Ly mạc kỳ thật cũng nghĩ thông suốt như vậy một chút vấn đề, vì thế lần thứ hai chuyển trước tay vi hậu tay lúc sau, Tiểu vi vi bất đắc dĩ nói, A mạc, đừng như vậy chơi, lần sau ta tới cầm cờ đen. Ly mạc nghĩ nghĩ, lúc này mới phản ứng lại đây, nếu kiểu vi vi cầm cờ đen, như vậy chính mình còn không phải là chuẩn bị ở sau. Đối chính mình chỉ số thông minh tỏ vẻ chuyết kế lúc sau, hắn bắt đầu càng thêm nghiêm túc đối kiểu vi vi mỗi một bước tiến hành ước lượng sau đó vây đổ. Mãi cho đến tiểu muội chỉ lại lần nữa trong lúc lơ đãng dùng ám tay thắng lợi mới thôi. Bất quá này cùng lúc ban đầu so sánh với thật sự đã cường quá nhiều. Phải biết rằng, ván thứ nhất cùng ván thứ hai, Ly Mạc đều chỉ hạ mười mấy tử cũng đã thua trận, mà vừa rồi kia một câu, hai người ước chừng hạ ba mươi vóc dáng hắn mới thua trận. Hào đi, kỳ thật này cũng không phải cái gì lệnh người sung sướng sự tính A. Bất quá Ly Mạc tiến bộ kỳ thật là rõ ràng. Tuy rằng này chỉ là đơn thuần vây đổ kiểu VV, mà cũng không có đối chính mình tiến hành bố cục, chính là đây cũng là tiến bộ A. Kế tiếp, Ly Mạc cùng kiểu VV thay đổi cơ hội, Ly Mạc chấp bạch tử, biến thành chuẩn bị ở sau, liền càng thêm hoan thoát tiến hành phòng thủ hoạt động. Đương nhiên, cũng không cần cho rằng Ly Mạc liền sẽ không tiến công, chỉ là hắn còn ở chậm rãi học tập kiểu VV thủ pháp, kế tiếp vẫn là một bên học tập một bên nỗ lực luyện tập như thế nào tiến hành vây truy chặn đường đi. Đường tiểu vi vi thứ 30 thứ tử ly mạc cường lực truy đổ trung thành công thắng lợi thời điểm, hai chỉ tiểu gia hỏa đều bởi vì lượng tin tức quá lớn nao dung lượng không đủ dùng mà nặng nề đi ngủ. Cha mẹ hai người đem nhà mình khuê nữ cùng nhi tử đặt ở nôi giường bên trong, sau đó tiếp tục từng đôi chém giết lên, chút nào không màng sắc trời đã tối, nên ngủ. Tiều vi vi là bởi vì ở ở cữ chỉ có thể liều mạng chạch, liền dương đều không thể rời đi, mà ly mạc còn lại là đối cờ năm quân có thật sâu mà oán nghiệm, hy vọng có thể thắng một ván, chẳng sợ một ván cũng hảo. Tiều vi vi ở nhìn đến ly mạc tiếp tục cầm bạch cờ nỗ lực không có kết quả lúc sau, rốt cuộc không đành lòng mở miệng, a mạc, không bằng ngươi còn dùng hát tử, hát tử trước tay là có tuyệt đối ưu thế, hơn nữa ta so ngươi biết đến nhiều, cho nên nếu ta hát tử, Ngươi cơ bản không cơ hội. Ly Mạc tuy rằng quật cường, nhưng là biết hai đối chính mình tốt. Nhà mình lao bà tự nhiên là đối chính mình thực tốt, vì thế hắn cũng không làm ra vẻ, liền cùng Tiểu vi vi trao đổi cơ hội, luôn có một loại tình nhân trao đổi tín vật cảm giác quen thuộc. Sau đó dùng vừa rồi từ Tiểu vi vi nơi đó học được các loại thủ pháp, bắt đầu thoát đi Tiểu vi vi vây truy chặn đường, cùng với thuận tiện cho chính mình lót đường hình cầu, nhưng là hắn quên mất, cho dù là bạch tử. Tiểu vi vi đồng hài cũng là có thể tiến công A. Vì thế ly mặc bi thôi, ở lại lần nữa cầm cờ đen lúc sau, 20 cái quân cờ liền bại rớt. Tiểu vi vi an ủi nam nhân nhà mình, A mặc ngươi đừng khổ sở, nói ta cờ lực so ngươi cao rất nhiều, vốn dĩ chính là xem như ở ngược ngươi, hơn nữa ngươi tiến bộ rất lớn A. Mới vừa đổi về hắc tử không thói quen, chờ thói quen hai cục, khẳng định là có thể đủ nhiều hạ điểm. Không sai. Tiểu muội chỉ nói chính là nhiều hạ điểm, mà không phải có thể thắng. Nhưng là Lý Mạc tuy rằng nghe rõ, lại không có bất luận cái gì phản bác, bởi vì kiểu vi vi bản thân nói chính là tình hình thực ta, chính mình lại có thể nói cái gì đâu. Quả nhiên, hai thanh luyện tập lúc sau, Lý Mạc thành tích tiến bộ vượt bậc, đệ tam đêm cũng đã có thể kiên trì đến 30 tử mới bại lui. 30 tử gì đó? Lý Mạc trong lòng có ngàn vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Ở trong lòng hắn dâm đạp ha dâm đạp, làm hắn phi thường hỏng mất. 30 tử than bùn a. Vì thế tiếp tục tìm ngược. Nga không, là tiếp tục tiến hành cờ nghệ luận bàn. Tiêu mội chỉ nhìn nam nhân nhà mình càng đánh càng hăng, có một loại thật sâu mà bất đắc dĩ cảm, thiên đã thực đen, thật sự nên ngủ, bằng không buổi tối hai hoa đói bụng chính mình tái khởi tới uy cái mãi gì đó, ngày mai cũng đừng đi lên. Kêu đến lúc đó, nhà mình hoan nên đói là. Vì thế kiều muội chỉ khuyên căn mãi, còn thuận tiện bán manh làm nũng các loại tới, mới cuối cùng là đem ly mạc từ hắn thâm ái bản cờ mặt trên kéo đi, sau đó lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. A mạc, ngày mai cùng thợ đá nhóm nói, làm một bộ tiểu hào, có cái này giống nhau lớn nhỏ quân cờ thì tốt rồi, chờ nhà chúng ta hạ mặt cùng đầu mùa đông có thể lấy đồ vật, khiến cho bọn họ cũng chơi cờ chơi. Ly mạc gật đầu nói, ân. Ta ngày mai ăn cơm sáng liền qua đi, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 247 thất niên chi dương. Nếu có người cho rằng cờ 5 quân phong Ba đến nơi đây liền tính kết thúc nói, hắn liền 10 phần sai. Không sai, sáng sớm hôm sau lên vội vàng ăn cơm sáng đã bị nam nhân nhà mình kéo đi bàn cờ trước mặt tiếp tục phấn đấu kiểu vi vi tỏ vẻ này quả thực chính là hố cha A có hay không. Nàng là muốn tìm cái tống cổ thời gian chuyện này mà không phải tìm cái yêu cầu chính mình đại lượng đầu nhập thời gian chuyện này a Nhưng là nàng nhìn chiến ý bừng bừng ly mạc cùng cường thế vây xem nhà mình hái hoa, vẫn là thoái nhượng. Dù sao chính mình ở trên giường cũng căn bản không có việc gì làm, vậy như vậy đi. Vì thế kiều muội chỉ bắt đầu hòa ly mạc từng đôi chém giết lên, thẳng đến thái dương lên tới buổi trưa, nên ăn cơm trưa. Ly mạc mãn đầu hóc đều là đủ loại quân cờ, nấu cơm lại không bằng trước kia như vậy dụng tâm. Tiểu vi vi nhạy bén chú ý tới điểm này, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ A Mạc tính toán hóa thân cơ si, mà xem nhẹ rất chính mình. Kia chính là tuyệt đối không thể. Vì thế nàng trực tiếp buông xuống chén đũa, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn về phía đối diện một bên ăn cơm một bên không biết suy nghĩ cái gì Li Mạc. A Mạc. Tiểu vi vi kêu một tiếng. Li Mạc không nghe được, còn ở trinh lăng đang ăn cơm. Tiểu vi vi mặt nháy mắt liền đen xuống dưới bên cạnh vừa mới từ ngủ chưa chúng tỉnh lại muốn ăn cơm cơm đầu mùa đông cảm giác được đến từ lão mẹ nơi đó áp suất thấp lập tức liền cả người một cái giật mình tiếp tục nhắm mắt lại gặp chu công đi hắn nhưng không nghĩ ngây ngốc bị lão ba ương cẩm tiểu vi vi nhưng thật ra không có chú ý tới nhi tử bên này đậu tĩnh ở phát hiện ly mạc cư nhiên làm lơ chính mình thời điểm tiểu vi vi tích cốt một bụng hỏa khí tạch một tiếng liền mạo đi lên nàng đề cao chính mình âm lượng Ly Mạc ngươi là tính toán cờ hòa bản quá cả đời sao? Nếu ngươi nói là, ta lập tức liền mang theo hải tử đi, ta tưởng không có nơi nào sẽ cự tuyệt ta. Ly Mạc vốn đang ở trong đầu chuyên chú tự hỏi vừa rồi kia bàn cờ, liền nghe được chính mình lão bà nói muốn mang theo hải tử chạy lấy người. Hắn mê mang ngẩng đầu, khó hiểu nói, vi vi, làm sao vậy? Tiểu vi vi khí khổ, nhìn đến Ly Mạc không hề tự giác bộ dáng. Lập tức liền cảm nhận được một loại thật sâu mà vô lực. Nghe nói phu thê ở bên nhau sẽ có thất niên chi dương. Lúc này, hai người sẽ ở vào một cái vô luận như thế nào đều ghét nhau như chó với mèo trạng thái chung sẽ có đủ loại tranh chấp gì đó. Phần 147 Cho nên ta vừa rồi lời nói ngươi đều không có nghe được đúng không? Tiểu vi vi biểu tình có điểm kỳ quái, nhưng là ly mạc thiếu không có phát hiện. Nhưng thật ra Hạ Mạn cùng đầu mùa Đông Bị Tiểu Vi vi dọa tới rồi. Vừa mới đầu mùa đông liền tỉnh, chẳng qua bởi vì bị Tiểu Vi vi ám hắc khí chẳng cấp dọa tới rồi mà chạy nhanh đi giả bộ ngủ đi. Hạ Mạn còn lại là bị Tiểu Vi vi đánh thức, vừa tỉnh tới liền nghe được lão mẹ đang nói chuẩn bị mang theo chính mình cùng lão đệ rời nhà trốn đi gì đó, nháy mắt liền đem sâu ngủ cấp dọa chạy a có hay không. Vui lùa cái gì vậy, lão ba lão mẹ không phải hẳn là đúng là ngọt ngào thời điểm sao? chính mình cùng lão đệ mới sinh ra a, rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng không biết là sự tình. rõ ràng ngủ phía trước còn hết thể hài hòa a, tuy rằng các nàng hai cái trong lòng các loại hỏng mất gì gì, lại cũng căn bản không thể tham dự đến lão ba cùng lão mẹ chi gian chiến tranh đi. nói là chiến tranh, kỳ thật hiện tại tình hình, thoạt nhìn đảo như là kiểu vi vi đơn phương vô cớ gây rối, sự thật đương nhiên không phải như thế, mặc kệ là cái nào nữ nhân. Phát hiện nam nhân nhà mình đối một loại sự tình si mê đến liền chính mình đều không rảnh lo thời điểm, đều sẽ không vui vẻ. Cho nên kiểu Vi Vi hiện tại hỏng mất liền có thể lý giải. A Mạc, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta vừa rồi nói cái gì, tóm lại ta nói chính là thật sự, ta hỏi lại ngươi một lần, ta cờ hòa bản, ngươi tuyển cái nào? Tiêu Vi Vi thanh âm càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng lạnh băng. Tuy rằng trước mặt người nam nhân này ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm cho chính mình ấm áp, chính là nàng không thể vì nhất thời ấm áp mà chôn vùi chính mình cả đời. Nếu hiện tại phát hiện sự thật, như vậy rời đi liền còn không muộn, chính là nếu tạm chấp nhận đi xuống, có lẽ chính mình cả đời này đều sẽ tạm chấp nhận quá đi xuống. Như vậy nàng chính là chịu không nổi. Hiện tại Li Mạc, tiến vào thần kỳ ngốc manh trạng thái, Vi Vi, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Cái gì gọi là ngươi cờ hòa bản ta tuyển cái nào? Nốc manh ly mạc rất có ái không sai. Chính là hiện tại kiểu vi vi nhìn trước mặt người này, là thấy thế nào như thế nào khổ đại cựu thâm, thấy thế nào thấy thế nào không vừa mắt, cho nên trực tiếp liền cho rằng người nào đó là ở làm bộ làm tịch, Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc nghe hiểu được nghe không hiểu, ngươi trực tiếp lựa chọn là được. Kiểu vi vi thanh âm đã không có độ ấm. Ly mạc kỳ quái chớp chớp mắt nói đương nhiên là tuyển ngươi nay có cái gì có thể hỏi hắn có điểm nháo không rõ ràng lắm tình huống Kiều vi vi tự dễ cười đúng vậy ta liền biết ngươi sẽ không tuyển ta tuy rằng ly mạc làm không rõ ràng lắm trạng huống chính là hiện tại Kiều vi vi trong miệng lẩm bẩm thanh âm hắn vẫn là có thể nghe rõ vì thế rồi dám vô ngữ nói vi vi ta tuyển chính là ngươi không phải bản cờ ai ngươi đang nói chút cái gì ngươi tuyển chính là ta Tiểu vi vi chớp chấp đôi mắt, vừa rồi nghe ly mạc không chút do dự làm ra lựa chọn, theo bản năng cho rằng ly mạc sẽ vứt bỏ chính mình tiểu vi vi, căn bản không nghe người ta nói cái gì, trực tiếp liền cho rằng hắn sẽ lựa chọn bản cờ mà vứt bỏ chính mình. Kết quả ly mạc cư nhiên là không chút do dự tuyển chính mình. Tiểu vi vi tức khắc cảm thấy chính mình thật giống như là một cái vô cớ gây rối ra hỏa. Chính là ngâm lại mỗi chỉ vừa rồi biểu hiện, Vừa mới bởi vì chính mình vô cớ gây rối mà dâng lên một chút ấy náy cũng bị nàng ném tới trong một góc đi. Nếu tuyên ta, như vậy chúng ta phải hảo hảo tới nói nói. Tiêu mội chỉ tức khắc biến thân kiểu nữ vương, liền kém trong tay hẳn là lấy thượng một phen roi. Sau đó tiểu vi vi cố y cấp ly mạc chế tắc kim long tiền, ngáy mắt liền cũng không biết địa phương nào một tiếng bay lại đây, trực tiếp đem chính mình bản thể hóa thành kim quang nhét vào kiểu nữ vương bệ hạ trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn thần phục mặc kệ là ly đông vẫn là ly hạ, đều là kinh ngạc nhìn kia không có trải qua bất luận cái gì triệu hoán liền tự động xuất hiện rồi khiếp sợ không thôi bọn họ đi vào trên thế giới này thời gian còn thực đoạn căn bản không có gặp qua nhiều ít đồ vật bao gồm tiểu vi vi tình huống bọn họ cũng chỉ là căn cứ tiểu muội chỉ trong miệng miêu tả tới giải chỉ là kim xà tiên cùng truy nguyệt cung này đó tiểu muội chỉ đều cấp quên mất cho nên hai chỉ tiểu gia hỏa cũng không có nghe qua. Tiêu mội chỉ cảm nhận được tự động chui vào chính mình trong lòng bàn tay Kim Sa Tiên, vừa lòng ở không trung chiều hai hạ, tặc ra hai tiếng giòn vang, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đầu mùa đông nghe được giòn vang thời điểm, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt xoát một chút liền biến trắng. Tiêu vi vi vô ý thức ném trong tay rõ ràng chủ nhân là Ly Mạc lại ngoan ngoãn phản bội chủ nhân chạy đến chính mình nơi này tới Kim Sa Tiên, rút ra từng đợt khí bạo thanh, một bên hiếp mắt hỏi Ly Mạc. Lý Mạc đồng chí, xin hỏi, ngày hôm nay cơm trưa làm cái gì? Hương vị thế nào? Lý Mạc không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, bất quá hắn cảm giác được vi vi giống như ở tức giận bộ dáng, vì thế ngoan ngoãn trả lời lên, "Giữa trưa ăn." Từ từ, giữa trưa ăn cái gì? Hắn nhìn về phía thức ăn trên bàn, sau đó sắc mặt cũng cùng nhà mình nhi tử giống nhau trực tiếp biến trắng. "Đậu má?" Hắn cư nhiên cấp tức phụ nhi làm một đống lớn thịt nướng. Hơn nữa vẫn là đại khối cái loại này. Môi đốn chuẩn bị dược thiện canh gà cũng không có làm. nay tình huống như thế nào? Còn có, vi vi vừa rồi cố ý nhắc tới hương vị, hắn cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, sau đó trợn tròn mắt. Vi! Vi vi! Li mạc thật cẩn thận buông xuống trong tay chiếc đũa sau đó cao mày muốn nói cái gì đó, miệng giật giật, lại không có mở ra. Tiều vi vi gật đầu, thức hảo. Xem ra ngươi là biết chính mình làm sự tình gì đúng không? Ly Mạc đi theo gật đầu, tuy rằng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng là ta không có hảo hảo làm ta nên làm sự tình. Ly Mạc rất suy suốt, chính mình cư nhiên liền nên làm sự tình đều không có làm tốt, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiêu Vi Vi trừng hắn một cái, nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi, bao gồm nấu cơm cùng ăn cơm thời điểm, trong đầu đều suy nghĩ cái gì sao? Suy nghĩ chút cái gì? Ly mạc cao mày hồi tưởng lên. Lúc ấy, bởi vì cờ năm quân bị Tiểu vi vi ngược quá thảm, cho nên hắn mãn đầu góc đều là kỳ phổ cùng thủ pháp gì đó, bao gồm phía trước bị Tiểu vi vi các loại ngược cờ lộ, hoặc là nói Tiểu vi vi tiến hành tiến công hoặc là phòng ngự phương pháp này đó. Cho nên mới không có hảo hảo nấu cơm. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vi vi sẽ làm chính mình ở nàng cờ hòa bàn trung gian lựa chọn một cái. Tuy rằng ly mạc thừa quỷ khuất, nhưng là hắn biết chính mình làm như vậy là không đúng. Vốn dĩ học tập cờ nam quân, chính là vì bồi vi vi tống cổ thời gian, mà không phải vì chính mình thế nào thế nào, kết quả chính mình cư nhiên nhân tư phế công, thật là quá nên đánh. Vi vi, ta chỉ là muốn hạ hảo cờ, như vậy là có thể bồi người chơi cờ. Ly mạc quỷ khuất muốn chết, lại đáng thương vô cùng giải thích lên. Tiểu vi vi không dao động. Từ trong lỗ mũi phát ra một cái ân giọng mũi thượng chọn sau đó quẹo vào. Ly mạc bả vai suy sụp xuống dưới, ta biết là ta không đúng, lại thế nào cũng không thể bởi vì chơi cờ sự tình mà chậm trễ ngươi ăn cơm. Từ từ, tiêu vi vi vốn dĩ nghe còn không có cái gì vấn đề, nghe nghe, lại cảm thấy có điểm không thích hợp, đương nàng nghe được ăn cơm hai chữ thời điểm, sắc mặt hoàn toàn đen. Ly mạc, Ngươi tuyệt đối không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc làm sai sự tình gì. Nàng cảm thấy này nam nhân thật sự là quá không có tư tưởng chính trị giác ngộ. Chính mình như là sẽ vì một đốn ăn mà báo nổi người sao. Khai cái gì quốc tế vui lùa đâu. Hảo đi hảo đi, liền tính chính mình làm một cái đồ tham ăn là sẽ vì một đốn ăn mà báo nổi không sai. Chính là lần này thật đúng là không phải bởi vì cái này quan hệ a. Ngươi xác định ta là vì cơm không thể ăn mà cùng ngươi trở mặt sao? Tiêu mội chỉ hung tận mà lắc lắc trong tay roi, phát ra lăng không giòn vang bao nhiêu, đem nhi tử trắng bệnh khuôn mặt nhỏ sợ tới mức càng thêm tái nhợt. Ly mạc nhíu mày, chậm gì gì nói, chẳng lẽ không phải sao? Tuy rằng đang ở giang co, nhưng là Tiểu vi vi vẫn cứ lệ dòng chạy đi, đồ tham ăn thế giới, đây là không cứu sao. Trưng 248 thần khí tân công năng Điều vi vi bất đắc gì đỡ chán, hảo đi, liền tính ngày thường có cái này vấn đề, chính là lúc này đây tuyệt đối không phải bởi vì đồ an vị vấn đề mà cùng ngươi sinh khí. Tiểu nữ vương khí phách huy vũ một thùng hồ dán, Này không phải ăn ngon không vấn đề, ngươi có thể làm ăn ngon, lại bởi vì trong đầu lung tung rối loạn mà không có thể cho ta làm ăn ngon, đây mới là trọng điểm A có hay không. Ngươi biết như vậy ta thực không vui sao. Ghi mạc mạc một chút lúng ta lung túng nói, kia không phải vẫn là bởi vì làm không thể ăn sao? Tiêu Vi Vi nháy mắt một cái lảo đảo, thiếu chút nữa đem chính mình té ngã. Từ từ, thứ này không phải vẫn luôn ở trên giường sao? Như thế nào té ngã? Vừa rồi sai lầm, trọng tới. Tiêu Vi Vi nháy mắt một cái vô lực, thiếu chút nữa đem chính mình quăng ngã hồi trên giường, đành phải bất đắc dĩ vô chán. A mạc, ta đều nói, đây là thái độ vấn đề. Ngươi vì bàn cờ mà cho ta làm ăn thời điểm không có tận tâm tận lực hảo hảo làm, ngược lại là làm được lung tung rối loạn, này thuyết minh ngươi tâm không ở ta trên người ngươi mình bạch sao. Nàng tận tình khuyên bảo, chỉ là muốn Ly Mạc hiểu biết ý nghĩ của chính mình, quả nhiên, mấy ngàn thượng vạn năm sự khác nhau quả nhiên không phải đơn giản có thể cải bỏ. Ly Mạc bừng tỉnh, Nga, ta hiểu được. Chính là ta nghiêm túc mà tự hỏi như thế nào chơi cờ cũng là vì có thể cùng ngươi cùng nhau chơi cờ a. Tiểu Vi Vi mặc, nàng đã sắp vô lực đến lệ giòng chạy đi. Tính tính, biết thứ này không phải thật sự si mê chơi cờ, mà là bởi vì chính mình nói, vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu như vậy từng cái. Ân, thật sự chỉ là từng cái. Vì thế Kiều Muội chỉ nháy mắt hạ một cái quyết định, kia cái gì? Cờ năm quân ta liền không chơi, chính ngươi cầm đi, ái như thế nào chơi, như thế nào chơi. Cũng có thể dạy cho người khác gì đó, nếu có vượt qua 100 người cho rằng ta cần thiết lộng về cờ năm quân giáo trình nói, ta liền làm một cái. Tiểu vi vi nói xong, liền vẫy vẫy tay, ý bảo Lý mạc đem trên bàn ăn triệt rớt, sau đó đem đồ vật lấy đi. Lý mạc nhanh tay nhanh chân đem đồ vật triệt, tuy rằng tiểu vi vi không ăn no, bất quá thứ này hiện tại ngẫm lại liền không ăn uống, coi như là hậu sản giảm béo đi. Tiêu mội chỉ căn bản quên chính mình ngày thường là như thế nào ăn uống quá độ ăn uống thả cửa đi. Ngươi có thể đi trở về. Tiêu vi vi đối với trong tay Kim Sà Tiên thuận miệng phân phó một câu, lại kinh ngạc nhìn Kim Sà Tiên lại lần nữa biến thân lưu quang, nháy mắt một đạo chỉ vàng liền ở kiểu vi vi trong tầm mắt rời xa, sau đó biến mất không thấy. Nói loại này vũ khí cư nhiên còn có cái này công năng. Không biết nhà ta truy nguyệt cung có hay không? Tiểu Vi Vi bắt đầu tưởng một khác chuyện. Vì thế nghĩ đến liền làm A. Tiểu Vi Vi lập tức liền ở trong đầu đối truy nguyệt cung phát ra triệu hoán, thực hảo không phản ứng. Sau đó ngoài miệng kêu một câu, truy nguyệt cung. Giây tiếp theo, màu ngân bạch dường như ánh trăng lưu ảnh cũng không biết địa phương nào trực tiếp tiêu bắn lại đây, xuất hiện ở kiểu Vi Vi trong lòng bàn tay. Tiểu Vi Vi chớp chớp mắt, nhìn trong tay truy nguyệt cung, tỏ vẻ cư nhiên thật đúng là có cái này công năng ai. Bất quá chính mình chuyên môn cấp A mạc làm kim sa thiên, cuối cùng cư nhiên không nghe hắn nói làm sao bây giờ đâu. Chẳng lẽ chính mình làm được này đó vũ khí, kết quả là đều biến thành chính mình. Tiểu vi vi bắt đầu rồi giắm, mà lặp đi lặp lại nhiều lần thấy tiểu vi vi trong tay có vũ khí bị viễn chỉnh triệu hoán hoặc là ném trở về hai chỉ vật nhỏ, đã hoàn toàn dọa choáng váng. Liên tính quốc tế vui lùa đều không phải như vậy khai hảo phạt. Nay quả thực chính là ở hố cha A có hay không? Bất quá ngẫm lại xem, kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc thế giới này chính mình còn không hiểu biết sao. Vì thế hạ mạt cùng đầu mùa đông ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Tiểu vi vi cảm thụ một chút chính mình vừa mới phát hiện truy nguyệt cung tân công năng viễn trình triệu hoán, cảm thấy không có gì vấn đề lúc sau, lập tức liền buông tay, làm truy nguyệt cung chính mình trở về nên làm gì làm gì đi. Nô, hai người các ngươi tỉnh. Tiểu vi vi nhìn theo truy nguyệt cung hóa thành kia nói ánh trăng đi xa, thuận tiện nhìn thoáng qua trong nôi mặt, lại phát hiện nhà mình hai hoa cư nhiên đều là trận tròn mắt. Vì thế nàng tự giác mà đem hai chỉ tiểu gia hỏa ôm lấy, liền bắt đầu huy thực. Bọn họ thật là đói bụng, vì thế không nói hai lời, liền ngoan ngoãn bắt đầu nỗ lực ăn cơm cơm. Nói hai người các ngươi khi nào tỉnh. Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề. Nhà người khác qua không hiểu chuyện nhi. Làm ấm ý muốn chết thực tra tấn người, nhà mình hai đều là có thành thục linh hồn, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện này, nơi nào không thoải mái cũng có thể đủ nói cho chính mình, mà không phải liều mạng chỉ là khóc. Chính là quá hiểu chuyện cũng không hảo a Chính mình làm chuyện gì nhi đều không có riêng tư, vạn nhất chính mình muốn cùng A mạc lăn cái khăn trải giường đâu. Chẳng lẽ đem hai chỉ vật nhỏ ném tới bên ngoài đi? Cho nên nói, phúc họa tương ý không phải không có đạo lý. Đương nhiên, Tiểu Vi Vi được đến chỗ tốt vẫn là so rồi dám chuyện này nhiều, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, hai chỉ vật nhỏ đều làm chính mình bất lo không ít đâu. Phần 148 Hào đi, vừa thấy các ngươi như vậy, ta liền minh bạch, không cần lại dối dám. Tiểu Vi Vi nhìn hai chỉ tiểu gia hỏa trốn tránh ánh mắt, lập tức liền biết, vừa rồi chính mình vô cớ gây dối hoàn toàn bị bọn họ xem ở trong mắt, thật là mất mặt ném quá độ A có hay không. Tuy rằng nói ở y học đi lên nói, tiểu hai tử ở 6 tuổi trước kia là không có gì ký ức, ý tứ chính là, nếu 6 tuổi trước kia không phải vẫn luôn lặp lại vẫn luôn cường điệu hoặc là đặc biệt khắc sâu sự kiện, bọn nhỏ là sẽ không có ấn tượng. Nay cũng liền đại biểu, nếu ngươi ở một cái tiểu thí hài 4-5 tuổi thời điểm hung hăng khi dễ một chút, sau đó 1-2 năm không thấy mặt, như vậy chờ mấy năm nay đi qua, tiểu thí hài 7 tuổi, ngươi tái kiến hắn. Hắn sẽ không biết ngươi đã từng khi dễ quá hắn. Chính là nhà mình này hai hoàn toàn không giống nhau hảo phạt. Từ vừa sinh ra liền có một cái thành thục mà hoàn chỉnh linh hồn cùng thần trí bọn họ, bởi vì xuyên qua hoặc là nói hai đời làm người duyên cớ, trong đầu linh hồn đặc biệt cường đại, đừng nói là sáu tuổi, sáu ngày trước kia chuyện này bọn họ phỏng trừng cũng có thể nhớ cả đời. Bọn họ trí nhớ sẽ đặc biệt cường hãn, đôi khi, tiểu mội chỉ cũng sẽ rối rắm một chút. Chính mình như thế nào liền không phải hồn xuyên, như vậy còn có thể tăng lên chính mình tinh thần lực gì đó. Đương nhiên, này đó đều chỉ là miên man suy nghĩ mà thôi. Tuy rằng các ngươi thấy được ta ở nơi đó khi dễ các ngươi lao bà chính là các ngươi cảm thấy ta làm đúng hay không. Tiểu vi vi lại bắt đầu khi dễ nhà mình khuê nữ cùng nhi tử. Mẫu thượng đại nhân lên tiếng, hai chỉ tiểu gia hỏa tự nhiên là không thể không tử, vì thế cho nhau liếc nhau. Sau đó ngoan ngoan ở tiểu vi vi cưỡng bức hạ gật gật đầu, tỏ vẻ nhà mình láo mẹ vĩnh viễn là đúng, nếu láo mẹ sai rồi, thỉnh tham chiếu thượng một câu. tiểu vi vi lúc này mới vừa lòng tỏ vẻ, nhà mình hài tử chính là thông minh, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, nga ha ha ha ha. Thật là quá lợi người vui vẻ A có hay không. Đương nhiên, A mạc kỳ thật cũng là đứa bé ngoan A. Trước 249 tiểu độc vật. Tiểu Vi Vi rốt cuộc từ ở cự trung giải phóng ra tới thời điểm cảm giác được bên ngoài không trung là như vậy lam, mây trắng là như vậy bạch, thổ địa là như vậy hắc, dương rậm là như vậy lủ, ánh mặt trời là như vậy lượng. Chờ một chút, hiện tại không phải mùa đông sao? Hảo đi, Tiểu Ngụy chỉ lập tức phản ứng lại đây. xuyên Tử Nhi, Thỉnh quên đi vừa rồi kia một đoạn, ngươi cái gì đều không có thấy đúng hay không? Nhìn bên ngoài rộng lớn không gian. Tiều mội chỉ cảm thấy chính mình thật giống như là một cái hình mãn phong thích hoa. Ở cử nhật tử, xa xa so lao động cải tạo càng không thú vị. Phải biết rằng, tại đây một tháng bên trong, tiều mội chỉ căn bản không thể rời đi giường chẳng sợ một bước, không thể đụng vào thủy, không thể ăn cái này, không thể ăn cái kia, nhất định phải ăn cái này, nhất định phải ăn cái kia. Phải nói may mắn nhà mình hai hoa đều là có thành thục linh hồn thông minh hoa, nếu là đổi thành bình thường hoa. Kiều mội chỉ thậm chí liền giấc ngủ đều không thể bảo đảm. ngẫm lại xem, cực cực khổ khổ đem hoa hướng ngủ, chính mình vừa mới ngã xuống chuẩn bị ngủ, bên kia hoa liền bởi vì đói bụng o dịch dở kéo o dịch dở không thoải mái từ từ các loại nguyên nhân mà đột nhiên khóc lớn. Hơn nữa vẫn là quang quắc quang quắc không để yên cái loại này, làm ngươi không thể không từ vừa mới dính lên trên giường lên. Ôm hoa bắt đầu kiểm tra là đói bụng vẫn là kéo vẫn là nơi nào không thoải mái. Ngắm lại xem cái loại này nhật tử, tiểu mội chỉ liền có loại cảm giác không dét mà run. Nói trước 2 ngày còn có cái bà đỡ chuyên môn lại đây tìm tiểu mội chỉ, hơn nữa bẩm báo nàng, mấy ngày hôm trước thời điểm, các nàng cùng nhau cấp hai cái thai phụ thành công đỡ đẻ. Mà chuyện này, lệnh sở hữu nguyên trụ dân đều vui sướng dị thường. Bởi vì nếu tiểu mội chỉ mang đến đỡ đẻ kỹ thuật thật sự hữu hiệu nói, như vậy tân sinh nhi tồn tại suất sẽ cao rất nhiều rất nhiều. Hai cái hoa đều ở khỏe mạnh trưởng thành, đương nhiên, nói chính là hạ mặt cùng đầu mùa đông. Tuy rằng đối kiểu mội chỉ rốt cuộc giải phóng có thể rời đi nhà ở mà không mang theo chính mình hai chỉ tỏ vẻ không hài lòng, chính là bọn họ vẫn là rất rõ ràng, hiện tại bọn họ không nên nhiều đi ra ngoài, bất quá lại quá một hai cái tuần là được, cho nên bọn họ cũng không nội. Hiện tại kiểu vi vi, thật giống như là rời đi lồng sắt bị thả bay chim nhỏ giống nhau. Vui sướng ở đất chống chạy tới chạy đi. Đừng tưởng rằng tiêu muội chỉ ở trên giường nằm một tháng liền sẽ không động, Vui đùa cái gì vậy đâu. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình cả người đều không thích hợp. Không chỉ là bởi vì sinh hải tử nguyên nhân, còn có chính là bởi vì nằm ở trên giường một tháng tiêu hao chính mình lực lượng nhiều lắm. Cho nên nàng ở ra ở cữ lúc sau, liền phải bắt đầu khôi phục tính rèn luyện. Ở cữ lúc sau tiến hành rèn luyện là thỏa đáng nhất. Đây cũng là chung ý y trăm ngàn năm tới một loại cố lao tướng truyền kinh nghiệm, tiểu muội chỉ tự nhiên là nghe lời làm Nàng đơn giản làm hai lần nhiệt thân vận động, liền cảm thấy chính mình có điểm thở hồn hện, này cùng sinh hoa phía trước đầy khắp núi đồi chạy thể lực so sánh với, kia giảm xuống cũng không phải là một chút. Đương nhiên, tiểu muội chỉ là biết khả năng xuất hiện kết quả, cho nên một chút đều không có ngoài ý muốn, mà là lại hơi chút giật giật liền không hề nhúc nhích mà là bắt đầu chậm gì gì ở trong sơn cốc tản bộ lên. Rốt cuộc tốt quá hóa lúc sao? Thật giống như đói bụng thật lâu lúc sau không thể đột nhiên ăn uống quá độ giống nhau. Như vậy ở trên giường trạch một tháng tiểu muội chỉ, cũng không thể vừa lên tới liền bắt đầu tiến hành đại lượng vận động A, đó là chính mình tìm đường chết đâu. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, tiểu muội chỉ thật sâu minh bạch đạo lý này. Không khí thật tốt. Tiểu vi vi vô ý thức than thở. Không biết hiện tại A Mạc đang làm cái gì. Tiêu vi vi nghĩ đến gần nhất bởi vì hưu nhàn trung tâm bên kia sửa chế mà đi sớm về trễ Li mạc, không bằng đi xem hắn. Nghĩ đến liền làm. Tiêu mội chỉ vào phòng đi, hỏi nhà mình hai hoa, phát hiện bọn họ cũng không đói lúc sau. Nói cho bọn họ chính mình phải rời khỏi trong chốc lát đi tìm bọn họ lao bà, làm cho bọn họ ngoan ngoãn ốc, nàng sẽ tận lực trở về vân vân lúc sau cán bản không để ý nhà mình hai hoa trợn mắt há hốc mồm bộ dáng trực tiếp kêu gọi tiểu hắc sau đó ngồi ở biến đại tiểu hắc trên lưng cùng hạ mặt đầu mùa đông phất phất tay hai chỉ hoa thiệt tình không nghĩ tới nhà mình cái này lão mẹ vừa mới bị thả ra cư nhiên cứ như vậy bỏ xuống chính mình hai tên nhóc thì trực tiếp lóe người nay thật là thân mụ sao tiểu vi vi cùng thường lui tới giống nhau ngồi ở tiểu hắc trên lưng tại đây phiến nguyên thủy trong rừng cây xuyên qua Mặc kệ là tiểu hắc vẫn là tiểu hắc trên đầu hổ văn miêu hơi thở, đều làm này phiến trong rừng mùa đông chỉ có vài loại sẽ xuất động động vật không dám tùy ý làm bậy, mà là một đám trốn đến xa xa mà. Đối với động vật tới nói, cường giả vi tôn lý niệm là càng thêm khắc sâu, đến từ tiểu hắc cùng lĩnh chủ trên người cái loại này thượng vị giả uy áp, làm cho bọn họ căn bản là không dám lung tung hành động. Tiêu muội chỉ tự nhiên là biết cái này, cho nên nàng cũng trước nay không lo lắng quá chính mình an huy. Đương nhiên, luôn có một ít gia hỏa sẽ làm lơ loại này huy áp nhưng là dưới loại tình huống này, tiểu hắc cùng lĩnh chủ vũ lực cũng không phải đùa giỡn. Liên tính tiểu hắc cùng lĩnh chủ không dùng được, như vậy kiểu vi vi trên người mang theo các loại dược cùng vũ khí gì đó, kia càng là đại sát khí. Chính là luôn có ngoại lệ xuất hiện, tỉ như hiện tại này chỉ chính bàn ở tiểu hắc trên lưng, hướng về phía tiểu vi vi tỏ mò chấp thuần màu đen con người bạch xà. Không sai, là bạch xà ở nhìn đến một đạo bạch quang đột nhiên từ bên cạnh trên cây vọt lại đây thời điểm tiểu hắc lập tức liền tiến hành rồi lẩn tránh động tác, mà lĩnh chủ còn lại là lượng ra móng nuốt hướng tới kia nói bóng trắng tiến hành rồi công kích, chính là kết quả lại không được như mong muốn, hai chỉ tiểu gia hỏa căn bản không có thành công, vì thế kiều muội chỉ nháy mắt phóng thích một loại gọi là bi tô thanh phong mê dược, Hào đi. Thứ này kỳ thật là tiểu thuyết xem nhiều kiểu muội chỉ căn cứ trong tiểu thuyết đường môn một loại mê dược chính mình nghiên cứu ra tới, hiệu quả gì đó cũng chưa cái gì khác nhau, cho nên trực tiếp liền dùng bi tô thanh phong tới mệnh danh. Loại này mê dược công kích, đó là chẳng phân biệt chủng tộc chẳng phân biệt tuổi chẳng phân biệt giới tính, từ từ, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. ân đối, loại này mê dược công kích là chẳng phân biệt chủng tộc. Nhưng là chính mình cùng người bên cạnh, kiểu muội chỉ đều là cho quá giải dược, hơn nữa là một lần cấp dược, trung thân miễn dịch cái loại này. Cho nên ở thả ra bi tô thành phong lúc sau, mặc kệ là kiểu muội chỉ, vẫn là kiến thức quá loại này thần kỳ dược tề tiểu hắc cùng lĩnh chủ, đều an tĩnh lại, chuyển qua tới muốn nhìn xem đột kích rốt cuộc là cái thứ gì, lại thấy được làm bọn hắn kinh ngạc mạc danh một màn. Không sai, kia chỉ vật nhỏ cư nhiên liền bàn ở tiểu hắc trên lưng mà cái mũi phía trước một đoàn sương ngủ, đúng là bi thanh phong dược lực. Bi thanh phong thứ này, nhìn thấy không khí liền sẽ trực tiếp khuyết tán mở ra, kết quả tiểu bạch xà cư nhiên giống như nhẹ nhàng một hút lúc sau, nước thuốc cư nhiên một lần nữa liền ngưng tụ ở mùi hăn phía trước, hơn nữa còn ở chậm rãi biến mất ở vật nhỏ trong lỗ mũi mặt. Thứ này cư nhiên là chính mình ở chủ động mà hấp thu bi thanh phong dược lực ra có hay không. Trước 250 tố tố cùng chết búa. Tiêu mội chỉ cảm thấy thế giới này cùng chính mình khai một cái vui vừa. Chẳng lẽ chính mình cực cực khổ khổ chế tác dược cư nhiên cứ như vậy bị làm lơ? Không đúng, giống như không phải làm lơ, mà là bị trở thành ăn ngon đồ vật trực tiếp cấp nuốt ăn nhập bụng. Nay quá xỉ nhục ga có hay không? Tiêu mội chỉ bi phẫn mặc danh, nháy mắt lại phóng thích các loại độc tố bao nhiêu loại, sau đó liền nhìn đến kế tiếp, tiểu bạch xà cái mui trước mặt. Trừ bỏ kia một đoàn giống như mây mù giống nhau bi tô thanh phong dược lực ở ngoài, còn nhiều vài đoàn các loại nhan sắc nước thuốc. Tiểu muội chỉ bi phẫn, hoa nhi này còn ăn nghiện rồi. Sau đó không bao lâu, ngay cả bi tô thanh phong kia đoàn dược lực đều còn không có bị ăn luôn một phần năm thời điểm. Tiểu gia hỏa liền hạnh phúc đánh cái no cách. Đừng hỏi tiểu muội chỉ là như thế nào biết tiểu gia hỏa đánh cái no cách, vẫn là hạnh phúc no cách, chỉ là nhìn đến vật nhỏ bộ dáng nàng chính là biết ra con ngã đang chuẩn bị xem tiểu bạch xà như thế nào đối phó dư lại những cái đó đủ mọi màu sắc dược tề, lại nhìn đến vật nhỏ nho nhỏ xà hôn mở ra, sau đó đem này đó độc tố dược tề tất cả đều nuốt ăn nhập bụng. Chờ một chút, giống như cùng vừa rồi động tính không quá giống nhau ai. Giống như này đó dược tề từ nhỏ bạch xà cái môi đi vào nói, xem như ở ăn cơm, chính là nếu là từ miệng đi vào nói, căn bản chính là ở độn hóa A có hay không. Vật nhỏ miệng, Thật giống như là tiểu bạch thứ nguyên không gian túi giống nhau, thuộc về một cái khác không gian, đừng hỏi tiểu muội chỉ vì cái gì sẽ biết, cảm giác, cảm giác hiểu sao. Sau đó này chỉ có tiểu muội chỉ ngón trỏ phẩm chất tiểu bạch xà, liền đem thân thể của mình ngắn lại rất nhiều, sau đó trực tiếp từ nhỏ hắt trên lưng bắn lên tới, nhắm phía tiểu muội chỉ tay trái. Ở Kiều Vi Vi cùng tiểu Hắc Linh chủ đều không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem chính mình đoàn thành một cái vòng tay treo ở kiều muội chỉ trên tay, sau đó hạnh phúc ở kiều muội chỉ trên cổ tay cọ cọ lúc sau, vừa lòng ngủ rồi, ngủ rồi, ngủ rồi, này xem như cái chuyện gì nhỉ a? Tiểu muội chỉ ngửa mặt lên trời than thở, sau đó phất phất tay, làm tiểu hắc tiếp tục lên đường, làm lĩnh chủ tiếp tục bò qua lúc sau, liền bắt đầu nghiên cứu khởi trên cổ tay tiểu bạch xà. Đây cũng là bởi vì tiểu muội chỉ căn bản không có từ nhỏ bạch xà trên người cảm nhận được định ý, ngược lại có một loại nhàn nhạt yêu thích cũng không muốn xa rời mới có thể như vậy yên tâm. Nếu là tiểu bạch xà đối chính mình có định ý, tiểu muội chỉ khẳng định cũng đã vận dụng laser vũ khí gì đó, mới sẽ không làm tiểu gia hỏa cứ như vậy treo ở chính mình trên cổ tay. Từ từ, giống như có cái gì không thích hợp địa phương. Tiểu muội chỉ nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu gia hỏa đầu liền đỉnh ở chính mình, cổ tay động mạch trước mặt, giống như một trương miệng là có thể hút đến huyết giống nhau, chính mình giống như tùy ý liền cho người ta đương đồ ăn dự chữ kho. Đương nhiên, nay chỉ là một loại ý tưởng mà thôi, vật nhỏ là không hút máu. Làm một cái sinh vật học gia, tiểu mội chỉ đương nhiên là bắt đầu quan sát nổi lên chính mình trên cổ tay tiểu bạch xà. Ở còn không có chú ý tới chủng loại phía trước, tiểu vi vi đầu tiên là âm thầm tán một tiếng. Tiểu gia hỏa thật sự là quá xinh đẹp có hay không? Thuần trắng sắc tinh tế vậy tầng tầng giao điệp, hợp thành một chương mềm mại, nhưng là lực phòng ngự thật tốt lân giáp, lại tiểu gia hỏa an toàn được đến bảo đảm, mà thuần trắng sắc thân thể thượng, kia nhàn nhạt màu đen thần bí hoa văn, còn lại là làm vật nhỏ thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, còn có rất nhiều thần bí sắc thái. Nghĩ đến vừa rồi tiểu gia hỏa tự hành ngắn lại thân thể của mình, lại nghĩ đến vừa mới tiểu bạch xà biểu hiện, tiểu muội chỉ cảm thấy Cái này vật nhỏ giống như là có trí tuệ bộ dạng, chẳng qua giống như còn là tiểu hài tử giống nhau. Nàng đem thủ đoạn phiên đi lên, quan sát nổi lên tiểu bạch xa đầu. Vừa rồi nàng lực chú ý đều ở tiểu bạch xa cặp kia đen nhánh đôi mắt cùng với cái mũi trước kia ngũ thải ban lan độc tố mắt trên, cũng không có quan sát vật nhỏ bộ dạng, hiện tại nhìn xem, tiểu vi vi đảo chịu một hơi. nay không phải trên địa cầu ở 23 thế kỷ thời điểm tuyên bố diệt sạch mỹ nhân mạng sao. Mỹ Nhân Mãng được xưng là xà vương chi mãng, là một loại thuần trắng sắp mãng. Mỹ Nhân Mãng ấu niên kỳ thời điểm, chỉ có chiếc đũa phẩm chất cùng dài ngắn, hơn nữa tính tình dịu ngoan cũng sẽ không cắn người. Trường thành, lại có thể trường đến 3 năm mét thậm chí 10 mét 8 mét đều thực tùy ý. Phần 149 Nhưng là vì cái gì Mỹ Nhân Mãng sẽ bị xưng là xà vương đâu? Bởi vì thứ này có một chút, chính là lấy xà vì đồ ăn. Không sai. Mỹ nhân mãng là ăn xà, hơn nữa thích nhất ăn rắn độc. Bọn họ đối độc tính miễn dịch lực, có thể nói là trên thế giới đứng đầu, mặc kệ cái dạng gì độc tính, thiên nhiên độc vật, sinh vật độc tố, hóa học độc tố, thậm chí là xạ tuyến ô nhiễm từ từ, tới rồi các nàng trước mặt, cũng đều trực tiếp bị khinh bỉ tới rồi dưới chân. Cho nên, cho dù là các loại ô nhiễm cùng phóng xạ hoành hành hiện đại xã hội, mai cho đến bị tuyên bố diệt sạch mới thôi. Mỹ Nhân Mãng đều còn cùng băng hà thế kỷ lúc sau phá phong tổ tiên hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa, có thể nói là một loại phi thường xa xăm giống loài. Xinh đẹp Mỹ Nhân Mãng, tiêu ngội chỉ bởi vì niên đại nguyên nhân, nhìn thấy chỉ có hình ảnh video chờ tư liệu, còn có một ít tiêu bản cùng mô hình. Chân chính Mỹ Nhân Mãng, nàng là không có gặp qua. Nhưng là cho dù không có gặp qua, nàng cũng biết, Mỹ Nhân Mãng là thuần trắng sắc ca, không sai thuần trắng sắc, thuần trắng sắc ý tứ chính là không có bất luận cái gì một chút tạp chất a. chính là trước mặt này tiểu bạch xà, trên người lại có tuy rằng nhàn nhạt lại có thể nhìn đến thần bí hoa văn, xem ra này mỹ nhân mãng sở dị có nhiều như vậy thần kỳ địa phương, cùng trên người hắn hoa văn cũng có rất lớn liên hệ a. tiêu nguyệt chỉ đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện chính mình đã rời đi kia phiến bãi phi lao. Tuy rằng không biết vì cái gì này Mỹ Nhân Mãng sẽ lui tới với bai phi lao, nhưng là kiểu vi vi đã minh bạch, kia phụ cận khẳng định có rất nhiều gián độc. Mà vật nhỏ ở chính mình đi ngang qua thời điểm, nhạy bén cảm giác được chính mình trên người các loại độc vật hương vị, bị đồ ăn vật hấp dẫn, lập tức liền chạy về phía trong lòng ngực mình, nga không, là thủ đoạn. Là minh bạch đại khái sự tình lúc sau, tiều mội chỉ nhìn nhìn địa phương, khoảng cách hoạt động trung tâm không xa. Vì thế nàng làm tiểu hắc ngừng lại, chính mình tìm một cục đá lớn nằm ở mặt trên, sau đó đầu hai bên phân biệt nằm tiểu hắc cùng lĩnh chủ, liền tiếp tục quan sát khởi này xinh đẹp đáng yêu tiểu bạch xà. Tiểu vi vi đang ở nghiêm túc quan sát đến chính mình ở trên địa cầu chưa từng có gặp qua cơ thể sống này mỹ nhân mãng thời điểm, liền nhìn đến tiểu gia hỏa đôi mắt đột nhiên mở, vừa rồi làm chính mình đặc biệt để ý cặp kia đen nhánh đôi mắt, lại lần nữa xuất hiện ở kiểu muội chỉ trước mặt. Tiểu vi vi theo bản năng dối tay, sau đó đem chính mình ngón trỏ đặt ở tiểu bạch xà trên đầu mặt, sờ sờ. Sau đó nàng mặc, chính mình này gì tình huống? Này chính là Mỹ Nhân Mãng, không phải nhà mình tiểu hắc. Tiếp theo nàng lại phát hiện, tiểu gia hỏa giống như đối chính mình vớt ve phi thường vui vẻ, vừa mới tròn xoe mắt đen, cư nhiên thần kỳ mị lên, lộ ra một bộ thích ý biểu tình tới. Tuy rằng cảm thấy này chỉ tiểu bạch xà ở chính mình chỉ có như vậy một chút đại xà trên mặt mặt làm ra như vậy phức tạp biểu tình thật là quá làm khó hắn, tiểu vi vi vẫn là minh bạch, vật nhỏ thích chính mình vướt ve. Chẳng lẽ chính mình đặc biệt có động vật duyên? Tiểu hắc cùng đại hoàng loại này bị chính mình đánh phục cũng không nhắc lại, lĩnh chủ cùng tiểu bạch cùng với trước mặt tiểu bạch xà, giống như đều trực tiếp thò qua tới, chính mình khi nào có như vậy thần kỳ lực tương tác, nếu là ở ma huyễn thế giới. Chính mình có phải hay không có thể chuyển chức ma thú vấn luyện sư. Nhàn nhạt tự dêu hai câu lúc sau, tiểu muội chỉ đem lực chú ý tập trung ở trước mặt tiểu bạch xà trên người. Xinh đẹp tiểu gia hỏa, xem ngươi này cùng chiếc đũa phẩm chất dài ngắn không sai biệt lắm, kỳ thật ta vốn là muốn kêu người chiếc đũa. Tiểu hắc hí mắt, chủ nhân đặt tên công lực quả nhiên vẫn là trước sau như một lực sát thương mắt ta. Chính là nghĩ nghĩ, rốt cuộc ta thử thích người, loại này tên làm nhũ danh thì tốt rồi. Bạch nương nương cũng là bạch xà, nhân gia kêu bạch tố trinh, vậy ngươi đã kêu tố tố hảo. Ân, tố tố. Tiểu ngụy chỉ cảm thấy chính mình đặt tên trình độ thật sự là có quá lớn tiến bộ a. Tiểu hắc ở một bên hụt máu không thôi. Chủ nhân, ta mới là ngươi nhất thân ái thú thú được không? Cho nhân gia lĩnh chủ đặt tên liền dựa theo nguyên lai like tới, cấp tiểu bạch xà đặt tên liền khởi như vậy dễ nghe, cảm tình ngươi đây là đem thân mụ luyện thành mẹ kế tiết câu a. Tiểu vi vi nhưng thật ra không phát hiện nhà mình tiểu hắc quậy ngoài, mà là tiếp tục trêu đùa trước mặt tiểu bạch xà. Ân, ngươi đã kêu tố tố. Đương nhiên, nay chỉ là đối ngoại xưng hô mà thôi, ta ngày thường vẫn là kêu ngươi chiếc đua đi. Tiểu hắc tức khắc tỉnh lại lên, ta liền biết chủ nhân đặt tên trình độ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Tuyệt bích, tiểu bạch xà không biết cái gì gọi là chiếc đua, nhưng là nàng cảm thấy chính mình thực thích tố tố tên này, đang ở say mê đâu liền nghe được tiểu vi vi thanh âm lại nói tiếp tố tố là hán tử vẫn là muội tử a tiểu vi vi chống cằm suy xét cái này thực nghiêm túc vấn đề loài rắn xem nam nữ vẫn là thực phiền toái cho nên tiểu muội chỉ thực thích tiểu gia hỏa tổng không thể trực tiếp đi sốc nhân gia quần áo đi loài rắn tại thân hạ bài tiết địa phương có một khối có thể hoạt động vẩy này tiến vẩy phía dưới chính là bọn họ sinh thực khí vậy tác dụng rất đơn giản chính là vì bảo hộ bên trong thịt non ngẫm lại xem loài rắn mỗi ngày kéo thân thể của mình trên mặt đất bơi qua bơi lại nếu là không có cái đồ vật bảo hộ khẳng định liền khổ bức ma phá kia nhiều người hỏng mất ta chính là nếu là trực tiếp xúc nhân ra vậy đi xem nam nữ luôn là không tốt lắm a vì thế tiểu muội chỉ rồi dám nói nữa tiểu bạch xà hiện tại cái này lớn nhỏ kia phiến vảy so châm chọc lớn hơn không được bao nhiêu Nàng ngón tay cũng căn bản sốc không khai A có hay không. Nàng tuyệt bích sẽ không thừa nhận, đây mới là chân chính nguyên nhân. Đương nhiên, lúc này, nên nhà chúng ta vạn năng tiểu hồ điệp lên sân khấu. Nếu không thể mắt thường trực quan, vậy dùng giả quét đi. Vì thế tiểu hồ điệp lập tức mở ra giả quét công năng, hơn nữa đem kết quả phản hồi cho kiểu mụi chỉ. Chủ nhân, nay tiểu bạch xà là giống cái nha. Tiểu hồ điệp làm ra một bộ ta thực nịch ngợm bộ dáng Hơn nữa vẫn là một cái vừa mới sinh ra không có mấy ngày vật nhỏ nha. Trưng 251 công trường. Tiểu mẫu xã A. Tiểu vi vi nhìn thoáng qua này chỉ bị tiểu hồ điệp giám định vì tân sinh nhi vật nhỏ. Chẳng lẽ này lại là một con có truyền thừa ký ức gia hỏa. Thật giống như là tiểu bạch như vậy. Như vậy như vậy tính nói, toàn thân trắng tinh, lấy độc vì thực, có thể biến ảo hình thể, có trí tuệ, thứ này. Có lẽ có Sơn Hải Kinh bên trong cẩm lân nhiêm huyết thống đi. Như vậy tưởng tượng, tiêu mội chỉ liền càng dối dám. Sơn Hải Kinh chính là ta đại Trung Hoa thần thoại trí dị A. Vì len sợi cái gì thì hưu thao thiết cẩm lân nhiêm mấy thứ này đều xuất hiện ở cái này giống như bao nhiêu năm ánh sáng ngoại trên tinh cầu. Không khoa học đi. Hoặc là nói, xuất hiện cái gì không muốn người biết bí mật. Tiêu mội chỉ lâm vào trầm tư, lại nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì thế đành phải vẫy vẫy đầu đem chuyện này ném tới rồi sau đầu. Dù sao phàm nhân sinh mệnh chỉ có kẻ hèn trăm năm, sinh cái bệnh ra cái ngoài ý muốn gì đó, sống đến sáu 60 đều không sai biệt lắm. Ta sau khi chết, quản hắn hồng thủy ngập trời. Ngày đó thần thoại trung đồ Độ vật động bất động liền phu hóa cái mấy ngàn mấy vạn năm, thậm chí mấy cái hội nguyên gì đó. Trăm năm đối bọn họ tới nói, quả thực chính là búng tay ngay lập tức. Tiêu muội chỉ động tác thực nhanh chóng nhảy dựng lên, Đem những việc này tất cả đều bỏ qua, nhìn thoáng qua trên cổ tay giống như bạch ngọc giống nhau vòng tay, cưới ở tiểu hắt trên người tiếp tục đi tới. Lần này, rời đi cánh rừng lúc sau, kỳ thật không vài bước liền đến hưu nhàn trung tâm nơi đó. Ly Mạc ở chỗ này trông coi, thuận tiện xem hạ nơi nào xây dựng không đúng rồi từ từ, tiểu mội chỉ ở nhà là cùng Ly Mạc nói rất nhiều những việc cần chú ý. Tiểu vi vi tới rồi nơi này, cũng không có vội vã đi tìm Ly Mạc mà là tùy tiện chọn một cái hưu nhàn trung tâm, cũng chính là đào rông sơn bụng một ngọn núi bên trong, trực tiếp đi vào. Sau đó liền nhìn đến bên trong trống rỗng. Hảo đi, cái này còn không có bắt đầu cải biến. Tiếp theo cái, cái này nhưng thật ra có cái gì, chính là rõ ràng đã biến thành thợ một hiệp hội giữ lại mà. Xem kia trong phòng mênh mông vô bờ công tác đài liền minh bạch. Tiêu mội chỉ rồi dám, các ngành nghề đều phải có chính mình hiệp hội. Đến lúc đó khảo hạch cấp bậc cùng tuyên bố tân khoa học kỹ thuật gì đó, loại này đào rông sơn bụng kỳ thật liền vui vạn. Nhưng là nơi này thiết kế, là hưu nhàn trung tâm mà không phải chức nghiệp công hội A thần Thợ mục hiệp hội đến lúc đó khẳng định là còn muốn rời, tiểu mội chỉ giả thiết bên trong, các chức nghiệp công hội sở tại là một cái độc lập địa phương, nơi này là sở hưu phó chức hiệp hội tập hợp mà. Thợ mục hiệp hội đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nếu đại gia công tác hưng thú như vậy cao, nàng liền trước không cho đả kích, dù sao hiện tại không cũng là không, vậy dùng đi. Lại lần nữa trải qua một cái đã hoàn thành bên trong con sân bóng rổ bóng bàn đài bao nhiêu sơn bụng lúc sau, lại tiếp theo cái sơn bụng, tiểu vi vi xa xa mà liền thấy được đó là khí thế ngất trời công trường, đang ở cải biến trung. Xem ra ly mạc ở chỗ này, tiêu mội chỉ sử dụng tiểu hắc đi tới trước mặt, nhìn thoáng qua cái này sơn bụng bên trong xây dựng là cầu lông tennis bóng truyền loại này yêu cầu vóc cầu loại vận động nơi sân thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng tiểu vi vi gật gật đầu liền nghe được phía sau truyền đến kinh hỉ thanh âm vi vi quay đầu là ly giả vì thế tiểu muội chỉ mỉm cười ly giả ngươi ở chỗ này a liền ngươi một cái sao nói còn theo ly giả tới phương hướng nhìn qua đi ly giả khẽ miệng cứng đờ cười nói Ngươi tìm A mặc đâu? Hắn ở một cái khác nơi sân nhìn đâu? Ta mang ngươi qua đi đi. Nếu quyết định xa xa mà bảo hộ, vậy muốn vâng theo quyết định của chính mình A. Vì thế Kiều mội chỉ gật đầu, không nghĩ tới hai người bọn họ cư nhiên còn tách ra từng người ngồi canh một cái công trường ai. Tiêu vi vi ở sớm định ra nếu chính mình đi nói trong kế hoạch cuối cùng một cái sơn bụng nơi đó, gặp được ly mạc. Cái này gần nhất ở nhà đối chính mình thật cẩn thận lấy lòng nam nhân. Ở bên ngoài, lại khôi phục bình thường bộ dáng, băng sơn diện than mặt. Hơn nữa kia tòa băng sơn, ở trời đông giá rét trung đạt được cấp bậc thêm bao nhiêu trực tiếp thêm đến mát thêm thành, tất cả mọi người có thể cảm nhận được người này lạnh băng. Đương nhiên, mọi người đều biết thứ này từ nhỏ cứ như vậy, cũng không để ý, mà là nên làm gì làm gì. Lý Mạc đương nhiên cũng biết chính mình hiện tại gì dạng, cho nên hắn chỉ là thật cẩn thận nhìn cái này nơi sân có hay không ra vấn đề. Đây chính là vi vi tự mình công đạo xuống dưới việc. Nô, no, giống như nghe được vi vi thanh âm. Cảm thấy chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề ly mạc, bất động thanh sắc xoa xoa lỗ thai, sau đó đem chính mình vừa rồi mơ hồ bộ dáng giấu đi, lại thứ nghe được cái kia thanh âm. Lần này ly mạc không cho rằng là chính mình ảo giác, vì thế xoay người, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Xa xa mà, liền nhìn đến thân hình cao lớn tiểu hắc, cùng với tiểu hắt trên người vững vàng mà ngồi kiểu vi vi. Nhìn đến tiểu muội chỉ trong nháy mắt, ly mạc quanh thân độ ấm nháy mắt bay lên, từ băng sơn biến thành núi lửa. Đương nhiên, đây là không đến mức, nhưng là lại cũng không hề lạnh băng. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt hào chơi. Châu đầu ghé thai thảo luận đại tư tế không hổ là đại tư tế, ngay cả ly mạc cái kia băng sơn đến nàng trước mặt đều đến hòa tan rớt á có hay không. Vi vi, ngươi như thế nào lại đây? Ly Mặc mở miệng hỏi, sau đó đối với theo ở phía sau Ly giả gật gật đầu, ca. Ly giả cười tiếp một câu, mới vừa vi vi tới tìm người, vừa vận động tới ta, ta liền trực tiếp mang lại đây. Nếu người đều mang đến, ta đây liền đi trước. Buổi tối ta đi các người nơi đó cọ cơm A, đừng quên. Hắn là cái phi thường có tự mình hiểu lấy cũng có tự chủ người, tuy rằng rõ ràng rất muốn cùng tiểu vi vi ở bên nhau ngốc, chính là cũng hiểu được. Hiện tại chính mình không có cái kia tư cách, cho nên liền trực tiếp rời đi. Đến nỗi buổi tối cọ cơm cách nói, tin tưởng Tiểu vi vi sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe được Tiểu mội chỉ cười ứng hạ, Ấn, vì chúc mừng ta rốt cuộc chạy thoát ở cử sinh sống, buổi tối ta tự mình xuống bếp làm tốt hơn ăn, ngươi bên này vội xong rồi liền qua đi đi. Buổi tối cùng nhau ăn. Ly giả gật đầu, tuy rằng biết rõ buổi tối trừ bỏ chính mình cùng vi vi ở ngoài. Còn có Ly Mạc cùng với điền Phong cùng Hạ Vũ, nhưng là hắn vẫn là thực vui vẻ, mặc kệ là có thể cùng Vi Vi ở bên nhau, vẫn là có thể ăn đến Vi Vi làm ăn ngon, hắn đều thật cao hứng. Ly giả thức thời rời đi, sau đó Ly Mạc sau lưng loáng thoáng toát ra một cái xóa tung đuôi to, hướng về phía tiểu Vi Vi Diêu A Diêu A Diêu. Tiêu muội chỉ hiện tại đích xác có cái này hảo giác. Ly Mạc hiến vật quý giống nhau thỉnh tiểu Vi Vi tới thị sát phía chính mình thành quả. Vì thế kiểu vi vi đi theo hắn dạo qua một vòng, sau đó vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên không hổ là cái gì đều phải làm được tốt nhất người theo chủ nghĩa hoàn mỹ a loại chuyện này giao cho li mạc, chính mình thật là yên tâm lại bất lo a Nhưng là nam nhân nhà mình, chính mình đau lòng a nghĩ nghĩ, đôi khi đại bộ phận sự tình vẫn là giao cho người khác hảo, bằng không mệ ta mạc, đau lòng chính là chính mình a Chương 252 Mỳ Phở Đại Loạn Đấu phần 150. A mạc, chúng ta đi về trước đi, cơm chiều ta muốn làm điểm ăn ngon, đến trước tiên chuẩn bị, mặt khác hạ mặt cùng đầu mùa đông không biết hiện tại có đói bụng không. Nhìn một vòng ly Mặc bên này tình huống, tiểu mội chỉ tỏ vẻ không chê vào đâu được, sau đó liền chuẩn bị đi trở về. Hiện tại trong nhà hai vị mới là đại gia, chính mình trực tiếp biến thành người hầu A có hay không. Này hai tiểu gia hỏa có thể khống chế thân thể của mình lúc sau chính mình nhất định phải ở bọn họ trên người bù trở về ân vì thế định ra chính mình ở kế tiếp thời gian đối đãi nhà mình hai hoa hành vi nhạc dạo lúc sau tiểu nguyệt chỉ thành công mang lên nam nhân nhà mình bước lên về nhà lộ đúng rồi a mạc trên đường trở về đi đến kia phiến mùa đông cũng thường thành bãi phi lao thời điểm tiểu vi vi nghĩ tới chính mình tới thời điểm ở chỗ này phát sinh sự tình vì thế dơ lên chính mình tay trái đặt ở ly mạc trước mặt cười nói ngươi xem Lý Mặc nhìn nhìn Tiểu Ngụy chỉ tay, ân, làn da vẫn là như vậy mềm mại trắng nõn, thoạt nhìn thực hảo niết bộ dáng, thủ đoạn trên cổ tay nhiều một con vòng tay, vòng tay xinh đẹp sao? Ác thú vị Tiểu Ngụy chỉ từ lúc bắt đầu liền đem nam nhân nhà mình ý tưởng dẫn thượng lối rẽ. Lý Mặc cũng quả nhiên bị Tiểu Vi Vi lừa dối tới rồi, cẩn thận nhìn này vòng tay, Tiểu Vi Vi đương nhiên là đem đầu rắn cùng đuôi rắn giao tiếp địa phương giấu ở Lý Mặc tầm mắt mặt trái. Cho nên Ly Mạc nhìn đến, chính là một con xinh đẹp, bạch ngọc màu lót, có màu đen hoa văn cùng với tinh tế chạm trổ vòng tay. Xinh đẹp, vi vi đây là từ đâu ra? Ly Mạc biết nghe lời phải bắt đầu vai diễn phụ. Tiểu vi vi trong mắt toàn là ý cười, thật sự sao? Ly Mạc bình tĩnh gật đầu, băng sơn mặt làm người cảm thấy rất có thuyết phục lực, thật sự. Vì thế kiểu mội chỉ thủ đoạn vừa lật, đem đầu rắn cùng đôi rắn giao tiếp địa phương lộ ra tới cứ như vậy xuất hiện ở li mạc trước mặt. Bạch mãng, li mạc kinh hãi, liền phải duỗi tay đi bắt kiểu muội chỉ trên tay chiếc đúa, lại bị tiểu muội chỉ trừng mắt nhìn trở về, nhớ kỹ, này chỉ gọi là tố tố, nhũ danh kêu chiếc đúa, ngươi kêu nàng chiếc đúa là được. Chiếc đúa là mới sinh ra không mấy ngày tiểu mẫu xà, hơn nữa lấy độc vì thực, ngươi nhưng đừng không có việc gì treo trong nàng, bị cắn đó là chính mình tìm tội chịu. Tiểu muội chỉ lúc này mới nói ra mục đích của chính mình nơi. Không sai, tiểu gia hỏa lấy độc vì thực, trên người lại là độc tính, cắn một ngụm hoặc là bị phun tới rồi nọc đầu, đều sẽ tùy tùy tiện tiện liền lộng chết một đầu voi. Phải biết rằng, mỹ nhân mãng trong cơ thể độc tính là thiên kỳ bách quái, không xác định. Bởi vì chúng nó độc tính, cùng bọn họ sinh ra lúc sau tiếp xúc độc có quan hệ, bọn họ trong cơ thể có một loại cơ chế. Đêm này đó chủng loại bất đồng số lượng cũng bất đồng đủ loại độc tính dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại hoặc là bao nhiêu loại tân hỗn hợp độc tố, kia thật đúng là khó chơi thử. Cổ đại đường môn, liền dưỡng một hoa mỹ nhân mãng, hơn nữa cho bọn hắn uy bất đồng chủng loại độc dược, sau đó lấy nọc độc, độc, làm ra trừ bỏ mỹ nhân mãng long tiên ở ngoài hoàn toàn vô giải các loại độc tố. Đây cũng là trên giang hồ vì cái gì nói ninh chọc diêm la vương, không chọc đường môn lang cách nói trong tay bọn họ ám khí thiên kỳ bách quái độc vật một kích trí mạng căn bản vô giải đây mới là bị người giang hồ kiêng kỵ tự tin cho nên nói chờ tiểu gia hỏa có thể phân bố long thiên ta liền cho ngươi lượm điểm dùng như vậy ngươi liền bách độc bất xâm, nhưng là tại đây phía trước ngàn vạn chớ chọc nhà ta chết đuối đã biết sao tiêu nguyệt chỉ bắt đầu đối nam nhân nhà mình cùng với manh sủng nhóm ngàn dặn dò vạn dặn dò lên về đến nhà lúc sau tự cấp hoa huy mãi đồng thời Cũng đối hai chỉ tiểu gia hỏa dặn dò bao nhiêu biến. Hai chỉ tiểu gia hỏa đều là ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu muội chỉ trên cổ tay kia xinh đẹp vòng tay, đều không có xem nhẹ nhà mình lão mẹ nó cảnh cáo, mà là ngoan ngoãn tính toán chờ lão mẹ cho chính mình lộng cái kia cái gì long tiên ra tới. Chiếc đũa sao? Hai chỉ tiểu gia hỏa trong lòng đều có bất đồng ý tưởng. Nhưng là bọn họ cũng không biểu hiện ra ngoài. Mà là đối lão mẹ vừa rồi nhắc tới buổi tối phải làm mỹ thực bữa tiệc lớn sự tình tỏ vẻ thật sâu ván nghiệp. Này hai chỉ cũng có cường đại đồ tham ăn thuộc tính. Như vậy nhiều đủ loại mỹ vị đều ở chính mình trước mặt bãi, chỉ cần ruôi ra tay là có thể vớt đến. Lại bởi vì bọn họ thân thể của mình nguyên nhân, em bé là không thể ăn mấy thứ này, mới một tháng đại bọn họ, ngay cả cái loại này mềm mại dễ tiêu hóa phụ thực đều còn không thể ăn, húng chi này đó thứ tốt đâu. Vì thế bọn họ chỉ có thể đối nhà mình lao mẹ tiến hành thật sâu mà ánh mắt oán nghiệm công kích, nhưng là kiều muội chỉ tự mang tinh thần công kích miễn dịch mát đỉnh cấp kỹ năng, trực tiếp làm lơ rớt hai chỉ tiểu ra hỏa ướp dầm dề đối chính mình tỏ vẻ lên án hai trong mắt, vui vẻ đi chuẩn bị hôm nay bữa tối tài liệu đi. Cung mặt gì đó, vài loại bất đồng mặt đều bị kiều muội chỉ cùng ra tới, ủ bột mì chưa lên men bột nhào bằng nước nóng, dùng nước muối hoặc là thủy cùng mặt, các có bất đồng. Tác dụng bất đồng, hiệu quả bất đồng, tóm lại đó là thiền kỳ bách quái trăm phương nghìn kế ngàn đầu vạn tự a. Cho nên các ngươi trong chốc lát bằng không ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng, mắt không thấy tâm không phiền, ngác không, là mũi không nghe thấy tâm không phiền. Yêu muội chỉ vẫn là suy xét nhà mình và thừa nhận năng lực. Vì thế song bảo thai đành phải vẻ mặt đưa đám đáp ứng rồi lão mẹ nó kiến nghị, rốt cuộc nếu lưu tại bên ngoài, người được hương vị lại chết sống không thể ăn một ngụm kia mới là chân chân chính chính trà tấn người đâu. Vì thế kiều muội chỉ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tổ tông hôm nay buổi tối liền chính mình lăn lộn đi, nàng cuối cùng là có thể giải phóng một lát. Nàng mới không lo lắng này hai hóa sẽ ra vấn đề đâu. Trên thế giới này, liền tính ly mạc xảy ra vấn đề, này hai hóa đều là sẽ không ra vấn đề. Đừng tưởng rằng nàng không biết, này hai chỉ vật nhỏ khẳng định đều đến từ cao võ vị diện. Nàng đều nhìn đến bọn họ trộm tu luyện bộ dáng. Hai chỉ hoa hoa nếu biết bọn họ tự nhận là phi thường ẩn nấp tu luyện, đã sớm bị tiểu muội chỉ xem ở trong mắt, còn không biết hỏng mất thành bộ dáng gì a. Người đều biết các ngươi xuyên qua, các ngươi còn như vậy che che giấu giấu, thật là không nhanh nhẹn. Đương nhiên, kỳ thật tiểu muội chỉ thật đúng là sẽ không ngăn cản bọn họ, chỉ cần bọn họ xác định lúc này tu luyện đối bọn họ sinh trưởng phát dục không có chỗ hỏng. Tiêu mội chỉ liền sẽ không ngăn trở. Buổi tối ăn chút cái gì hào đâu. Tiêu mội chỉ cùng bao nhiêu loại mặt lúc sau, bắt đầu rồi trầm tư. Đầu tiên, mì phở muốn rất nhiều loại, tính hạng, tới cái bánh bao, sủi cảo, hồn hầm, mì sợi, dâu bánh, đồ ăn hợp, trưng màn thầu, bánh bao cuột, đại bánh bao, nô, còn tới điểm cái gì đâu. Tiêu mội chỉ một bên chuẩn bị mấy thứ này phải dùng tài liệu. Một bên tiếp tục nghĩ cái này phi thường có ý nghĩa sự tình. Nô, no, nói đến mì phở nói, hai mèo thế nào? Tiêu mội chỉ đột phát kỳ tưởng, sau đó rôi rắm một chút liền từ bỏ. Thật sự là quá hố cha cái kia. Bất quá kỳ thật vẫn là có rất nhiều lựa chọn sao. Phải biết rằng, chỉ là mì sợi, là có thể đủ hiểu rõ đều không đếm được chủng loại A. Cái gì làm điền lưng quần mặt, thịt thái mặt, du đanh đá tử mặt, lao bác kinh mì trọt tương mì sợi, mì canh xông, mặt lạnh, vũ hán mì khô nóng, hấp mì sợi, hấp mặt, mì bào bằng dao, vớt mì sợi, mì nước điểu, vân vân, này đó nói cái 3 ngày 3 đêm đều nói không xong ăn ngon, tiểu muội chỉ đã gấp không chờ nổi. Đầu tiên, có cay liền không thể làm, xóa bao nhiêu loại lựa chọn. Mì trộn tương hợp mì sợi này đó, bởi vì muốn tương, cũng không thể làm, bởi vì tiểu muội chỉ còn không có làm ra tới tương. Xóa bao nhiêu loại lựa chọn? Yêu cầu thời gian lớn lên, xóa bao nhiêu loại lựa chọn? Chính mình sẽ không, xóa bao nhiêu loại lựa chọn? Cuối cùng dư lại tới, tiểu muội chỉ nhìn nhìn, rối rắm một chút, chẳng lẽ chính mình muốn ăn mì canh sương? Chính là cũng không kịp quải canh loãng a. Điếu canh loãng như vậy phí thời gian chuyện này, cho nên chính mình vừa rồi xóa thời điểm đem cái này đã quên. Cho nên cuối cùng liền dư lại việc nhà cách làm vớt mì sợi vẫn làm mì nước điều đâu. cà chua xào trứng gà vớt mì sợi hảo. một một đói bụng. ô ô. tiêu nguội chỉ kế tiếp bắt đầu tự hỏi về bánh bao sủi cả hồn hầm nhân vấn đề. phải biết rằng mấy thứ này bên trong trừ bỏ hồn hầm cần thiết dùng gần như thuần thịt nhân ở ngoài, mà khác thịt tố các loại tới hỗn hợp cũng là không thành vấn đề. cho nên tiêu nguội chỉ quyết định trừ bỏ thịt băm ở ngoài tới cái tám bản in cả trang báo. Cái gì cải trắng cả, chua trứng gà rau hẹ từ từ các loại tới à, đến lúc đó tùy tiện liền bao ha. Vì thế này bàn đồ ăn liền có cái tần tên, gọi là mì phở đại luận đấu. Nay trứng nấu, chính chủ, đều có, kế tiếp là chiên rán xào này đó. Chiên nói, nhân tiện hơn nữa thủy chiên bao đi, coi như bao đại sủi cảo khụ khụ. Sau đó là đủ loại bánh nướng áp chảo bánh rán bao nhiêu loại, tiêu muội chỉ đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một khoản tiết mục gọi là đầu lưỡi thượng hoa hạ, này khoảng tiết mục có được cao cấp nhất dụ hoặc lực, không ai có thể đủ ngăn cản mỹ thực dụ hoặc. Mặt trên có đủ loại mỹ thực, cả nước các nơi, các giai tầng, cái dạng gì đều có. Tiêu muội chỉ nơi này có thể tái hiện, thật sự gần chỉ là phi thường tiểu nhân một bộ phận, bất quá nàng vẫn là hy vọng những cái đó sán lạn mỹ thực văn hóa, có thể ở thế giới này cắm rễ, sau đó ảnh hưởng càng nhiều người. Nói không chừng về sau còn có thể đem đồ ăn Trung Quốc quán khai biến các thế giới đi đâu. Tiêu mội chỉ miên man suy nghĩ thiên mã hành không bản lĩnh càng ngày càng cường đại rồi. Nào động khai đến quá lớn thân. Nay một vội chính là suốt một cái buổi chiều. Tiêu mội chỉ vừa mới từ hậu sản suy yếu ở cữ kiếp sống trung tránh thoát ra tới, thân thể tự nhiên là suy yếu, cho nên làm trong chốc lát công tác liền phải nghỉ ngơi trong chốc lát xuyến khẩu khí, làm chính mình hồi phục một chút thể lực gì đó. Mà đương sở hưu chuẩn bị công tác đều chuẩn bị xong thời điểm có người tiến vào hội báo nói ly giả lại đây vì thế tiểu muội chỉ ném xuống này đó chuẩn bị tốt đồ vật liền đi ra ngoài ly giả tới lúc sau liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở bàn ăn bên cạnh khai chuyên môn nhà ăn ngồi chờ tiểu muội chỉ cùng mỹ thực xuất hiện tới rồi tiểu muội chỉ nha ai chào hỏi trong chốc lát chờ hạ vũ điển tô dô ta tu điển vũ lại đây ta liền bắt đầu thượng đồ ăn Ta đi trước làm. Nói xong, kiểu mội chỉ liền lập tức đột. Vốn dĩ nàng ra tới, cũng chỉ là cùng ly già chào hỏi một cái mà thôi. Mà ly mạc, còn lại là yên lặng mà đi theo kiểu mội chỉ mặt sau, hướng tới đại ca gật gật đầu, cũng đi theo kiểu vi vi cùng nhau vào trong phòng bếp, tiếp tục công tác đi. Trưng 253 người xuyên Việt lần đầu khai thành. Đã lâu kiểu vi vi bày mỹ thực, làm một đám ra hỏa một đám đều ăn đổ mồ hôi đầm địa, không đúng. Là vui sướng tràn trề. Sau đó, sau khi ăn xong tự nhiên là ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy. Tiêu mội chỉ trực tiếp đem nhà mình và ôm ra tới nhận một vòng người. Cái này sắc mặt hắc muốn chết ra hỏa là ly thị bộ lạc thủ lĩnh ly già. Cái này mắt đào hoa là hạ thị bộ lạc thủ lĩnh hạ vũ. Cái này cáo già là điền thị bộ lạc thủ lĩnh điền tu. Cái này xanh miết thiếu niên là điền tu nhi tử điền vũ. Nay chỉ thoạt nhìn ôn nhuận gia hỏa là điển tu đệ đệ điển phong. Tiểu muội chỉ hòa ly mạc hai người một người ôm một con oa, bắt đầu đối với này đàn mỹ nam tiến hành rồi giản dị giới thiệu. Đương nhiên, cụ thể tình huống kỳ thật phía trước hai vị vĩ đại người xuyên việt đã không sai biệt lắm rõ ràng, hiện tại chẳng qua là muốn đem tiểu muội chỉ phía trước nhắc tới quá bọn người kia cùng trước mặt này, đó khuôn mặt đối thượng hào mà thôi. Vì thế không rõ chân tướng quần chúng bị tiểu muội chỉ cùng nhà mình một đôi nhi nữ giới thiệu xong lúc sau, đã bị không chút khách khí đuổi đi. Lý do rất đơn giản, chúng ta ăn no, nhà của chúng ta thiếu gia tiểu thư còn bị đói đâu. Vì thế mọi người bại tẩu, tiểu muội chỉ trở về, cũng thật là trước cấp ba huy mãi, sau đó liền phát hiện nhà mình hai chỉ đồ vật có điểm không thích hợp bộ dáng, vì thế liền lập tức mở miệng, hai người các ngươi đây là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Vốn dĩ đang ở cho nhau làm mặt quỷ hai chỉ vật nhỏ hoàn toàn trận tròn mắt, đây là cái dạng gì não động A. Có thể khai thành như vậy cũng thật không dễ dàng A. Vì thế kiểu muội chỉ vốn dĩ chỉ là tùy ý một câu treo chọc, lại nghe tới rồi hai cái trước nay không nghe được quá thanh âm. Mậu thân, ngương, hai cái mềm mại tiểu thanh âm xuất hiện thời điểm, mặc kệ là đang ở treo chọc nhà mình hoa tiểu vi vi. Vẫn là bên kia đang ở sửa sang lại đã phơi khô tã chuẩn bị thả lại ngăn tủ ly mạc, tất cả đều trợn tròn mắt, sau đó nháy mắt đem tầm mắt nhìn về phía hai chỉ hòa phương hướng. Vừa rồi là các ngươi đang nói chuyện không sai đi. Tiểu vi vi không dám tin tưởng đối hai chỉ tiểu gia hòa nói. Kia mềm mại thanh âm, thật sự là quá manh á có hay không. Ly mạc giống như ưu linh giống nhau xuất hiện ở kiều muội chỉ bên cạnh, băng sơn trên mặt cặp kia xinh đẹp mắt kính. Hướng tới hai chỉ hoa phương hướng bắn ra nóng rực tầm mắt. Hai chỉ gật đầu, hơn nữa lại lần nữa mở miệng kêu lên. Phụ thân, mẫu thân. Đây là ly đông thanh âm, tuy rằng non nớt mà mềm mại, lại che giấu không được trầm ổn bản chất. Cha, nương. Đây là ly hạ thanh âm, đồng dạng non nớt mà thịt mềm, rồi lại lộ ra một cổ suất trần chi khí. Các ngươi có thể nói lời nói. Tiêu mội chỉ ủng ục một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó có điểm không dám tin tưởng mở miệng. Phần 151 Phải biết rằng, nhà mình qua chính là mới một tháng đại A. Một tháng là có thể mở miệng nói chuyện, liền tính các ngươi là người xuyên Việt cũng cho ta không sai biệt lắm một chút A. Đúng vậy, chúng ta có thể nói chuyện. Mở miệng chính là tỉ tỉ, rời nhà đại tiểu thư câu nói không có một chút hỗn loạn. Hôm nay ngài rời đi đi tìm tra thời điểm, ta cùng đệ đệ ở chỗ này liên hệ một chút ra tiếng. Phát hiện hoàn toàn có thể khống chế, hơn nữa đối chúng ta thân thể không có thương tổn, cho nên liền quyết định buổi tối mở miệng. Không sai, chúng ta thân thể tố chất tiến bộ phi thường mau, bởi vì từ mới sinh ra bắt đầu liền có ý thức, có thể khống chế chính mình rất nhiều hành vi. Đệ đệ, cũng chính là rời nhà đại thiếu gia cũng trầm ổn đi theo bổ sung. Nếu là để cho người khác nghe thế hai một tháng đại hoa như vậy có trật tự nói chuyện, khẳng định đến dọa tròn váng hoặc là trực tiếp kinh vi thiên nhân. Bất quá tiểu muội chỉ hòa ly mạc đã sớm biết nhà mình hoa không giống nhau, nhưng thật ra cũng không có như vậy nhiều cảm khái. Chỉ có kiểu vi vi, vừa rồi còn lo lắng sớm như vậy liền nói lời nói có thể hay không đối hoa thân thể có ảnh hưởng, hiện tại nghe được bọn họ nói như vậy, lại làm tiểu hồ điệp già quét một chút, chính mình lại cấp hai chỉ tiểu gia hỏa cẩn thận hào mạch, tam phương diện kết hợp lên, phát hiện đều không có bất luận vấn đề gì lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá vẫn là thực nghiêm túc dặn dò lên, tuy rằng các ngươi hiện tại có thể nói chuyện, chính là rốt cuộc thân thể còn thực non nớt, cho nên vẫn là ít nói điểm, một khi cảm thấy giọng nói có bất luận cái gì một chút không khỏe, hoặc là thân thể mệt mỏi, lập tức liền đình chỉ, Minh bạch sao. Tiểu vi vi dặn dò rất là nghiêm túc, mà hai chỉ tiểu gia hỏa cũng biết đây là nhà mình lão mẹ đối chính mình quan ái, vì thế cũng ngoan ngoãn hẳn là... Kế tiếp tiểu muội chỉ nháy mắt biến thân. Nói hai người các ngươi như thế nào một cái kêu chúng ta cha mẹ thân, một cái kêu cha mẹ a. Trực tiếp kêu ba mẹ nhiều đơn giản. Làm nhảm thuộc tính phát tác. Hai chỉ tiểu gia hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái, từ tương đối nguyện ý nói chuyện tỉ tỉ mở miệng giải thích một chút, "Ừm, là cái dạng này, đây là chúng ta trước kia thế giới đối cha mẹ xưng hô, chúng ta nghĩ, lần đầu tiên ra tiếng, coi như là cáo biệt thế giới kia." Cho nên mới như vậy kêu, kỳ thật ba mẹ sắc đơn giản rất nhiều, về sau cứ như vậy. Tiểu vi vi vui vẻ mỹ mắt, lúc này mới đối sao. Bất quá nói các ngươi cũng có thể quản ta kêu vi tỷ cái này sưng hô mới cũng đủ bình đẳng. Hai chỉ hoa một chút, có như vậy đương mẹ nó người sao. Bất quá vẫn là biết nghe lời phải gật đầu. Sau đó Kiều mội chỉ nhìn nhìn phía sau đang từ đến ngoại tản ra vui sướng hơi thở nam nhân. Thở dài một hơi không phản ứng cái này tiếp thu năng lực kém ra hỏa, mà là nắm có thể nói chuyện nhi nữ bắt đầu dò hỏi nổi lên một chút sự tình. Hiện tại đều cho ta thành thành thật thật công đạo chính mình tin tức. Đời trước thế giới đại thể tình huống, các ngươi đời trước tên, gia đình bối cảnh, quan hệ xã hội, tu vi cấp bậc, chủ tu phụ tu, sở trường hảo đồ ăn, ngác không là sở trường cho hay, cảm tình sinh hoạt từ từ, cuối cùng nếu có thể nói. Thuận tiện nói hạ các ngươi hiện tại không chế kỹ năng hoặc là có thể mang lại đây đổ vật. Tiêu mội chỉ trực tiếp lấy ra liên tiếp vấn đề, sau đó cầm vừa nhắc, chỉ hướng về phía đang trông mong nhìn chính mình rời nhà đại tiểu thư. Bị lão mẹ điểm binh ly hạ cũng không có chối từ mà là cân nhắc một chút, liền ngoan ngoãn mở miệng, ta đời trước cũng gọi là ly hạ, danh hiệu là hạ mạt tiên tử. Ta thế giới là một cái người tu tiên thế giới, thế giới phi thường đại. Ta là thế giới kia cao cấp nhất tứ đại gia tộc chi nhất ngàn vũ giới nhà đại tiểu thư. Tu Vi nói, ở đi vào nơi này phía trước, là đại thừa kỳ. Dừng một chút, làm giọng nói hơi chút nghỉ ngơi một chút lúc sau. Ly Hạ tiếp tục bắt đầu giảng thuật, không có cảm tình sinh hoạt. Ta là toàn chức nghiệp tông sư cấp đại cao thủ. Thế giới kia đứng đầu trình tự người. Cái gì luyện đan luyện khí trận pháp đều là sở trường cho hay a. Tiểu Vi Vi kinh ngạc chấp chấp mắt. Nhà mình khuê nữ thật là lợi hại bộ dáng ai. Vì thế một bên tiêu hóa này đó tin tức, một bên quay đầu nhìn về phía nhi tử phương hướng. Đến nỗi li mạc, hắn đối nhà mình khuê nữ nói này đó, chỉ nghe hiểu một câu, không có cảm tình sinh hoạt. Trưng 254 thật lớn một bàn cờ. Nhà mình khuê nữ không có cảm tình sinh hoạt ta. Vậy là tốt rồi. Không sai, đây là cái không biết cái gì gọi là tu tiên gia hỏa. Chính là người này cùng sở hữu trong thế giới sở hữu phụ thân giống nhau, đều đối đời trước tình nhân, nhà mình khuê nữ xem thực kín mít, sợ cái nào tiểu tử thối bắt cóc nhà mình khuê nữ. Mà đương vừa rồi cái này ý tưởng thổi qua lúc sau, Ly Mạc phát hiện, chính mình cư nhiên thật sự cùng vi vi miêu tả như vậy, đem khuê nữ xem gắt gao mà, sợ hai có tiểu tử thối tới bắt cóc nhà mình khuê nữ. Cái này phát hiện làm hắn có điểm rồi dám, lại nghe đến nhà mình nhi tử mở miệng. Vì thế liền đem điểm này ý tưởng đẻ ở đáy lòng. Ta đến từ với ma pháp cùng đấu khí ma võ thế giới. Ly đông như thế khai đầu, ở ta trong thế giới, ta là cái cô nhi, từ lúc ấy trên thế giới duy nhất thần cấp ma đạo sư gạ lời ổ lao sư nuôi nấng lớn lên. Ta ở 3 tuổi năm ấy chọn lựa chính mình tương lai phát triển lộ thời điểm, không nghĩ muốn thiên khoa, vì thế quyết đoán lựa chọn ma võ song tu, sau đó ở 10 tuổi thời điểm liền trở thành ma vò hai lớp ngũ cấp cao thủ, đánh vơ ma vò bích trướng. Ly đông đồng dạng cũng đến nghỉ ngơi hạ giọng nói, hắn thanh âm rất chậm, hơn nữa thực rõ ràng. Mười sáu tuổi, ta liền trở thành pháp thánh cùng kiếm thánh song trọng thánh cấp, thần cấp xa xôi không thể với tới, vì thế ta ngược lại đi nghiên cứu phó trước, ta cũng là toàn chức nghiệp tông sư. Nói tới đây, tiêu mội chỉ liền cảm thấy chính mình hô hấp đều mau đình chỉ. Không thích hợp, phi thường không thích hợp, nếu chỉ là nữ nhi toàn chức nghiệp tông sư nói như vậy có lẽ là trùng hợp nếu chỉ là nhi tử nói cũng có thể là trùng hợp nhưng là nếu hai đứa nhỏ đều là chính mình nơi thế giới vũ lực đỉnh cộng thêm toàn chức nghiệp tông sư nói làm nàng hảo hảo ngẫm lại hơn nữa chính mình chẳng lẽ là có người tại hạ một bản cờ sau đó nàng đem cái này ý tưởng đẻ ở đáy lòng lại không có biến mất mà là thật sâu gieo một viên hạt giống ta nghiên cứu rất nhiều dường tề Luyện kim, ma pháp trượng, cùng với các loại chi nhánh cùng giao nhau phó trước, hơn nữa đều lộng tới rất cao cấp bộ dáng. Sau đó ở này đó phó trước tất cả đều đột phá tông sư kia một ngày, ta pháp sư cùng võ sĩ cấp bậc cũng từ thánh cấp biến thành thần cấp, trở thành thế giới kia thượng đứng đầu người kia, không gì sánh nổi. Sau đó kiều mội chỉ hỏi, đứng đầu người kia, không gì sánh nổi, xin hỏi đại thần ngài là như thế nào treo? Không sai đều đứng đầu sao quải không chỉ là kiểu mội chỉ ngay cả ly mạc hòa ly hạ cũng đều quay đầu nhìn về phía mội chỉ diện than nhóc con đại thiếu gia trầm mặc một chút nhìn đến nhà mình ba con ánh mắt phát hiện chính mình không nói không được vì thế liền đành phải mở miệng có cái điên của người theo đuổi là một cái thần cấp võ giả con gái một bởi vì bị ta cự tuyệt quá nhiều lần vì yêu sinh hận ở ta nghiên cứu không gian trận pháp thời điểm Trộm ở ta phòng nghiên cứu bên trong thả ta chính mình nghiên cứu mini không gian hỗn loạn trang bị. Sau đó không gian trận pháp phát động lúc sau. Nháy mắt liền hỏng mất. Ta lại như thế nào cường hãn. Cũng so bất quá xé rách không gian. Tiêu mụi chỉ. Đại. Xong lại. Sau đó cười. Cười to. Cười xong lại cười. A ah ha ah ah ha ah ha ha. Làm ngươi nha làm lơ mụi tử. Đây là báo ứng A. Mỗi chỉ hoàn toàn quên mất. Trước mặt này chỉ người bị hại chính là chính mình thân nhi tử. Mà mỗi chỉ thân nhi tử nghe được lão mẹ không chút nào che giấu cười nhạo lúc sau, sắc mặt tức khắc liền hắc kỳ cục, nhưng là lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể nhìn nhà mình lão mẹ vui vẻ cười nhạo chính mình. Nói ngươi chết thời điểm bao lớn, tiêu mội chỉ chút nào cũng không kiêng rẻ cái gì từ nhi. Ly Đông thực không nghĩ phản ứng cái này lão mẹ, chính là nghĩ nghĩ, vẫn là thỏa hiệp, 33 tuổi. Tiêu mội chỉ kinh ngạc, vào, hơn 30 tuổi ngươi cư nhiên là có thể đem sở hữu chức nghiệp luyện đến đỉnh cao nhất, nói không có người hâm mộ ghen tị hận sao. Nói xong chính mình liền cho giải thích, đưa một người vượt qua chính mình một chút thời điểm, những người đó sẽ hâm mộ ghen tị hận thậm chí là án giận, chính là nếu một người vượt qua người thường quá nhiều quá nhiều, vậy chỉ có thể trên mặt đất nhìn lên, là như thế này không sai đi. Tiêu mội chỉ cuối cùng mới hỏi nhà mình nhi tử một câu. Ly Đông tuy rằng đối lao mẹ rất là vô ngữ, nhưng là đối nàng năng lực vẫn là thực khẳng định, không tình nguyện ân một tiếng. Sau đó tiếp một câu miệng, ta là thế giới kia năm nghìn năm mới xuất hiện một lần đỉnh cấp thiên tài, Lẽ ra đã là ma võ song tu thần cấp nói, ta đều có thể có năm nghìn năm thọ mệnh. Kết quả, kết quả ngươi còn không phải ngoan ngoãn tới cấp ta đường nhi tử. Tiêu Mụi chỉ tay nhỏ vung lên, liền thành công làm nhà mình nhi tử mặt càng đen, kia hạ mặt đầu, ngươi chết như thế nào? Chết thời điểm bao lớn Đại tiểu thư cũng là một đốn Văn mặt không đi xem tiểu vi vi Trong miệng lại vẫn là trả lời nàng vấn đề Ta là bởi vì độ kiếp bị người ám toán mới có thể chết lại đây Độ kiếp lúc sau ta liền có được tam vạn năm thọ mệnh Bất quá ta cũng chỉ ở thế giới kia sống 33 năm Nguyên lai like hai người các ngươi giống nhau đại A Tiêu muội chỉ bừng tỉnh Bất quá tứ đại gia tộc gì đó Nghe tới liền có rất nhiều lục đục với nhau Ngươi bị ám toán cũng là bình thường lạc, vẫn là quá nhỏ không biết nhân tình hiểm ác, chưa từng có nhiều phòng bị A. Sau đó Ly Hạ Mặt lập tức bạo hồng, cái kia là ta trên danh nghĩa vị hôn phu làm, bởi vì ta tuy rằng cùng hắn đính hôn từ trong bụng mẹ, chính là ta trừ bỏ tu luyện cùng nghiên cứu căn bản không phản ứng hắn, vì thế cũng, vì yêu sinh hận. Tiểu Vi Vi Mặc, Ly Mặc Mặc, Ly Đông Mặc, Ly Hạ Mặc. Ở đây bốn người đều mặc, Làm nửa ngày, nhà mình hai hoa không riêng gì tuổi giống nhau, nguyên nhân chết cũng giống nhau, trải qua cũng không sai biệt lắm, năng lực cũng không sai biệt lắm. Này rốt cuộc là cái nào đại năng làm đến A? Đem chính mình ném tới rồi cái này nguyên sinh thái thế giới còn chưa đủ không nói, cư nhiên còn từ tiên hiệp thế giới cùng ma huyễn thế giới các tìm một cái tu vi đỉnh thiên, toàn chức nghiệp như ít siêu cấp thiên tài, làm cho bọn họ bị chính mình kẻ ái mộ lộng chết sau đó đầu thai đến chính mình trong bụng. Này tuyệt bích không phải cái gì trùng hợp, vừa mới bị tiểu vi vi áp xuống nghi hoặc lại lần nữa nảy lên trong lòng. Không chỉ là tiểu vi vi, ngay cả li mạc, cũng vẫn là em bé hai chỉ người xuyên Việt cũng phát hiện chuyện này. Bọn họ đều là phi thường thông minh, đơn giản đem những việc này liên hệ lên, liền đại khái có điều hoài nghi. Tiểu vi vi rốt cuộc là sinh hoạt ở tin tức đại nổ mạnh thời đại cao cấp nhân tài, châm trước một chút, suy đoán nói, có lẽ là như vậy. Mặt khác ba con đều đem ánh mắt nhìn về phía kiểu mội chỉ, kiểu mội chỉ ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, có lẽ ở chúng ta không biết địa phương, càng cao tầng không gian, có lợi hại hơn một đám người, thật giống như ta thế giới kia hồng quân bản cổ linh tinh, bọn họ trưởng quản toàn bộ thậm chí là thật nhiều cái bất đồng thế giới. Mà thế giới này, là một cái đại năng tân khai phá ra tới, hắn muốn phát triển thế giới này, chính là lại không biết như thế nào phát triển. Vì thế từ địa cầu đem ta ném lại đây. Nghĩ nghĩ, tiêu mội chỉ vẫn là tiếp tục nói, sau đó ở ta mang thai lúc sau, từ tiên hiệp thế giới cùng ma huyễn trong thế giới mặt, tìm hai cái 33 tuổi, chết vào kẻ ái mộ thủ đoạn tu vi cùng phó chức đều đỉnh thiên cao cấp nhân tài linh hồn lại đây, thuận tay ném tới rồi ta trong bụng. Này có lẽ mới là chúng ta ba cái bị bắt xa rời quê hương rời đi thế giới của chính mình bị ném lại đây chân tướng. không thể không thể nói Tiêu mội chỉ sức tưởng tượng thiệt tình phong phú, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, chuyện này còn thật có khả năng là thật sự. Phải biết rằng, đem sở hữu manh mối sâu chuỗi lên lúc sau, đại khái cũng chỉ có cái này khả năng tính lớn nhất đi. Như vậy người kia hoặc là đám kia nhân vì cái gì muốn đem mấy cái bất đồng phát triển phương hướng cao cấp nhân tài làm ra đâu? Trâm Tĩnh đại thiếu gia mở miệng hỏi ra chính mình nghi vấn. Tiêu mội chỉ buông tay, ta lại không phải đám kia gia hỏa người ta như thế nào sẽ biết. Bất quá nói không chừng chỉ là hắn muốn nhìn xem ba loại văn minh và chạm sẽ sinh ra cái gì tân hỏa hoa. Lại hoặc là vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, làm chúng ta trên thế giới này đồng thời tồn tại, sau đó từ thế giới tự thân tới lựa chọn nhất thích hợp phát triển lộ tuyến. Vì thế đơn giản thảo luận vài câu lúc sau, mọi người đều đối phía sau màn độc thủ tỏ vẻ khắc sâu không hiểu, sau đó sắc cũng chưa nói cái gì, mà là chuẩn bị ngủ. Không sai, lại thế nào, lại có cái gì âm như quỷ kế, lại có cái gì thần kỳ sự tình, cũng không thể không cho ngủ a. Hai chỉ tiểu gia hỏa hôm nay chẳng những nói không ít lời nói, lại còn có tự hỏi rất nhiều đồ vật, cộng thêm hồi ức càng nhiều đồ vật, cũng đã rất mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Đến nỗi kiểu mội chỉ chuẩn bị tốt càng nhiều vấn đề, đành phải tạm thời tồn trữ ở tiểu hồ điệp một cái hồ sơ bên trong. Mới vừa hai chỉ hoa trả lời Tiểu Hồ Điệp cũng đều thu xuống dưới hơn nữa sửa sang lại ra tới. Dù sao là tới thay đổi thế giới này, ta cũng muốn nhìn một chút, ở khoa học kỹ thuật tiên hiệp cùng ma huyễn ba loại văn minh và chẳng hạn sẽ xuất hiện một cái bộ dáng gì thế giới đâu. Phần 152 Tiểu Vi Vi bắt đầu hướng tới lên. Hơn nữa, vốn dĩ cho rằng chính mình đời này cũng là có thể sống cái 180 năm. Không nghĩ tới nhà mình hai hoa một cái là tiên hiệp thế giới, một cái là ma huyễn thế giới, vũ lực tăng cường, đều là có thể kéo dài thọ mệnh, không nghe nói nhà mình nhi tử nói nếu không có ngoài ý muốn, có thể sống 5000 năm, mà khuê nữ càng là có tam vạn năm thọ mệnh sao? Tuy rằng ngẫm lại xem dùng vạn năm tới tính toán chính mình thọ mệnh giống như thực xa xỉ bộ dáng, từ từ, trừ bỏ chính mình ba người, tiểu Bạch chiếc đũa bọn họ sẽ không cũng là bị ném lại đây đi. Tiêu mội chỉ đột nhiên có một loại thật sâu mà bất đắc dĩ cảm, cái này phía sau màn độc thủ, rốt cuộc ném nhiều ít kỳ ba đổ vật lại đây a. Nói không chừng kia thần kỳ mạch khoáng, đúng là người này làm ra tới đâu. Có lẽ cái kia độc thủ, chính là thế giới này sáng thế thần gì đó. Chính mình nhưng cho tới bây giờ đều không thể xác định, cái này tinh cầu cùng địa cầu rốt cuộc có ở đây không một cái vị diện a. Đừng nói cái gì vũ trụ luận, vũ trụ làm sao vậy. Mỗi cái vị diện đều có được chính mình một cái vũ trụ a. Nếu nói toàn bộ đại thế giới là một quốc gia nói, như vậy một cái vị diện chính là một cái tỉnh, mà mỗi cái vị diện còn có vũ trụ bao nhiêu, tương đương với tiết kiệm được hạt thị, mà mỗi cái vũ trụ bên trong kỹ càng tỉ mỉ phân chia vậy không nói nhiều, tương đương với huyện, trấn, hương, thôn từ từ cấp bậc. Hào đi, tiểu muội chỉ rốt cuộc hiểu được. Chương 255 tân thế giới. Nếu như vậy Như vậy chúng ta toàn ra, liền nỗ lực xây dựng một thế giới hoàn toàn mới đi. Thế nào, có hứng thú sao? Đây là ngày hôm sau sáng sớm, tiểu muội chỉ đối đang ở chính mình trong lòng ngực nỗ lực ăn cơm hai chỉ hoa nói câu đầu tiên lời nói. Lúc ấy hai hoa liền chấn kinh rồi, đang ở nỗ lực cùng ăn hạ mạt đồng hài còn trực tiếp bị sạc tới rồi. Chầm một chút chậm một chút. Tiểu vi vi một bên ôn nhu cấp tiểu cô nương vô bối. Một bên phi thường kiêu ngạo bắt đầu nói lên kế hoạch của chính mình. Ở các ngươi còn không có bắt đầu nảy nở này một hai năm, ta trước đem chất lượng sinh hoạt gì đó đơn giản đề cao một chút, làm thế giới này người ít nhất có thể có cái văn hóa, sau đó cơ sở xây dựng gì đó lên một chút. Trong lúc này chúng ta ba lẫn nhau tham thảo một chút về dung hợp phương diện sự tình, tỉ như các ngươi văn minh ở đâu phương diện tương đối có ưu thế linh tinh, không thể dung hợp, vậy đồng bộ phát triển cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng sao. Kiều mội chỉ trích dẫn vi đại Chu gia ra lý luận, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng là một cái phi thường vĩ đại lý luận, mà Kiều mội chỉ phát hiện, ở chỗ này, cái này lý luận đồng dạng là áp dụng. Vì thế mặc kệ là vừa rồi hoan quá khí tới hạ mạng, vẫn là đã bắt đầu tự hỏi đầu mùa đông, đều là đồng ý gật gật đầu. Không sai, mặc kệ thế nào, nhân dân đều đến có nhất định cơ sở A. Bọn họ muốn phát triển ra tới, là một cái phi thường tốt cơ hộ lý tưởng thế giới, mà không phải một cái lạc hậu thế giới, cho nên cơ sở xây dựng trước giao cho lão mẹ tới liền hảo. Tiêu mội chỉ nhìn đến nhà mình hoa đồng ý lúc sau, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn Ly Mạc, cười nói, A Mạc, tới cấp ngươi giới thiệu đồng bạn. Nói xong, liền vươn chính mình tay trái, hơn nữa đem tay háo loát lên đầy một chút. Lý Mạc nhìn Tiểu vi vi trên cổ tay giả mạo vòng tay bạch xà, như như mày, lại vẫn là nói, chiếc búa ta đã nhận thức, không cần lại giới thiệu một lần. Tiểu vi vi chinh lăng một chút, sau đó nhìn về phía chính mình thủ đoạn, tiếp theo cười nói, ai nha nha, ta muốn giới thiệu không phải chiếc búa lạp, mà là một khác chỉ lạp. Tiểu hô điệp, xuất hiện đi. Nói xong, Lý Mạc liền nhìn đến Tiểu vi vi trên cổ tay trắng non non mịn làn da thượng. Một cái sinh động như thật con bướm hình xăm đang ở dần dần hiện lên, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Người cũng là man tộc. Ly Mạc khiếp sợ. Tiểu vi vi, ngay cả vốn dĩ đang chuẩn bị chấn cánh tiểu hồ điệp cũng bị lôi tới rồi, không biết nên làm gì động tác. Tiểu vi vi vướt ve một chút cứng đờ tiểu hồ điệp hình xăm, sau đó cười nói, cùng man tộc không quan hệ lạc, loại đồ vật này tất cả mọi người có thể có. Nói xong. Ly Mặc liền nhìn đến kia chỉ thoạt nhìn sinh động như thật, vỗ cánh sắp bay con bướm hình xăm, cánh thật sự vỗ lên, sau đó dần dần mà từ kiểu vi vi làn ra thượng thoát ly, biến thành lập thể tiểu hồ điệp. Cuối cùng một con đủ từ kiểu vi vi làn ra thượng rời khỏi sau, ở kiểu vi vi trên cổ tay làm tạm thời nghỉ ngơi, xúc tích cũng đủ lực lượng lúc sau, tiểu hồ điệp cánh vũ, ở không trung nhẹ nhàng khởi vũ lên. Đây là cái gì? Ly Mặc tò mò nhìn nhìn từ tiểu hồ điệp rời khỏi sau liền một lần nữa trở nên trắng non non mịn tiểu vi vi thủ đoạn. Thực rõ ràng, vừa rồi cái kia hình xăm kỳ thật chính là này chỉ đang ở bay múa tiểu hồ điệp. Đây là tiểu hồ điệp, ta tốt nhất đồng bọn. Tiểu vi vi vui vẻ giới thiệu lên. Tiểu hồ điệp là nghiên cứu khoa học hình tùy thân trí não, nàng có được phi thường đại gần như vô hạn tồn trữ không gian, có thể tồn trữ đủ loại tư liệu. Cũng có cường đại đến lệnh người căn bản tưởng tượng không đến bên trong xử lý khí, xử lý tốc độ so nhân loại tư duy nhanh rất nhiều lần. Mà hắn còn có rất nhiều mang thêm công năng, thỉ như hình chiếu. Vừa nói, tiểu vi vi còn nhẹ nhàng búng tay một cái. Tiểu hồ điệp nháy mắt phối hợp chủ nhân nhà mình động tác, ở vài người trước mặt đều hạ hình chiếu. Chủ quân, đại tiểu thư, đại thiếu gia hảo, ta là tiểu hồ điệp, là chủ nhân nghiên cứu khoa học trợ thủ. Sau này có chuyện gì, có thể trực tiếp phân phó tiểu hồ điệp, thỉnh nhiều chiếu cố. Hình chiếu màn ảnh mặt trên là tự thể, thực rõ ràng là chữ hán. Sau đó Tiểu vi vi cười nói, đây là hình chiếu, trừ bỏ hình chiếu lập thể ở ngoài. Nếu cùng các ngươi tiến hành một ít trói định thi thố nói, nàng hình chiếu còn có thể trực tiếp xuất hiện ở các ngươi đôi mắt võng mạc chung. Cũng chính là chỉ có các ngươi có thể nhìn đến hình chiếu, người khác đều nhìn không tới. Tiểu vi vi lại lần nữa đúng tay một cái, sau đó hình chiếu thượng nội dung liền thay đổi, chủ nhân, ngài còn không có tiến hành chói định, không thể tiến hành vóng mạc hình chiếu. Vì thế kiểu mội chỉ trộm thẻ lưỡi, mới vừa chính mình còn nói muốn ở chói định thi thố lúc sau đâu, kết quả xoay mặt liền quên mất. Kia cái gì, trao tặng ly mạc, ly hạ, ly đông ba người một bậc quyền hạ, cho phép chói định. Tiểu mội chỉ trong miệng nói ra như sau nói. Ba người tò mò nhìn Kiều Mội chỉ tự quyết định, lại phát hiện trước mắt hình chiếu mạc biến hóa lên, thỉnh xác nhận tiến hành võng mạc hình chiếu chói định cùng với tiếp thu một bậc quyền hạ. Nói ra hoặc là đem ánh mắt nhìn chăm chú đến muốn lựa chọn lựa chọn thượng 3 giây đồng hồ là được. Tiều Vi Vi nhìn đến nhà mình bà con nhìn trước mặt hình chiếu trên màn hình lựa chọn không rõ bộ dáng, đơn giản ra tiếng giải thích một chút. Vì thế ba người đồng thời mở miệng, xác nhận. Sau đó ba cái hình chiếu màn ảnh bắt đầu rồi biến hóa, đầu tiên biến thành ba cái nho nhỏ màn ảnh, màn ảnh đem ba con toàn thân giống tượng bản thân, đầu to giống cùng với đồng tử mật mã tất cả đều ghi lại xuống dưới, sau đó chuyển trở về tiểu hồ điệp nơi đó tiến hành lưu trữ lúc sau, tiểu hồ điệp trên người bay ra tới Tam Phiến Lân Phấn. Sau đó này Tam Điểm Lân Phấn bay đến ba người tay trái cổ tay chỗ, sau đó nhẹ nhàng mà khảm vào đi vào. Tiếp theo Bọn họ ba người thủ đoạn chỗ liền nhiều ra một cái màu xanh lá điều nhỏ, sau đó dần dần biến mất. Chói định thành công. Một cái máy móc thanh âm xuất hiện ở ba người lỗ thai trùng, nhưng là kỳ thật này cũng không có thanh âm. Sau đó kiểu muội chỉ nho nhỏ búng tay một cái, giải thích nói, Ấn, như vậy các ngươi cũng đã cùng tiểu hồ điệp tiến hành chói định, ta cho các ngươi trừ bỏ ta cao cấp nhất quyền hạ, có thể làm rất nhiều sự tình, công năng gì đó về sau chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại các ngươi liền có thể tiến hành võng mạc hình chiếu, cùng với có thể trực tiếp sóng điện nao không chế đối tiểu hồ điệp tiến hành thao tác. Cái gọi là sóng điện nao không chế, kỳ thật chính là trong đầu tưởng một chút tiểu hồ điệp, sau đó lại tưởng một chút mệnh lệnh thì tốt rồi. Tiểu vi vi mỉm cười nhìn chính trận mắt há hốc mồm nhìn tiểu hồ điệp cho bọn hắn hình chiếu hạ công năng danh sách ba con người trong nhà, phi thường vui vẻ. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Ly Đông làm một cái đơn giản tổng kết. Điều vi vi mỉm cười, không sai, mặt khác các ngươi ngày thường không có việc gì nói, nhiều hơn đem các ngươi trong đầu từng người thế giới tư liệu truyền đến tiểu hồ điệp nơi đó, hắn sẽ tiến hành một ít sửa sang lại cùng tổng kết, đến lúc đó chúng ta lấy dùng thời điểm liền sẽ thực phương tiện lạc. Hơn nữa tiến hành nghiên cứu và thảo luận thời điểm, cũng sẽ cho chúng ta nhắc nhở, phòng ngừa chúng ta quên cái gì tin tức. Chương 256 thanh tràng Vì thế vốn dĩ ẩn nấp tiểu hồ điệp Cứ như vậy xuất hiện ở ba người trong mắt. Thấy được tiểu hồ điệp công năng hạng bên trong thời tiết đoán trước địa chất dò xét giả quét trở công năng, đại gia mới biết được tiểu muội chỉ rốt cuộc là như thế nào trở thành đại tư thế. Bất quá bọn họ mới sẽ không nói cái gì đâu, ly mạc có năng lực này lúc sau, sau này tiểu muội chỉ liền từ này đó hoạt động bên trong giải thoát rồi ra tới, chỉ cần ly mạc làm là được. Đến nỗi hai chỉ vật nhỏ, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ đối cái này càng không có ý kiến hảo phạt. Đến từ chính tiên hiệp thế giới cùng ma huyễn thế giới bọn họ hai chỉ, đều phi thường vui vẻ bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Mặc kệ là ở thế giới nào, khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất đỉnh thời điểm, đều sẽ có trí tuệ nhân tạo chế tạo khuyên hướng. Tỷ như khoa học thế giới, đó chính là trí não, cũng chính là tiểu hồ điệp loại này. Tiên hiệp thế giới nói, thực rõ ràng, chính là con rối mấy thứ này là trận pháp cùng luyện khí sản vật, phi thường lợi hại. đến nỗi ma huyễn thế giới, phỏng chừng sẽ có cái gì cấm kỵ sinh mệnh pháp thuật, hoặc là nói luyện kim sản vật, hơn nữa vẫn là linh hồn luyện kim thuật. đây cũng là thiên hướng với cái này phương hướng. chẳng qua luyện kim thuật nói, là yêu cầu chân chính linh hồn làm tài liệu, mà không phải cùng khoa học kỹ thuật thế giới hoặc là tiên hiệp thế giới giống nhau, hoàn toàn dựa những thứ khác tới tiến hành chỉ có thể giả thiết. khoa học kỹ thuật thế giới trí năng là dựa vào số hiệu cùng xử lý khí, cũng chính là phần mềm cùng phần cứng tới sinh ra. Mà tiên hiệp thế giới chỉ có thể là dựa vào trận pháp thần kỳ cùng với luyện khí thủ đoạn, hoặc là nói cái gì giải đầu thành binh khăn vàng lực sĩ từ từ tiên ra thủ đoạn tới thực hiện. Bay nhanh hiểu biết bọn họ có thể sử dụng tiểu hồ điệp công năng lúc sau, hay chỉ tiểu gia hỏa liền bắt đầu đem chính mình đầu góc chung toàn bộ thế giới giá cấu bắt đầu hướng tiểu hồ điệp nơi đó truyền lên. Cái này truyền quá trình trên thực tế là phi thường dễ dàng. Chỉ cần bọn họ điều động chính mình trong trí nhớ một ít bộ phận, hồi tưởng lên, tiểu hồ điệp liền sẽ trực tiếp đem này đó bao gồm hình ảnh, âm thanh, video, văn tự từ từ phương diện tư liệu bắt đầu tiến hành tập hợp cùng sửa sang lại, hơn nữa gửi ở thỏa đáng nhất vị trí. Bất quá loại này điều động cũng là phi thường hao tâm tốn sức, cho nên bọn họ từ vừa mới bắt đầu thời điểm, dựa theo kiểu muội chỉ theo như lời. Từ lớn nhất phương diện bắt đầu vào tay, sau đó một chút một chút bỏ thêm vào này đó đại gia cấu. Thì như thế giới phân tầng. Giống như tiên hiệp thế giới, liền chia làm phàm nhân giới, tu chân giới, địa tiên giới, thiên tiên giới từ từ một đồng lớn. Sau đó căn cứ mỗi một cái thế giới tình huống chậm rãi bắt đầu bỏ thêm vào. Đây là một cái khổng lồ công tác, cho nên tiểu muội chỉ tính toán dùng nửa năm qua tiến hành. Nay nửa năm chung. Hai chỉ hoa đều bắt đầu nỗ lực đem chính mình đồ vật đều nhét vào tiểu hồ điệp nơi đó, sau đó kế tiếp nửa năm còn lại là bắt đầu tiến hành về ba loại văn minh như thế nào dung hợp cùng cộng đồng phát triển một ít thảo luận, tiểu hồ điệp tự nhiên là trong truyền thuyết thư ký viên. lý mạc còn lại là cái thuần túy mua nước tương thuận tiện chiếu cố nhà mình ba con nhân vật. Nói hạ mạn ngươi biết như thế nào giải quyết điển phong vấn đề sao? Tiểu vi vi đột nhiên nghĩ tới một cái ở chính mình nơi này cọ ăn cọ uống cọ ở thật lâu ra hỏa, thứ này vẫn luôn ở chỗ này rất trứng mắt, chạy nhanh trị hết làm hắn ái đi đâu đi đâu mới là lẽ phải a. Vì thế liền hỏi như vậy một câu. Sau đó nàng liền nghe được nhà mình khuê nữ nghiêm trang trả lời, thế giới này nguyên khí độ dày phi thường cao hơn nữa thuần thúy, cho nên vấn đề thực hảo giải quyết. Tiểu vi vi chính nghe được mùi ngon thời điểm. Lại phát hiện khuê nữ đã nhắm mắt lại nhắm lại miệng không hề ngôn ngữ, vì thế rồi dám, tiếp tục truy vấn lên, thực hảo giải quyết cũng là ngươi nói à, như vậy phương pháp giải quyết đâu? Phương pháp giải quyết là cái gì? Hạ mặt mở to mắt ngó nhà mình lòng hiếu kỳ quá thử lao mẹ liếc mắt một cái, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tiểu hô điệp nơi đó, ngươi ít nhất có thể tìm được ta đã đưa vào năm loại trở lên biện pháp giải quyết ta. Cho nên thỉnh không cần quấy rời ta. Tiểu Vi Vi ngẩn ra, đây là cái gì tiết tấu? Cái gì cái gì tiết tấu? Nhà mình khuê nữ ghét bỏ chính mình. Vì cái gì? Vì thế Kiều Mội chỉ lâm vào hỏng mất chết tuần hoàn, bắt đầu dần dần mà tan vỡ. Cảm giác được chính mình bị khuê nữ ghét bỏ Kiều Vi Vi, tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều hư rồi. Đang chuẩn bị làm điểm sự tình gì trả thù xã hội thời điểm, lại nghe đến nhi tử thanh âm. Tỷ tỷ cùng ta mỗi ngày đưa vào những cái đó tư liệu đều rất mệt. về sau có cái gì vấn đề, trước làm tiểu hồ điệp kiểm tra một chút nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp giải quyết, không thể nói hỏi lại chúng ta đi. Vì thế Kiều mội chỉ ở rối rắm trong chốc lát lúc sau, tiếp nhận rồi cái này hiện thực, sau đó đau lòng nhìn nhìn nhà mình như nữ, lẩm bẩm nói, nếu các ngươi như vậy không yêu ta, vậy tiếp tục nỗ lực lên. Phần 153 Nói xong Liền không hề áp lực vớt được tiểu hồ điệp liền đi ra ngoài, đường đi ra ngoài thượng còn thuận tiện dựa theo vừa rồi khuê nữ nói như vậy, kiểm tra một chút về điển phong tình huống, sau đó tìm được rồi tuyệt bích không ngừng năm loại phương pháp giải quyết. Bất quá dựa theo trước mắt điều kiện hạ có thể thành công vì điều kiện lần thứ 2 kiểm tra lúc sau, thật đúng là liền có năm loại phương pháp. Nhà mình khuê nữ tái cao A. Vì thế ở năm loại phương pháp bên trong tuyển tới tuyển đi. Tiểu mội chỉ cuối cùng lựa chọn nào đó nhất tỉnh tài liệu, nhất tỉnh thời gian, nhất tỉnh tinh lực, nhất không cần chính mình nhọc lòng biện pháp, đó chính là lớn mạnh người này linh hồn. Không sai, phía trước Tiểu mội chỉ cho hắn tinh thần vật lý trị liệu kỳ thật cũng là cái này tác dụng, chẳng qua, đây là vì dị năng tinh thần lực khai phá, tự nhiên không có tiên hiệp thế giới nhằm vào linh hồn biện pháp càng có hiệu. Cho nên Tiểu mội chỉ lập tức liền đến điền phong nơi đó, không nói hai lời khiến cho hắn đi theo chính mình bắt đầu niệm khẩu quyết. Ba lần lúc sau, xác định người này đã có thể học thuộc lòng, tiểu mội chỉ liền bắt đầu ở tiểu Hồ điệp dưới sự chỉ dẫn, đối điền phong tiến hành dẫn đường, sau đó sau khi thành công, đơn giản công đạo về sau những việc cần chú ý, vội vã không nói hai lời liền đem người này đã trở về điền thị bộ lạc đi. Đến nỗi như thế nào đối mặt nhà mình lão ca cái này trầm trọng đề tài, khiến cho điền phong chính mình đi giải quyết đi. ân Như vậy thì tốt rồi. Trong nhà liền dư lại cái kia mắt đào hoa, người này càng tốt giải quyết, trực tiếp đi tìm hạ nhất lại đây đem hắn sách đi liền ok. Tiêu muội chỉ một bên lẩm bẩm, một bên rối tay triệu hoán tùy thời chờ đợi đại tư tế phân phó thủ vệ đội mội chỉ đội viên, sau đó nói, tiêu một cái hạ thị bộ lạc đội viên lại đây. Sau đó nên đội viên túi chào, báo cáo đại tư tế, ta chính là đến từ hạ thị bộ lạc thủ vệ đội viên. Vì thế kiều muội chỉ cương một chút, tiếp theo bình tĩnh nói, ngươi cưới lên một con điệu long đến các ngươi bộ lạc đi, đem hạ nhất đầu lĩnh mang lại đây, nói cho hắn, làm hắn tới đem các ngươi thủ lĩnh lanh trở về tiến hành lãnh địa xây dựng ta thuận tiện cho hắn điểm đổ vật. Là, đại tư tế, nên đội viên không nói hai lời, trực tiếp xoay người chạy hướng về phía chính mình ký túc xá, sau đó xách lên một cái bọc nhỏ cùng tùy thân hàng mây che hầu bao. Trực tiếp liền chạy tới đại hoàng tộc nhân sống ở địa phương, sau đó chọn lựa một con gia hỏa, trực tiếp liền xông ra ngoài, bởi vì vừa rồi là có đội viên khác ở, cho nên biết người này là đi chấp hành mệnh lệnh, không ai ngăn trở hắn. Đương nhiên, đang ở hạnh phúc hưởng dụng mỹ thực mắt đào hoa hạ Vũ Đồng hài, cũng không biết chính mình đã bị chủ nhân nơi này cấp kết bỏ, hơn nữa chuẩn bị một giây đem chính mình cấp ném về nhà mình bộ lạc nơi đó đi. Chờ đến quá mấy ngày hạ nhất đã đến, Tỏ vẻ muốn đem hắn sách trở về thời điểm, hắn mới chừng mắt một đôi mắt đào hoa, tỏ vẻ này không khoa học, lại cũng không thể không đi theo như huynh như cha giống nhau hạ nhất về tới bộ lạc nơi đó đi. Dùng một cái buổi sáng thời gian, thành công đem trong sơn cốc duy nhị người ngoài tống cổ rớt, sau đó kiều muội chỉ bắt được hôm nay đã hoàn thành số liệu truyền, đang ở thích đi thí tiến hành sau giờ ngọ tiểu ngủ nhà mình quê nữ, bắt đầu bạ lạ bạ lạ hỏi vấn đề. Ta cùng ngươi giảng. Đừng nói ta không có thông qua tiểu hồ điệp tiến hành kiểm tra a, không tìm được lúc này mới tới tìm ngươi. Tiêu Muội chỉ mở đầu là như vậy không thể tưởng tượng, nàng đã bị phía trước sự tình thật sâu mà xúc phạm tới, nhà mình quê nữ ghét bỏ chính mình a có hay không? Tuy rằng đối nhà mình lão mẹ quấy rầy chính mình ngủ chưa sự tình thực bất đắc dĩ, chính là Ly Hạ vẫn là ngoan ngoãn mà tỏ vẻ nàng đang nghe. Mà Ly Đông nghe được lão mẹ cùng lão tỷ nói chuyện, cũng trợn tròn mắt quay đầu nhìn về phía bên này phương hướng. Nói các ngươi nơi đó có ngọc giản loại đồ vật này sao? Tiêu muội chỉ thật sự đối cái này rất coi trọng A có hay không. Ngọc giản, đó là thứ gì? Đơn giản tôi nói, đây là tinh thần lực điều khiển, ngọc thạch chế tác đại dung lượng tin tức tổn trữ trang bị A. Lại còn có có thể căn cứ bất đồng cấm chế, phát huy bất đồng tác dụng, tỉ như mỗi cái thực lực cấp bậc có thể nhìn đến đồ vật không giống nhau thì như rơi tính bất đồng nhìn đến đồ vật không giống nhau, thì như có thể chính mình chọn lựa chính mình muốn xem nội dung vân vân. Hơn nữa này còn là phi thường hảo làm cho, vì thế Tiêu Mụi chỉ liền đem chủ ý đánh tới thứ này trên người. Hạ Mạn đồng hài chớp chớp mắt, nói: Nô, no, cái này thật là có a, ngươi nghĩ như thế nào muốn hỏi Ngọc Giàn đâu? Tiêu Mụi chỉ hưng phấn lên, nói: Ngươi hiện tại có hay không tu vi? Hạ Mạn bất đắc dĩ gật đầu chỉ có luyện khí ba tầng. Hơn nữa thân thể còn không thế nào có thể không chế, cho nên uổng có thực lực lại chỉ có thể bị ngươi khi dễ. Cuối cùng một câu nói ra nàng thật sâu hóa nghiệm, mỗi ngày bị lão mẹ đem chính mình nặn tròn bóp dẹp gì đó thật sự là lệnh người buồn bực à. Yêu mội chỉ lựa chọn tính làm lơ nhà mình khuê nữ phung tảo, sau đó tiếp tục hưng phấn bắt đầu do hỏi, vậy ngươi cái gì thực lực có thể chế tác ngọc giảng? Yêu cầu cái gì tài liệu? Làm một cái muốn bao lâu? Liên tiếp vấn đề trực tiếp tạp tới rồi tiểu nữ anh trên mặt, lệnh bên cạnh diện than tiểu ca đều đối nhà mình lão tỷ tao ngộ tỏ vẻ thật sâu đồng tình. Lão mẹ này đó hành vi tại tiến hành thời điểm, rốt cuộc có hay không suy xét quá nhà mình khuê nữ mới một tháng đại sự thật a. Kỳ thật tiểu muội chỉ thật đúng là liền không có nghĩ tới chuyện này nhi, tuy rằng này hai chỉ gia hỏa thân thể còn chỉ là nhỏ nhỏ mềm mại một đoàn, chính là tiểu muội chỉ chính là thật sự đem các nàng bình đẳng đối đại a. Nô, no, luyện khí 5 tầng liền có thể chế tác ngọc giản, đến nỗi tài liệu, bình thường ngọc thạch là được, đương nhiên, ngọc thạch tính chất càng tốt chế tạo ra tới ngọc giản dung lượng càng lớn. Đến nỗi chế tác thời gian, dựa theo ta thuần thục độ, 3 phút một cái đi lại khái. Chương 257 chuẩn bị tu luyện. Tiểu Vi vi kinh ngạc, 3 phút? Hạ Mạt lộ ra một cái ngượng ngùng biểu tình, bổ sung nói, là bởi vì ta hiện tại biến thành như vậy cái tiểu thân thể. Không nói thân thể không chế lực, ngay cả Tu Vi cùng thần thức cùng trước kia so với kia quả thực chính là bản cổ cùng con kiến khác nhau, cho nên cũng chỉ có thể 3 phút lạc. Tuy rằng trước kia đây là một giây đồng hồ có thể làm thượng trăm cái đồ vật, bất quá rốt cuộc ta hiện tại Tu Vi không được sao. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thậm chí đều đã bắt đầu chu lên miệng đi. Tiêu mội chỉ vội vàng lắc lắc tay nói, ai nha nha, ta không phải cảm thấy ngươi tốc độ chậm, là cảm thấy quá nhanh lạc. Vốn đang tính toán cho chính mình lui bước tìm ngàn tám trăm cái lý do hạ mạt lập tức liền trợn tròn mắt. No, không phải chê ta chậm. Vậy là tốt rồi. Sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói sang chuyện khác nói, vi tỷ là muốn dùng ngọc giản làm cái gì. Mấy ngày nay công phu, hai hoa đều thói quen tính thẳng ra lão mẹ gọi là vi tỷ Rốt cuộc như vậy bọn họ mới có thể cảm thấy không như vậy biệt nữ a Hơn nữa tiểu vi vi thật sự bình đẳng đối đãi bọn họ biểu hiện. Làm cho bọn họ hai cũng là phi thường vui vẻ, thiệt tình cảm thấy may mắn nhà mình có cái như vậy lão mẹ, bằng không nếu là thật sự xã hội nguyên thủy rông cái làm mâu thân nói, các nàng còn không biết sẽ có bao nhiêu cản tay đâu. Đương nhiên, kỳ thật lớn nhất khả năng tính, vẫn là bị các thân nhân đưa đến cường đại đại tư tế nơi này tới tiến hành dạy dỗ, nói trắng ra là cuối cùng vẫn là về lão mẹ quản a. Chứ không nói ta muốn làm cái gì tiểu vi vi xua xua tay. Thực nghiêm túc hỏi, ngươi trưởng nào thì có thể đến luyện khí năm tầng? Tiểu Hạ mặt không chút do dự há mồm hộp ra một số tự, "7 ngày." Tiêu Ngụy chỉ mặc, nay nữ cư nhiên tính toán ở 7 ngày trong vòng liền thăng cấp 2 lần sao? Đây là khi dễ chính mình đối tiên hiệp thế giới hệ thống không hiểu biết sao? Đương nhiên, Tiêu Ngụy chỉ không ra tiếng, mà là nói thẳng, "Ta đây đi trước chuẩn bị tài liệu, chờ ngươi tới rồi luyện khí năm tầng, ta trực tiếp lấy đồ vật lại đây." Ngươi làm là được. Hạ mạc gật đầu, nếu lão mẹ không nghĩ nói, vậy quên đi bái, dù sao lại không phải cái chuyện gì. Sau đó giây tiếp theo, nàng liền nghe được nhà mình lão mẹ nó thanh âm, ta cũng chỉ là muốn thử xem xem, tiểu hô điệp cơ sở dữ liệu có thể hay không cùng Ngọc Giản trực tiếp nối tiếp mà thôi lạc. Tiêu mội chỉ như vậy thần kỳ biến chuyển, làm ly đông hòa ly hạ đều bị đánh cái trở tay không kịp. Nói như vậy hố nhà mình hoa thật sự không có bất luận vấn đề gì sao. Vì thế hạ mạt đồng hải thỏa hiệp, ta đã biết, ta đây đến lúc đó thông chi ngươi thì tốt rồi. Tiểu vi vi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người lõi người. Ai nha nha? Không biết qua bao lâu, tiểu mội chỉ đột nhiên phát ra tiếng kinh hô. Sau đó một đôi em bé liền nhìn đến nhà mình lão mẹ giống như phong giống nhau từ bên ngoài trực tiếp chạy vội tiến vào. Sự tình gì? Bởi vì Hạ Mạt đang ở các loại rối rắm chung không nghĩ mở miệng, cho nên nói chuyện đương nhiên là làm đệ đệ đầu mùa đông. Nghe kia non nớt chung không thiếu trầm ổn thanh âm, tiểu muội chỉ nói ra ý nghĩ của chính mình, ngoan ngoãn, nói các ngươi có phải hay không hẳn là trước đem tu luyện hệ thống đại khái bổ sung lên, như vậy làm tiểu hồ điệp quy nạp một chút ta và các ngươi lão bà cũng đến trước tìm cái tu luyện phương thức học hay. Bằng không chẳng lẽ chúng ta muốn cả đời đương người thường sao? Hai chỉ Tiểu Hoa Nhi liếc nhau, đúng vậy, hai người bọn họ nhưng thật ra bởi vì trong đầu vô số loại tu luyện phương thức mà không có vấn đề này, chính là Lao Ba là bản thổ dũng sĩ, Lao Mẹ là đến từ chính một thế giới khác nhà khoa học, này hai đều cùng tu luyện căn bản không đáp biên, vẫn là đến làm cho bọn họ tu luyện A. Vì thế bọn họ đều gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa nói chính mình sẽ trước đem tu luyện phương diện đồ vật chuyển cấp Tiểu Hồ Điệp lúc sau. Tiểu muội chỉ mới một lần nữa giống như phong giống nhau rời đi phòng, chỉ để lại ai nha, ta đồ ăn hồ. Thiếng kinh hô. Hai chỉ người xuyên Việt đều đối nhà mình lão mẹ kia các loại không đáng tin cậy biểu hiện tỏ vẻ thật sâu mà bi ai, làm như vậy thật sự sẽ không có bất luận vấn đề gì sao. Hảo đi, chính là này đã là một cái đã định sự thật, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi nỗ lực cố lên, làm lão mẹ không cần ảnh hưởng đến chính mình lạp. Đến nỗi kiểu vi vi có thể cho bọn hắn khai ra bao lớn phương tiện chi môn chuyện này, làm ơn, lão mẹ chiếu cố nhà mình nhi nữ không phải đương nhiên sự tình sao. Không bao lâu, Tiểu mội chỉ liền bưng một mâm rau xanh đã trở lại. Thoạt nhìn xanh biếc ước át đơn giản xào rau xanh, kỳ thật là một loại phi thường phiền thoái đồ ăn. Bởi vì Tiểu mội chỉ quá chú ý. Đầu tiên là dầu trơn, cần thiết sử dụng vật lý chen ép ra tới dầu phộng, không nhiều lắm đậu phộng trong đó có một nửa bị kiều muội chỉ ngạnh sinh sinh lưu lại, trong đó một nửa trực tiếp liền áp bức thành du. Sau đó là gia vị canh loãng, này canh loãng điếu, lệ người liền tưởng cũng không dám tưởng. Đầu tiên, cùng sở hữu canh loãng giống nhau, loại này canh loãng sở yêu cầu thời gian là phi thường lớn lên. Tiếp theo, nơi này còn gia nhập rất nhiều dược liệu. Không sai, mặc kệ là dược liệu chủng loại, vẫn là dược liệu số lượng, kia đều là phi thường đại chính là này đó dược liệu ở ngao canh thời điểm lại không có cùng bình thường chung nước thuốc tử giống nhau biến thành thâm màu nâu kích thích tính cay đáng nước thuốc mà là trở nên trong suốt hơn nữa không có bất luận cái gì hương khí nhưng là đặt ở trong miệng rồi lại có nhàn nhạt thanh hương cùng nồng hương thứ này ở du nhiệt lúc sau để vào rửa sạch quá rau xanh nhanh chóng phiên xào sau đó gia nhập một muỗng loại này canh loãng sau đó nhanh chóng ra nổi như vậy kế tiếp loại này xào rau xanh Sẽ có đặc biệt xanh tươi nhan sắc cùng khuynh hướng cảm xúc, vị cũng sẽ phi thường giòn nộn. Đến nỗi hương vị, tiểu muội chỉ xuất phẩm, lại như thế nào sẽ không thể ăn. Đương nhiên, kỳ thật tiểu muội chỉ làm cái này ra tới, là cơm chiều một bộ phận, mặt khác bộ phận, vẫn là từ ly mạc tới chuẩn bị. Đương ly mạc chuẩn bị những cái đó đồ ăn cũng thượng bàn lúc sau, tiểu muội chỉ hoan hô một tiếng, cầm lấy chiếc đũa liền gắp một chiếc đua rau xanh đến trong miệng, cảm thụ được cái loại này mỹ vị. Hạnh phúc nheo lại đôi mắt. Nô, no, đúng rồi. Tiêu mội chỉ ở nhanh trong kẹp lên đệ nhị chiếc đúa rau xanh lúc sau, đột nhiên nghĩ tới nhà mình hai hoa. Tuy rằng hai người các ngươi hiện tại kỳ thật còn không thể dùng phụ thực, chính là rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, loại này canh loáng các ngươi vẫn là có thể nếm thử xem, cho nên cho các ngươi nếm thử đi. Vì thế một bên tự quyết định lệnh hai chỉ vật nhỏ ánh mắt tỏa sáng ngôn ngữ, một bên từ bên cạnh lấy ra một bộ tân chiếc đúa sau đó phân biệt ở rau xanh phía dưới nước canh bên trong dính một chút, đem chiếc đũa đầu bỏ vào nhà mình hai hoa trong miệng. Đây là hai chỉ hoa lần đầu tiên chân chính nếm tới rồi đến từ chính tiểu vi vi mỹ thực, phía trước mỗi lần, khổ bức hai hoa đều chỉ có thể nghe thơm nước đồ ăn, sao lưu ma chính mình liền nha cũng chưa lớn lên tiểu lợi, tỏ vẻ chính mình và hắn giận. Không nghĩ tới lần này cư nhiên thật sự có thể nếm đến ăn ngon đồ vật, Hai chị em bé cảm thấy chính mình đều phải rơi lệ đầy mặt ra có hay không? Phần 154 Trưng 258 đạt Tấu trương tiêu đề đạt, nghiệm làm ra hai, ý tứ vì long bay lên bộ dáng Trở lên không thu phí, cảm ơn. Phải biết rằng, tại đây hơn một tháng thời gian, hai chỉ hoa trong miệng, trừ bỏ không khí chính là nãi, căn bản không có đệ tam dạng đồ vật đã từng xuất hiện quá. Không sai, ngay cả thủy đều là mẹ có. Bọn họ đồ ăn, cũng chính là kiểu muội chỉ nhũ nước bên trong, bao hàm đại lượng thủy, cùng với kiểu muội chỉ chuyên môn uống thuốc mà phân bố ra tới các loại đối hoa thân thể có chỗ lợi vật chất. Cái này làm cho bọn họ chỉ cần có kiểu muội chỉ là được. Vì thế đương đạm ra điều trong miệng rốt cuộc xuất hiện mặt khác hương vị, hơn nữa vẫn là cái loại này tiên hương miệng đầy làm bọn hắn khen không dứt miệng hương vị thời điểm. Loại này mánh liệt đối lập, mới có thể đủ làm người cảm nhận được cũng đủ nhiều hạnh phúc. Tiêu Ngụy chỉ nhìn đến nhà mình hai hoa vui vẻ bộ dáng cũng hiếp mắt cười, đem chiếc đũa rút ra đặt ở bên cạnh, sau đó chờ bọn họ phản ứng lại đây đồng thời hạnh phúc ăn cơm cơm. Vi Tỷ hào hào ăn, không biết khi nào hạ mạt mới từ cái loại này hạnh phúc chấn động chung phản ứng lại đây, sau đó đôi mắt đại lượng nhìn bên kia hoan thoát ăn cơm mỹ ng g kiểu Ngụy chỉ, hơn nữa dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ tỏ vẻ chính mình tán thưởng. Tiêu Ngụy chỉ ngạo kiều. Kìa cũng không phải là, không phải ta khoát lác, ta nơi thế giới kia ta quốc gia chính là lấy mỹ thực mà nổi tiếng, không có chúng ta quốc gia người không dám ăn đồ vợ, không có chúng ta quốc gia người không biết như thế nào ăn mới ăn ngon đồ vợ, chờ các ngươi trưởng thành, ta sẽ làm các ngươi kiến thức đến càng nhiều thứ tốt. Kiến thức gì đó về sau lại nói, hiện tại trước lại cho chúng ta tới một chút vừa rồi cái kia nước canh đi. Đầu mùa đông lập tức phản bác lên. hắn biết. Mặt khác phỏng trừng chính mình cũng vẫn là không thể ăn, thứ này tiểu vi vi làm cho bọn họ ăn, đã nói lên bọn họ có thể ăn, bất quá đến nỗi ăn nhiều ít, vẫn là kiểu mội chỉ định đoạt. Thứ này bên trong ta thả rất nhiều dược liệu, khẳng định phi thường bù, hai người các ngươi không thể ăn nhiều, trừ phi các ngươi có thể đem bên trong chất dinh dưỡng cấp hấp thu giữa ta. Tiểu mội chỉ vẫn là dài dòng hai câu, lúc này mới một lần nữa một người cho một cái dính đồ ăn canh chết búa đầu. Hai chỉ em bé ngẩn ra, vừa rồi bọn họ chỉ lo được với trong miệng mỹ vị, căn bản không có chú ý tới, trong thân thể công pháp vận hành giống như đều nhanh vải phần bộ dáng. Liên cùng kiểu vi vi nói như vậy, nàng dụng tâm điều chế dược thiện, bên trong dầu có dược lực là phi thường cường đại, cường đại tới rồi một chút nước canh, đều có thể làm hai chỉ tiểu người tu hành thân thể xuất hiện rất lớn phản ứng. Vì thế bọn họ một bên tăng mạnh công pháp vận hành, một bên phẩm vị trong miệng mỹ vị, thuận tiện quay đầu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng tin tức lúc sau hạ mạt mở miệng vi tỷ nơi này dinh dưỡng chúng ta chẳng những có thể hấp thu còn có thể nhanh hơn chúng ta tu luyện đâu ngươi như vậy một chút canh thậm chí đều so được với chúng ta bên kia trong thế giới cao cấp đan dược cùng chúng ta nơi đó cao cấp dược tề cũng cùng loại chẳng qua khoảng cách thánh cấp dược tề vẫn là có trên lệnh đầu mùa đông bổ đau không đúng là bổ sung Như vậy tính ra, cùng chúng ta nơi đó người cấp đan dược cũng có trên lệnh. Hạ mạc nghĩ tới một chuyện khác nhì. Kiểu vi vi nghe xong lúc sau đỡ cầm bắt đầu rồi dám, như vậy a Ta đây muốn hay không cho các ngươi ăn nhiều một chút dược nhanh hơn tu luyện đâu. Vì thế kiểu vi vi kế tiếp nói khiến cho đang chuẩn bị vui vẻ hai chỉ lâm vào thật sâu mà tuyệt vọng, bất quá nói canh loáng gì đó, nếu là vì dược lực nói, liền không tốt lắm, không bằng trực tiếp dùng nước thuốc. Hai chỉ em bé Lâm vào thật sâu mà tuyệt vọng chung. Khai cái gì quốc tế vui lùa ha? Nước thuốc là cái gì hương vị? Cho dù là hai chỉ tiểu gia hỏa cũng là đại khái có điều hiểu biết, rốt cuộc tiểu Vi Vi chính mình cũng là uống nước thuốc, hơn nữa tiểu muội chỉ còn chuyên môn cấp hai chỉ tiểu gia hỏa giảng quá cái này đầu đề. Nếu làm hai chỉ ngày thường trong miệng đạm ra điều em bé trực tiếp uống nước thuốc, còn không bằng làm cho bọn họ không cần ăn thứ này đâu. Bất quá tê cánh tay ninh bất quá thô to trần, tiều mội chỉ ý nguyện không phải này hai chỉ có khả năng chống lại, cho dù bọn họ đã có tu vi. hảo đi, tiều mội chỉ cũng chỉ là như vậy vừa nói, nàng mới không đành lòng nhà mình hoa nhóm uống như vậy khổ chén thuốc, ít nhất cũng đến thêm chút ngọt cúc dịp a kia đổ vật chính là so đường phen ngọt nhiều, lại còn có không có bất luận cái gì dự tính, thêm tiếng nước thuốc bên trong nấu ra tới nước thuốc đều là ngọt. Chỉ là hiện tại còn không có phát hiện ngọn cúc diệp thứ này, này liền làm tiểu muội chỉ thật sâu mà bi ai, tính liền phiền toái một chút, mỗi ngày cho bọn hắn uy điểm nhà mình cực cực khổ khổ điếu ra tới canh loáng hảo. Thiện nghi này hai vật nhỏ, tiểu muội chỉ lại lần nữa vứt ra hai chiếc đũa đồ ăn canh, sau đó trực tiếp thu tay lại, tùy ý tiểu ra hỏa nhóm mắt trông mong nhìn chính mình, tiến hành bán manh phóng điện từ từ hành vi. Chính là mặc kệ bọn họ làm bộ dáng gì, Tiêu mội chỉ đều là trực tiếp làm lơ hai cái nhị hóa, cho nên bọn họ chỉ có thể là vứt mỹ nhãn cấp người mù xem, bệnh ngủ. Đương nhiên, bọn họ kỳ thật cũng không có thả lỏng, thân thể đã nắm chặt thời gian tiêu hóa này cổ dự lượng. Tiêu mội chỉ đối nhân thể lý giải quả nhiên không hổ là nhất đỉnh, cho nên nàng nhìn như tùy ý vứt ra đi các tam chiếc đua đồ ăn canh bên trong dự lượng, vừa vặn có thể làm này hai tiểu gia hỏa không khó chịu, đến nỗi bọn họ tu luyện sử dụng, ha ha. Cái kia về sau lại nói, rất nhiều bằng hữu đều biết, đôi khi, đói bụng nói, còn chưa tính. Bị đói bị đói liền đi qua. Chính là nếu ở ngươi đói thời điểm, đột nhiên thổi qua tới một trận mùi hương, hoặc là quẩn quẩn không dứt mùi hương, cũng hoặc là muốn ăn chút cái gì lót đi lót đi, sau đó một chút đổ vật liền vào bụng bên trong lúc sau, bản thân đối đói khát kháng tính liền sẽ nháy mắt hàng bằng không hạ trình độ. Mà hai chỉ tiểu gia hỏa hiện tại chính là có chuyện như vậy. Vẫn luôn không ăn đến liền tính, bọn họ nếu đụng phải như vậy một chút đồ ăn canh, như vậy thực thủy biết vị là khẳng định. Hơn nữa Ly Mạc cùng Tiểu Vi Vi đang ở hạnh phúc ăn cơm ai. Bọn họ trước mặt đồ ăn, không nói mười dặm phiêu hương, đem cái này trong phòng mặt phiêu được đến chỗ đều là mùi hương vẫn là một chút vấn đề đều không có. Vì thế nhà chúng ta đáng yêu Long Phượng Thai, cứ như vậy bị hố cha, hoặc là nói bị chính mình cha mẹ cấp hố. Tiểu gia hỏa nhóm nháy mắt cảm giác được cái gì gọi là bụng đói kêu vang, cái gì gọi là trông ngòn con mắt, cái gì gọi là hối hận cả đời. Di, giống như có cái gì kỳ quái đổ vật trà trộn vào tới. Đương nhiên, tiểu ngội chỉ là tuyệt đối làm lơ hai chỉ hóa ánh mắt công kích. Nàng nhưng không hy vọng tiểu gia hỏa nhóm bị dược lực tra tấn tới rồi, đến lúc đó chịu tội còn không phải nàng tiểu VVA. Cho nên phòng ngừa chu đáo gì đó. Kỳ thật mới là chính xác nhất lựa chọn A có hay không. Tiểu gia hỏa nhóm không rõ lao mẹ nó khổ tâm, còn đang liều mạng hướng tới vợ chồng hai người phương hướng phóng điện, thuận tiện tiến hành nước miếng công kích. Tiêu muội chỉ đó là người nào, tin tức nổ mạnh thời đại, đừng nói loại trình độ này nước miếng công kích, ngay cả chửi đồng người đàn bà đanh đá thấy cũng không ít ta. tự nhiên mà vậy đối này đó trực tiếp chống đỡ, hoàn mỹ phòng ngự. Đến nỗi li mạc, tất cả mọi người biết, thứ này sinh mệnh, Trừ bỏ nhà mình tức phụ nhi chính là nhà mình tức phụ nhi, tiếp theo mới là một đôi nhi nữ, sau đó là huynh đệ, cuối cùng là chính mình. Cho nên nói, tức phụ nhi ưu tiên cấp bậc là hoàn toàn ở hai chỉ tiểu gia hỏa phía trên, cho nên bọn họ mặc kệ thế nào, ly mặc đều không dao động, mà là hết thể hướng tức phụ nhi làm chuẩn. Tiểu vi vi cuối cùng nhưng thật ra không có bị nước miếng công kích đánh ngã, nhưng là lại chịu không nổi loại này vô cùng vô tận tiếng ồn công kích. Nói hai người các ngươi, giọng nói không khó chịu sao. Liền không biết nghỉ một chút. Vốn dĩ không có gì cảm giác long phượng thai, làm tiểu vi vi như vậy vừa nói, nháy mắt cảm thấy chính mình nói nửa ngày lời nói giọng nói nóng rát đau gì đó. Vì thế bọn họ liền trực tiếp sóng điện nào bắt đầu tìm tiểu hô điệp, tiểu hô điệp, trị liệu hạ giọng nói. Tiểu hô điệp đồng hài nháy mắt tiếp thu tới rồi đến từ đại tiểu thư cùng đại thiếu gia mệnh lệnh, lưỡng đạo sóng điện phát ra giọng nói nháy mắt không thành vấn đề. Tiêu Vi vi hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nguyên lai like này hai gia hỏa cư nhiên còn học được trực tiếp dùng tiểu hồ điệp tới trị liệu. Vì thế thật sâu mà cảm nhận được chính mình về sau khẳng định thực không dễ dàng đồng thời, vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này, bắt đầu nỗ lực hướng hai vị tiểu tổ tông giải thích đi lên, không phải ta không cho các ngươi ăn ngon. Tiêu muội chỉ tận tình khuyên bảo, phải biết rằng, hai người các ngươi mới hơn một tháng được không? Nếu như vậy ăn nhiều Các ngươi là muốn tiêu chảy vẫn là muốn thượng thổ hạ tả. Nói nữa, đồ ăn canh bên trong dược vật hàm lượng rất cao hảo phạt, nếu nhiều một chút, nói không chừng các ngươi đã bị dược lực cấp căng cả người khô nóng muốn bạo liệt gì đó, đến lúc đó còn không phải đến ta cho các ngươi làm trị liệu. Cho nên ngoan ngoan a không khỏi nàng không giải thích a nếu nàng liền như vậy không giải thích, ai biết này hai tiểu tổ tông sẽ tra tân chính mình lỗ thai tới khi nào a Hai chỉ tuy rằng minh bạch tiểu muội chỉ theo như lời hết thẻ đều là không sai, chính là vẫn là thực ưu tăng liền như vậy cầm chính mình ngập nước màu đen đôi mắt mắt trông mong nhìn tiểu muội chỉ. Tiểu muội chỉ đương nhiên đau lòng nhà mình hoa, chính là nàng càng biết có một số việc nhìn lên kiên trì, bằng không cuối cùng bị tội, vẫn là này hai chỉ vật nhỏ. Đau lòng còn không phải chính mình. Vì thế nàng kiên quyết chuyển qua mặt, nhanh chóng ăn cơm, hoàn toàn làm lơ phía sau hai chỉ hoán niệm ánh mắt. Rốt cuộc ăn xong rồi, Tiểu mội chỉ bưng lên chén liền chạy ra khỏi phòng, sau đó đối với vừa mới theo sau lưng mình bưng đồ ăn mâm ly mạc thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhà ta hoa thật khó triển. Đương hai chỉ một bên rửa chén một bên ân ân ái ái cọ xong rồi trở lại phòng ngủ thời điểm, lại nghe đến nhà mình khuê nữ cùng nhi tử thanh âm. Vi tỷ, ta cùng đầu mùa đông cộng lại một chút, Lão ba bên kia, vẫn là lấy thân thể phát triển là chủ đi. Chúng ta đem tiên hiệp thế giới thể tu cùng ma huyễn thế giới võ sĩ hệ thống đơn giản hỗn hợp một chút, làm lao ba trước tu luyện đi. Hiện tại đương nhiên chỉ là hỗn hợp vừa mới bắt đầu cái thứ nhất đại trình tự bộ phận, bất quá không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi ngươi, làm điển hình đại não hình động vật, ngài vẫn là đương cái pháp sư đạo sĩ loại này viễn trình pháp thuật công kích trước nghiệp đi. Loại này nhất yêu cầu tinh thần lực, ngài là đặc biệt sở trường không phải sao? Tiểu mội chỉ kinh hỉ từ nhỏ con bướm nơi đó đọc vào tay hai chỉ tiểu gia hỏa cho chính mình hòa ly mạc chế định tu luyện hình thức, cự Long bay lên, quật khởi. Trưng 259 thiên tài lão mẹ, tiểu vi vi hòa ly mạc bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, tại đây phương diện, trong nhà kia hai chỉ tiểu gia hỏa mới là chuyên gia, cho nên tiểu mội chỉ hòa ly mạc đều là nghe nhà mình hòa an bài tới hành sự, đến nỗi có thể hay không ra vấn đề. Nhà ngươi nhi tử khuê nữ sẽ hại thân cha thân mụ. Nay quả thực chính là não tàn không có việc gì làm chính mình tìm quất roi A có hay không. Đương nhiên, tiểu muội chỉ lênh đến, là một loại trong truyền thuyết lười nhân tu luyện pháp. Rất đơn giản, thứ này là có thể tự hành vận chuyển, tương đương nói kỳ thật tiểu muội chỉ ở nhập môn lúc sau, ở trong thân thể tùy thời tùy chỗ đều ở tu luyện, không cần muốn cố ý đi phân ra thời gian tới tiến hành tu luyện. Loại này công pháp nhập môn thực khó khăn, nhưng là ra ngoài hai chỉ tiểu gia hỏa dự kiến tình huống đã xảy ra. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Này công pháp nhập môn rất khó. Tiêu mội chỉ ở nhập định nửa phút sau mở to mắt, nhìn về phía trước mặt hai chỉ hoa. Hạ mặt lập tức liền há mồm bắt đầu an ủi nổi lên nhà mình lão mẹ, vi tỷ liền tính là lần đầu tiên nhập định thất bại cũng đừng không vui, đây là thực bình thường, giống nhau đi lên nói lần đầu tiên nhập định là có thể đủ thành công, đó là tuyệt đỉnh thiên tài. Ta tin tưởng, có thể sinh ra ta loại này thân thể tư chất ngài, khẳng định là phi thường lợi hại, tin tưởng nhiều nhất ba lần liền có thể thành công. Bên cạnh đầu mùa đông cũng đi theo an ủi lên, hơn nữa loại này công pháp nhập môn khó khăn chính là một khi vào môn, kia nhưng chính là khắc công pháp theo không kịp như ít, Ngẫm lại xem, ngươi mặc kệ là ở ăn cơm nấu cơm, vẫn là ngủ phát ngốc, Trong thân thể đều ở tự động tu luyện, nói không chừng đang ở ăn cơm đột nhiên đột phá, lại hoặc là đang ngủ, đột nhiên đột phá gì đó, không cần quá sáng A. Phần 155 Tiêu vi vi biết rõ này hai hoa là đang an ủi chính mình, vì thế phi thường vui vẻ, chính là nàng vẫn là manh ngốc manh ngốc ngẩn ngơ nói, chính là ta nhập định thành công A. Sau đó đang chuẩn bị tiếp tục an ủi lão mẹ nó hạ mạt cứng đờ. Tiêu vi vi mở mịt không biết, tiếp tục bổ đau. Hơn nữa kỳ thật cái này công pháp ta đã nhập môn a. Kế nhà mình lão tỷ lúc sau, ly Đông Đồng Hải cũng trở nên cứng đờ lên. Cho nên ta mới hỏi các ngươi, cái này công pháp nhập môn thật sự rất khó sao? Này không quá thích hợp đi. Tiêu muội chỉ một buông tay, đầy mặt vô tội. Hai chỉ tiểu gia hỏa thiếu chút nữa học máu. Khai cái gì quốc tế vui đùa, vừa mới còn tưởng rằng lão mẹ bị đả kích cho nên liều mạng an ủi. Kết quả thứ này cư nhiên ở nửa phút nội thành công nhập định không nói, còn thuận tiện đem cái kia được xưng vào tay khó khăn mát công pháp cấp nhập môn. Hạ mặt cảm giác được thật sâu mà không thể tư nghị, vi tỷ, ý của ngươi là, ngươi vừa rồi là lần đầu tiên thử nhập định, nhưng là lại ở nửa phút trong vòng liền thành công nhập định. Tiêu mội chỉ gật đầu, đúng vậy a. Đầu mùa đông đồng dạng cảm giác được kia sâu không lường được không thể tưởng tượng, vi tỷ, ý của ngươi là... Vừa rồi ngươi ở lần đầu tiên nhập định lúc sau, hơn nữa nhập định sở cần thời gian, kết quả nửa phút liền đem cái kia công pháp cấp nhập môn. Tiêu mội chỉ tiếp tục gật đầu, đúng vậy a. Hạ mạc đồng tình nhìn thoáng qua còn không có từ trong đả kích hoán lại đây lao đệ, tiếp tục truy vấn, ngài trong thân thể hiện tại đã thành công xuất hiện tự động vận hành công pháp sao. Tiêu mội chỉ vẫn cứ gật đầu, đúng vậy a. Tiếp theo lại lắc lắc đầu, nói, chính là cùng các ngươi nói không quá giống nhau ai. Hai người các ngươi không phải nói, căn cứ thân thể của ta thuộc tính, cái này gọi là cái gì tinh thần đại sư dưỡng thành thuật công pháp lực lượng sẽ có bất đồng nhan sắc sao? Lần này đổi hai chỉ hoa gật đầu, đúng vậy A. Có cái gì vấn đề sao? Tiêu muội chỉ sâu kín ra tiếng, chính là ta nguyên lực là trong suốt A. Hơn nữa từ bắt đầu chính là trạng thái dịch, mà không phải các ngươi nói trạng thái khí A. Hai chỉ tiểu gia hỏa, lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là khiếp sợ, khiếp sợ, khiếp sợ. Nhà mình lão mẹ, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngàn vạn cái vị diện trung khó có thể gặp được, tuyệt thế thiên tài, người này cũng quá thần đi. Hai người nho nhỏ giao lưu một chút, sau đó hạ mặt mở miệng châm trước nói, nhan sắc nói, trong suốt có thể là không có thuộc tính, cũng có thể là không gian hoặc là thời gian thuộc tính gì đó, đến nỗi trạng thái dịch. Thuyết minh từ lúc bắt đầu ngươi cũng đã tới rồi chút thành tiểu trình độ, này thuyết minh ngươi thiên tài trình độ. Nếu thân thể của ngươi như vậy thiên tài nói, xem ra ta cùng lão đệ về sau tu luyện phỏng trừng sẽ không có cái gì vấn đề. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, mặc kệ là hạ mặt vẫn là đầu mùa đông đều đã là hưng phấn đến không được. Không sai, lão mẹ như vậy thiên tài, thân thể của mình di chuyển tới rồi tốt đẹp gen, khẳng định cũng là siêu cấp đồng, xem cái này thiết đấu khả năng so đời trước còn muốn thiên tài bộ dáng, làm sao có thể làm hai chỉ tiểu gia hỏa không vui đâu. Tiêu vi vi lại đưa ra dị nghị, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy trong suốt khả năng không phải không có thuộc tính, mà là có sở hữu thuộc tính đâu. Vốn đang ở tương đối hoan thoát, chuẩn bị một người làm quan cả họ được nhờ hai chỉ hoa, tức khắc bị lão mẹ dọa tới rồi, vi tỷ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Toàn thuộc tính. Ta không nghe lầm đi. Tiểu Vi Vi không có bất luận cái gì chần trờ, trực tiếp bắt đầu hiểu biết thích, có lẽ các ngươi không biết, ánh mặt trời tuy rằng là trong suốt, nhưng là kỳ thật lại là từ bảy loại nhan sắc cấu thành, này bảy loại nhan sắc ở bên nhau tiến hành ánh sáng phân cực từ từ phản ứng lúc sau, thoạt nhìn chính là không có nhan sắc. Nói đến chỗ này, Tiểu Vi Vi còn búng tay một cái, sau đó mệnh lệnh Tiểu Hồ Điệp cấp 2 chỉ khoa học ngu ngốc thả một chút về ánh mặt trời nhan sắc đơn giản nghiên cứu đồ chính như các ngươi nhìn đến như vậy kỳ thật cầu vồng mới là ánh mặt trời nhan sắc đạo lý giống như trên các loại thuộc tính tương đối tương tự sau đó ghé vào cùng nhau tác dụng lúc sau sinh ra nguyên lực liền biến thành trong suốt cũng không nhất định đây mới là một nhà khoa học tư duy kỳ thật mặc kệ là tiên hiệp thế giới vẫn là ma huyễn thế giới đều là có có thể thí nghiệm nguyên lực thuộc tính đồ vật tiên hiệp thế giới thí nghiệm linh căn linh thạch ma huyễn thế giới thí nghiệm thuộc tính thủy tinh cầu Đây đều là, chính là hai chỉ tiểu gia hỏa đi vào trên thế giới này, cũng không phải là cùng kiểu muội chỉ giống nhau, còn mang theo thân thể của mình cùng bên người đồ vật, mà là chỉ có linh hồn của chính mình, cùng với trong đầu vô số tri thức. Cho nên bọn họ không có thứ này. Cho nên bọn họ nghĩ tới một cái phi thường đơn giản nhưng là hữu dụng biện pháp. Hai người nhanh chóng đem chính mình trong đầu các thuộc tính cơ sở pháp thuật đều ném tới tiểu hồ điệp cơ sở dữ liệu. Sau đó làm tiểu hồ điệp chuyển tới rồi kiểu vi vi nơi đó. Vi tỷ ngươi thử xem xem, này đó kỹ năng pháp thuật ngươi có bao nhiêu có thể sử dụng, như vậy chúng ta liền có thể biết, ngươi rốt cuộc là vô thuộc tính vẫn là toàn thuộc tính. Đầu mùa đông thận trọng nhìn về phía kiểu vi vi. Tiểu vi vi gật đầu, từ nhỏ con bướm nơi đó điều gian này đó hoa nhóm chuyên môn cho chính mình chuẩn bị toàn hệ sơ cấp pháp thuật. Nhìn xem, nơi này đều là cái gì pháp thuật ha? Kim một thủy hòa thổ, quang ám phong lôi băng, thời gian không gian. Tổng cộng 12 loại thuộc tính. Trưng 260 pháp thuật Khống chế lực. Đương nhiên, đây là tổng cộng, hai cái thế giới thấu đôi một cái tổng kết, mặt khác giải rác tiểu chi nhánh liền không có phát ra tới. Tiêu mội chỉ đơn giản nhìn nhìn này đó sơ cấp pháp thuật sử dụng phương thức. Một bên nhìn, trong tay một bên khoa tay múa chân, sau đó dây tiếp theo. Một cái ước chừng có tiểu gia hỏa nhóm đầu như vậy đại hỏa cầu cứ như vậy nháy mắt xuất hiện ở kiểu vi vi trong tay. Tiêu muội chỉ nhìn lòng bàn tay hỏa cầu, rõ ràng nóng bỏng, nhưng là đối chính mình lại tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, thậm chí liền nhiệt lượng đều sẽ không cảm nhận được, cái này làm cho tiêu muội chỉ cảm thấy phi thường mới lạ. Ở địa cầu thời điểm, tiêu muội chỉ xem qua tiểu thuyết internet đến không hết, rất nhiều thời điểm, nơi đó đều sẽ có đủ loại rèn luyện phương pháp tỷ như pháp thuật rèn luyện phương pháp. Nhưng không pháp thuật gì đó, không chế kéo dài thời gian, không chế biến thành các loại hình dạng, không chế áp súc, không chế quỹ đạo từ từ, đều là đối pháp thuật có điều tăng. Tiêu mội chỉ vì thế từ lúc bắt đầu, liền trước từ kéo dài thời gian bắt đầu rồi. Một lần, hai lần, ba lần. Cái này lẽ ra hẳn là chỉ có thể ở trên tay dừng lại một giây đồng hồ nhất cơ sở hỏa cầu thuật, cứ như vậy ở kiểu mội chỉ trên tay xuất hiện sau đó dần dần tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện, sau đó dần dần tiêu tán, liên tục thời gian càng ngày càng trường, một giây đồng hồ, một chút năm giây, hai giây, không vài lần, tiểu muội chỉ liền có thể làm hỏa cầu thuật thoải mái mà ở trên tay duy trì năm giây mà sẽ không tiêu tán, cái này làm cho hai chỉ tiểu gia hỏa chấn kinh rồi, loại này phương pháp, bọn họ không hề nghĩ ngợi quá a, mặt khác liền tính là nghĩ tới. Này cũng yêu cầu cường đại tinh thần lực cùng pháp thuật khống chế lực mới có thể làm được hảo phạt. Kế tiếp, hai chỉ vật nhỏ mới chân chính gặp được, cái gì gọi là pháp thuật khống chế lực. Tiêu mội chỉ mãi cho đến hỏa cầu có thể thoải mái mà ở trên tay duy trì 10 giây không tiêu tan lúc sau, mới bắt đầu tiến hành rồi mặt khác thí nghiệm. Kế tiếp là hình dạng khống chế. Tiêu mội chỉ bắt đầu muốn đem hỏa cầu biến thành một cái điều khác. Hiện tại là cái cầu hình như vậy kế tiếp tiểu muội chỉ đầu tiên phải làm chính là đem thứ này biến thành thỏa cầu hình vì thế liền ở hai chỉ tiểu gia hỏa kinh ngạc trong ánh mắt hỏa cầu dần dần mà bị kéo trưởng sau đó biến thành một cái thỏa cầu hình tiếp theo là hình hộp chữ nhật hình lập phương tam hình chóp hình trụ đủ loại giản dị bao nhiêu hình học không gian làm ra tới lúc sau tiểu muội chỉ liền bắt đầu tiến hành tinh điều tế chắc động tác rất đơn giản cầu hình sao Vậy biến thành người đầu pho tượng thì tốt rồi. Vì thế đầu tiên là hình dáng. Tiêu mội chỉ trước cấp này đống hỏa cầu lôi ra tiêm cảm sau đó là hôn đột kiểu tóc, hỏa cầu tiêu tán. Hào đi, muốn ở hỏa cầu tiêu tán phía trước hoàn thành cái này công tác, chỉ có thể từ hai bên mặt xuống tay, một bên là cải tạo tốc độ, bên kia còn lại là vừa rồi đệ nhất hạng không chế, kéo dài thời gian không chế. Tiêu mội chỉ tính toán là ở tuần tự tiệm tiên trung. Đem hai loại cộng đồng tiến bộ. Vì thế đương Kiều Muội chỉ ở có thể duy trì 20 giây hỏa cầu thượng lôi ra một người mặt đại khái hình dáng thời điểm, hai chỉ tiểu gia hỏa đã bị khiếp sợ chết lặng, đang ở nỗ lực nhìn Kiều Muội chỉ huấn luyện. Bọn họ như vậy thông minh, tự nhiên nhìn ra được tới, nhà mình lão mẹ nó huấn luyện là phi thường cao minh hơn nữa có hiệu quả rõ ràng. Đương nhiên, nếu là một cái thiên tư không bằng lão mẹ nó người tới, Khẳng định muốn lặp đi lặp lại luyện tập hồi lâu mới có thể có một chút thành tựu, chính là này thoạt nhìn chỉ có một chút điểm tiến bộ, đối với người thường tới nói kia cũng là mong muốn không thể tức. Tin tưởng, nếu loại này gen luyện thủ đoạn truyền tới bọn họ vốn dĩ thế giới, khẳng định sẽ bị điên cuồng truy phủng. Tiêu mội chỉ còn ở hứng thú bừng bừng dựa theo chính mình ở huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt nhìn đến thủ đoạn tới tiến hành huấn luyện, vừa mới bắt đầu tu luyện gì đó, khẳng định là phi thường có hứng thú. Bất quá kiểu muội chỉ tin tưởng, chờ đến mất đi hứng thú, tiểu muội chỉ chính mình đều lười đến chơi. Cho nên nói, loại này tinh thần đại sư dưỡng thành thuật là phi thường thích hợp trên thực tế là kẻ lười kiều muội chỉ, không cần chính mình tu luyện gì đó, thiệt tình là không cần quá sang nga. Ai nha nha, lại nói tiếp, làm ai mà đâu. Tiểu muội chỉ bắt đầu rồi dám. Kỳ thật trên thực tế hiện tại nàng, căn bản làm không được nhiều tinh xảo khuôn mặt. Mặc kệ là chính mình vẫn là nhi nữ, hoặc là nam nhân nhà mình còn có kia một đám mỹ nam, đều là không tốt lắm làm cho, rốt cuộc tương đối tinh xảo. Nhưng là có người không giống nhau à, nhân gia trời sinh lớn lên liền thô giáp, kia làm ra tới cũng sẽ không thực xin lỗi nhân gia đi. Nàng hiện tại khắc sâu lý giải sư thân người mặt giống mặt vì cái gì mặt chữ Điền Đại Nhĩ, mày giấm mắt to. Thật sự là cái loại này thô giáp mặt mới tương đối hảo nhất ta có hay không? Nói không chừng trong lịch sử cũng không có gương mặt kia, chỉ là vì hảo nhất đâu. Hảo đi, Tiểu mội chỉ lại lần nữa chạy đề, vì thế tùy ý nhéo một cái phi thường khó coi mặt ra tới lúc sau, ghét bỏ vạn phần tản mất cái này hỏa cầu, sau đó tiếp tục tiếp theo cái. Không biết qua bao lâu, Dương ly mạc từ bên ngoài rèn luyện trở về thời điểm, Tiểu mội chỉ trong lòng bàn tay thừa nâng hỏa cầu đã có thể hoàn mỹ bày biện ra ly mạc mặt. Nghĩ nghĩ, hỏa cầu gì đó? Thật sự là không rất thích hợp dành Vinh Quang, vì thế Kiều Muội chỉ nhìn thoáng qua thủy cầu thuật pháp thuật, sau đó nháy mắt liền dùng thủy cầu nặn ra một cái ly mạc khuôn mặt tuấn tú. Vì thế vốn dĩ cho rằng chính mình thừa nhận năng lực đã đủ cường đại rồi hai hoa, trực tiếp bị lão mẹ đả kích, nguyên lai lão mẹ huấn luyện hảo một loại nguyên tố khống chế lúc sau, mặt khác thuận tiện liền cũng khống chế. Hình như là thấy được nhà mình oa nhóm ý tưởng giống nhau, Kiều Muội chỉ giải thích nói Kỳ thật ta khống chế đều là ta cái loại này trong suốt nguyên lực, cho nên nhất thông bách thông lạc. Nói xong, lúc này mới nghĩ đến chính mình hiện tại phóng pháp thuật kỳ thật không phải vì khống chế pháp thuật gì đó, mà là vì thí nghiệm chính mình thuộc tính. Vì thế ngượng ngùng phun ra đầu lưới nhỏ, lẩm bẩm nói: Ta còn là trước nhìn xem ta rốt cuộc có phải hay không toàn hệ đi. Tuy rằng vừa rồi phát hiện ta dùng thủy hệ cùng hỏa hệ. kế tiếp, tiêu muội chỉ đôi mắt nhìn tiểu hồ điệp hình chiếu mạc. Trong tay không ngừng biến hóa, hỏa cầu, thủy cầu, thổ cầu, từ từ, giống như có cái gì kỳ quái sự tình xuất hiện. Hào đi, kỳ thật là hồng diễm diễm, nhiệt tình hỏa cầu thuật, xanh lam sắc, ôn nhu đầm nước thuật, ánh vàng rực rỡ, sắc nhọn kim tải bán cùng, màu xanh non, tươi mát đẳng diễm thuật, nâu nhạt sắc, bao dung mà thứ thuật. Trắng tinh chiếu sáng thuật, màu đen ám ảnh thuật, thiện lương trưởng tâm lôi, màu trắng hàn băng thuật, xanh nhạt thanh phong thuật. Không có nhan sắc không gian nhận, không có nhan sắc thời gian chi hà, thực rõ ràng, sở hữu chủng loại pháp thuật, tiểu vi vi đều tùy ý không chế, nàng thậm chí còn có thể tay trái quan minh, tay phải hắc ám, hoặc là một tay hỏa, một tay băng, lại làm hai chỉ tiểu gia hỏa hung hăng hâm mộ ghen tị hận. Phần 156 Các nàng hai cái thuộc tính kỳ thật chính mình đều là biết đến, toàn hệ gì đó, nhưng thật ra không có, chẳng qua năm cái hệ trở lên vẫn là có thể có. Cho nên chỉ có thể an ủi một chút chính mình ít nhất so kiếp trước lợi hại rất nhiều vân vân. Lại an ủi một chút chính mình cái này biêu Hán thiên tài là chính mình thân mụ vân vân. Đương nhiên, tiểu Ngụy chỉ ở thí nghiệm quá, chứng minh chính mình thật là toàn hệ lúc sau, liền vừa lòng thu tay, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nổi lên các loại pháp thuật vận dụng. Phía trước nói qua, huyền huyền trong tiểu thuyết mặt, rèn luyện pháp thuật phương pháp. Trừ bỏ khống chế kéo dài thời gian cùng khống chế biến hóa trạng thái ở ngoài, còn có khống chế áp súc, khống chế phóng ra quỹ đạo từ từ. Cho nên kiều muội chỉ từ mặt khác hai cái góc độ xuống tay. Áp súc sao? Rất đơn giản. Kiểu muội chỉ lần này không tính toán từ bạo liệt hỏa nguyên tố nơi đó bắt đầu rồi, ôn hỏa thủy nguyên tố gì đó, mới là rèn luyện đầu tuyển A có hay không. Vì thế kiều muội chỉ phát ra một cái đơn giản thủy cầu thuật. Sau đó cảm thụ được bên trong nguyên tố sắp hàng, bắt đầu chậm rãi, đem cái này có trẻ con đầu lớn nhỏ hình cầu bắt đầu rồi áp súc. Lần đầu tiên thí nghiệm liền rất thành công đem thủy cầu đường kính áp súc tới rồi 2 phần 3 lớn nhỏ. Đây là phi thường thành công. Vì thế kiều muội chỉ phân chấn dị thường. Kế tiếp chính là tiếp tục, hiện tại thủy cầu ở kiều muội chỉ trên tay, hoàn toàn có thể duy trì 1 phút không tiêu tan này liền làm Tiểu Mụi chỉ có càng nhiều thi triển không gian. Lần đầu tiên rời rạc áp suất rất đơn giản, nhưng là kế tiếp liền tương đối khó khăn. Tiểu Mụi chỉ một chút đem thủy cầu áp suất khoảng cách một nửa lớn nhỏ càng thêm tiếp cận, chính là mặc kệ thế nào đều kém như vậy một tia mà trước sau không thể thành công. Cái này làm cho nàng bắt đầu rồi tự hỏi. Đôi khi một sự kiện không thể thực hiện được thời điểm chúng ta phải làm cũng không phải tiếp tục nỗ lực đầu ngóc thức phân đấu. Mà là ngẫm lại xem chính mình rốt cuộc nơi nào làm không đúng rồi, nơi nào còn có thể cải tiến từ từ. Tiêu mội chỉ là cái người thông minh, tự nhiên sẽ không ngây ngốc đụng phải một đầu huyết còn muốn tiếp tục đâm nam tưởng. Cho nên nàng tự hỏi. Áp súc nói, lẽ ra hẳn là từ hai loại hình thức. Một loại, là từ ngoại giới gây áp lực, trực tiếp đem thủy cầu áp súc, mà một loại khác, còn lại là từ nội bộ, căn cứ phân tử hoặc là nói gọi là nguyên tố sắp hàng trình tự từ từ đem không gian tiến hành tiểu biên độ áp suất như vậy sở hữu nguyên tố sắp hàng càng thêm chặt chẽ thời điểm bên ngoài thủy cầu cũng sẽ càng thêm khẩn trí tiểu muội chỉ phía trước làm chính là vật lý tăng áp lực lần này nên dùng phần tử thủ đoạn hai chỉ tiểu gia hỏa còn lại là tiếp tục kinh ngạc cảm thán nhìn tiểu muội chỉ sau đó hạ mặt mở miệng vi tỷ tiểu vi vi vừa mới nỗ lực đem thủy cầu tiếp tục tác xúc Lại phát hiện nỗ lực cũng áp súc không đến một nửa, liền nghe được khuê nữ thanh âm. Làm sao vậy? Nàng xoay người nhìn về phía đang ở dùng ai hoán ánh mắt nhìn về phía chính mình nhà mình quê nữ. Hạ mặt thanh âm thực quán nghiệm, hạ mặt ánh mắt thực quán nghiệm, hạ mặt biểu tình thực quán nghiệm, vi tỉ. Ta biết ngươi rất lợi hại, cho dù chưa từng có tiếp xúc quá tu luyện gì đó, cũng có thể nháy mắt dùng chính mình thiên tư tung hoành tới ngược phiên ta cùng ta lão đệ. Ta biết ngươi rất lợi hại còn có thể đủ trực tiếp bắt đầu đối pháp thuật tiến hành cường đại không chế chính là vi tỷ ngươi chính là ta cùng lão đệ lão mẹ ơi tiểu vi vi bất đắc dĩ ta đương nhiên biết ta là các ngươi lão mẹ ơi cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói gì sao vừa nói tiêu muội chỉ một bên đem rốt cuộc ở trong lúc lơ đang áp súc tới rồi một nửa lớn nhỏ thủy cầu cấp tan đi sau đó nghiêm túc nhìn về phía nhà mình quê nữ hạ mặt đồng hài một bẹt miệng ta đói bụng Trước 261 Nguyên khí độ dày luận Là một tháng lớn nhỏ em bé, cho dù hạ mạt cùng đầu mùa đông lại như thế nào lợi hại, cũng là muốn ngoan ngoãn vâng theo nhân sinh quy luật. Cho nên hai người bọn họ ở đói bụng hoặc là kéo thời điểm, vẫn là đến ngoan ngoãn kêu tiểu mội chỉ tới hỗ trợ. Tiểu muội chỉ cấp tiểu đầu mùa đông lau khô tiểu thí thí lúc sau, nhẹ nhàng mà ở chân mềm thí thí mặt trên trụ một chút, sau đó cảm thán nói, người đều nói trẻ con non nớt da thịt. Kỳ thật này căn bản chính là hố cha, không học y liệ, ai biết trẻ con trên người làng ra, trên mặt chính là kém, cỏi nhất a. Tốt nhất là dở dở thượng ra thịt mới đúng vậy. Tuy rằng không rõ ràng lắm tiểu muội chỉ rốt cuộc là từ địa phương nào liên hệ tới rồi loại này ý tưởng, nhưng là đầu mùa đông đồng học vẫn là giận mà không dám nói gì, đời này khả năng sẽ sống thật lâu, mà cái này không đáng tin cậy đùa giỡn chính mình nữ nhân, chính là chính mình đời này lá mẹ cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Đương nhiên, một khi hắn có thể tự lập có thể sinh hoạt tự gánh vác, khẳng định sẽ trước tiên thoát ly kiểu mội chỉ ma chảo. Vì tỉ, nói người gần nhất như thế nào đều không thế nào ra tới. Hạ mạc hỏi một câu. Rốt cuộc ở kiểu mội chỉ phía trước giảng thuật trung thực minh sắc nói, nàng chính là cái không an phận ra hỏa, tuy rằng chạch thật sự, nhưng là càng có thể lan lộn. Kiểu mội chỉ khinh bỉ nhìn nhà mình nỉu. Sau đó tùy tay ngưng tụ ra một cái thủy cầu thuật, đem hạ mạt khỏe miệng chảy xuống một chút nước miếng cũng bao vây đi vào, sau đó điều khiển từ xa ở cửa phòng nơi đó tả xung hữu đột, khoải mấy vòng rời đi cái này sơn động, ở bên ngoài trên mặt đất nổ tung, hào sao, hợp với thanh khiết hơn nữa xử lý một bước đúng chỗ, thậm chí căn bản không cần giơ tay. Tiêu muội chỉ đối đủ loại pháp thuật sinh hoạt vận dụng đã là thuần thụ không được mà nghĩ đến hai chỉ tiểu gia hỏa ở lần đầu tiên nhìn đến tiểu muội chỉ cầm mặc kệ ở thế giới nào đều thuộc về cao cấp đám người chuyên trúc pháp thuật tiến hành trong sinh hoạt động tác nhỏ thời điểm, một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Không trách bọn họ, cho dù là thói quen láo mẹ nó ngự ra kinh người cùng với động tác càng thêm kinh người, nhưng là đôi khi, cùng bọn họ thưởng thức hoàn toàn không giống nhau sự tình đã xảy ra thời điểm. Cái loại này điên đảo cảm giác vẫn là làm người không thể không hỏng mất một chút ta. Tiểu Ngụy chỉ thực mo đem này đó tiểu pháp thuật đều quen thuộc thực hoàn toàn, hơn nữa tùy thời đều có thể dùng tới. Bao gồm nốt lửa đều không cần laser vũ khí giả mạo bật lửa tới sử dụng. Đáng thương cao cấp đại khí thượng cấp bậc mini cầm trong tay hình nhưng điều tiết khống chế laser vũ khí, cứ như vậy bị Tiểu Ngụy chỉ trở thành là bật lửa dùng lâu như vậy, rốt cuộc có thể sống thọ và chết tại nhà. Ngã không là trở về chính đồ, một lần nữa biến thành phòng thân vũ khí. Từ từ. Không đúng. Nó không có. Hiện tại bật lửa đang ở hạ mạt cùng đầu mùa đông trong tay chơi đâu. Tiêu muội chỉ đơn giản cùng hai chỉ tiểu gia hỏa nói một chút thứ này cách dùng cùng tác dụng, cùng nhau huy lực từ từ. Tiểu gia hỏa nhóm rất là to mò, loại này không cần bất luận cái gì ma pháp hoặc là pháp thuật làm động lực đồ vật, tự nhiên có thể phát ra như vậy lực lượng cường đại, thật là làm người không thể tưởng tượng a. Đáng tiếc kiểu mội chỉ đem này cái xinh đẹp laser vũ khí sở hữu đương vị đều tỏa định, chỉ còn lại có bật lửa đương vị, để ngừa ngăn hai vẫn còn không thể thực tốt khống chế chính mình thân thể tiểu gia hỏa nhóm không chuẩn bị cho tốt thương đến chính mình, hoặc là thương đến trong phòng thứ gì. Hai chỉ tiểu gia hỏa tự nhiên minh bạch, bọn họ hiện tại còn hoàn toàn không thể đủ tiếp xúc loại này không cần bất luận cái gì điều khiển, nho nhỏ khấu động có súng liền có thể thực hiện thật lớn thương tổn vật nguy hiểm cho nên cũng không có để ý, mà là hai người hưng phấn cầm tiểu xảo liền trẻ con tay nhỏ đều có thể mãn đem chảo laser vũ khí bắt đầu nghiên cứu lên. Thậm chí hai chỉ tiểu gia hỏa còn làm tiểu hồ điệp điều ra loại này vũ khí thiết kế bản vẽ, đừng tưởng rằng tìm không thấy, kỳ thật tiểu hồ điệp nơi đó thật là có. Đủ loại vũ khí, vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng, thậm chí sau lại laser vũ khí từ từ, tiểu hồ điệp cơ sở dữ liệu bên trong đồ vật. Ngay cả tiểu muội chỉ cũng hoàn toàn không biết đến hoàn toàn. Rõ ràng chỉ là cho chính mình làm nghiên cứu khoa học trợ thủ tiểu hô điệp, bên trong vì cái gì sẽ có như vậy hoàn bị vũ khí cơ sở dữ liệu loại này thần kỳ vấn đề, tiểu muội chỉ đã hoàn toàn không nghĩ đi tự hỏi, vô lực ra có hay không. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không cái gọi là, có mấy thứ này đối thế giới này phát triển có trợ giúp nói, nàng cũng là phi thường vui vẻ. Thiết khí xưởng đã có thể thành công chế tạo đủ loại đao thương kiếm kích. Nay đó kim loại binh khí đã chịu sở hữu bộ lạc các dũng sĩ yêu thích. Thường thường là một kiện binh khí ở còn không có bắt đầu chế tạo thời điểm, cũng đã có người ba ba chờ. Dựa theo kiều muội chỉ quy định, có thể có được kim loại binh khí người, trừ bỏ cần thiết là kiều muội chỉ trị hạ tộc nhân ở ngoài, còn yêu cầu có chính mình bộ lạc thủ lĩnh đề cử cùng vũ lực chứng minh. Đây là vì chứng minh. Được đến binh khí người có năng lực khống chế này ở thời đại này phi thường cường đại binh khí. Đúng rồi, các ngươi thương lượng ra cái gì kết quả sao? Tiêu mội chỉ chán đến chết nội coi kiểm tra chính mình tu vi tiến độ, vừa lòng gật đầu lúc sau, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Chính là hạ mạt cùng đầu mùa đông lại là biết nàng đang hỏi gì đó, vì thế đầu mùa đông mở miệng, đại khái có kết quả, hai cái thế giới tuy rằng phát triển phương hướng không quá giống nhau. Nhưng là sử dụng nguyên lực lại là không có sai biệt, hơn nữa trên thế giới này nguyên lực hàm lượng, mặc kệ là so với ta thế giới vẫn là tỷ của ta thế giới, đều phải cường quá nhiều, thậm chí có thể bằng được một ít cường đại tu luyện thánh địa. Này quả thực chính là trời cho tài nguyên A. Đúng là bởi vì như vậy nồng đậm nguyên khí mới có thể dẫn tới cho dù không có bất luận cái gì rèn luyện phương pháp, cũng không có bất luận cái gì phương pháp tu luyện. Thế giới này người cũng có thể có được cường đại đến có thể cùng dã thú vật lộn thân thể tối chết, bất quá tình huống trước kia, dùng phí phạm của trời bốn chữ tới hình dung đó là nhất thỏa đáng bất quá. Tiêu Ngụy chỉ gật đầu, đúng vậy, ta phát hiện ở thế giới này, ta liền tính cấp tiểu hồ điệp bổ sung năng lượng giống như cũng dễ dàng rất nhiều, vốn dĩ tiểu hồ điệp hoàn mỹ bổ sung năng lượng một lần, ở ta thế giới yêu cầu 36 giờ, chính là ở chỗ này Không đến một cái ban ngày là có thể sung tràn đầy, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là bởi vì cái này tinh cầu khoảng cách bọn họ hàng tinh tương đối gần nguyên nhân đâu, xem ra vẫn là cùng năng lượng có quan hệ đâu. Ngay sau đó kiểu mội chỉ lại bắt đầu phản bác nhà mình nhi nữ định luận, bất quá các ngươi cũng đừng cảm thấy hai cái thế giới không cân bằng. Ngắm lại xem, kỳ thật các ngươi thế giới vừa mới bắt đầu thời điểm, nguyên khí độ dày khẳng định cũng là phi thường cao. Chẳng qua sau lại tu luyện người quá nhiều, từ tự nhiên chúng cấp lấy quá nhiều nguyên khí, cho dù này đó nguyên khí có thể tuần hoàn tái sinh. Hơn nữa thế giới phi thường đại, chính là mọi người càng ngày càng lợi hại đồng thời, đối nguyên lực yêu cầu cũng càng ngày càng cường đại, cho nên thiên nhiên chỉ có thể cứ như vậy bị tu luyện giả nhóm hấp thu chính mình nguyên khí. Thế cho nên nguyên lực độ dày càng ngày càng loãng. Trước 262 Thế giới phát triển đi hướng một. Tiêu mội chỉ cái này suy đoán kỳ thật không phải không có lý, cho nên ly đông hòa ly hạ thực mau liền đồng ý nhà mình lão mẹ nó cái nhìn. Nhưng là bọn họ lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, nói, nếu nói như vậy nói, thế giới này phát triển tu luyện giả nói, có phải hay không cũng sẽ phát sinh nguyên lực độ dày dần dần trở nên thấp sự tình đâu? Tiêu vi vi mỉm cười lắc đầu, ta đã không sai biệt lắm cấp thế giới này phát triển định ra một cái nhạc dạo, các ngươi nghe một chút xem nhìn như lừa đầu không đối mã miệng trả lời, hai chỉ tiểu gia hỏa lại chưa nói cái gì, mà là chuyên chú nghe xong lên. Đầu tiên, bọn họ minh bạch nhà mình cái này thoạt nhìn không đáng tin cậy, lão mẹ kỳ thật mới là nhất đáng tin cậy. Hơn nữa chuyện này đích xác rất quan trọng, vì thế cứ như vậy cẩn thận lắng nghe. Ta không hy vọng thế giới này trở thành một cái cao võ thế giới. Tiêu Mụi chỉ câu đầu tiên lời nói, liền long trời lở đất chấn đến hai chỉ tiểu gia hỏa nói không nên lời lời nói. Đương nhiên, cũng không phải không tu luyện. Tiểu vi vi lại tiếp theo nói một câu càng thêm kỳ quái nói. Hai chỉ tiểu gia hỏa ở phía trước hơn một tháng không ngừng bị lao mẹ các loại và mặt trải qua cảnh cáo không thể nhiều lời, bằng không lại sẽ bị chứng thực chính mình vô năng, đành phải một cái hai cái mở to chính mình đen lúng liếng xinh đẹp đôi mắt, mắt trông mong nhìn về phía tiểu vi vi. Tiểu vi vi thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói. Tu luyện, sẽ trở thành một bộ phận nhỏ người đặc quyền. Đương nhiên, không phải cái gì quyền cao chức trọng hoặc là có tiền người đặc quyền, mà là thiên phú tối cao người đặc quyền. Người khác, suốt cuộc đời đều chỉ có thể được đến luyện khí kỳ truyền thừa, hơn nữa luyện khí kỳ truyền thừa sẽ là hoàn toàn công khai, tất cả mọi người có thể tu luyện. Nếu một người ở 16 tuổi phía trước, hoặc là nói ở bắt đầu tu luyện 10 năm trong vòng, liền thành công tới luyện khí kỳ đại viên mãn trình độ. Như vậy bọn họ liền có thể đi tiến hành một cái khảo hạch. Phần 157 Nhấp một hớp nước trà giải khát tiêu muội chỉ mới tiếp tục chính mình đem một đôi nhi nữ khiếp sợ nói không nên lời lời nói kế hoạch. Khảo hạch nội dung, kỳ thật chính là thí nghiệm bọn họ linh căn hoặc là nói thiên phú. Sau đó điều tra người này nhân phẩm đạo đức cùng gia đình tình huống từ từ, nhân phẩm không được một mực không cần. Kế tiếp còn lại là tiến hành một ít thí nghiệm, cái này lúc sau lại nghị. Thông qua này đó khảo hạch người, liền đạt được trúc cơ kỳ phương pháp tu luyện cùng một ít tu luyện tài nguyên, tiếp theo trúc cơ đại viên mãn lúc sau lại có một lần tấn chức khảo hạch. Cứ như vậy đi bước một tấn chức, như vậy tối cao đẳng vũ lực, cũng chỉ có một bộ phận người có thể có được. Tiêu mội chỉ nói ra chính mình không chế vũ lực phát triển ý tưởng, sau đó hôn hôn nhà mình khuê nữ cùng nhi tử xinh đẹp đôi mắt, cười nói, thế nào? Hạ Mạn thực thích lao mẹ thân cận chính mình. Lại biệt nữ quay mặt đi, lẩm bẩm nói, kẻ lừa đảo, ngươi không phải nói ngươi muốn giảng như thế nào phát triển thế giới này sao, như thế nào cuối cùng biến thành vũ lực khống chế phương pháp. Tiểu vi vi không nhịn được mà bật cười nhà mình quê nữ cư nhiên vẫn là cái ngạo kiều thiệt tình không thấy ra tới. Vì thế khắc sâu hiểu biết nên như thế nào đối phó ngạo kiều kiểu, kiểu mụi chỉ, thực quyết đoán từ bỏ chính mình đùa giỡn, mà là nhấc tay đầu hàng, hảo hảo hảo, là ta không đúng. Ta là cái kẻ lừa đảo, hạ mặt đừng cùng ngươi vi tỉ chấp nhật A. Hạ mặt ngạo kiều ngửa đầu, ân, nếu ngươi như vậy thành khẩn nhận sai, ta đây liền bất hòa ngươi chấp nhật, nhanh lên ràng đi. Tiêu mội chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại nổi lên ý cười, thật là cái đáng yêu ngạo kiều đâu. Rất đơn giản A, chính là khoa học kỹ thuật cùng ma lực tổ hợp phát triển A. Tiêu mội chỉ nói đơn giản cái mở đầu, là ma lực cùng khoa học kỹ thuật cộng đồng tác dụng. Đi vào sinh hoạt công tác mỗi một góc, làm đại gia sinh hoạt càng thêm an toàn cùng thoải mái, đây mới là tốt đẹp nhất theo đuổi a. Nghĩ nghĩ, tiểu muội chỉ liền lại say mê lên. Hai chị Hoa hát tuyến nhìn tiến vào tự luyến hình thức nhà mình lão mẹ, thật sâu mà thở dài một hơi, minh bạch, kế tiếp tiểu muội chỉ trong miệng sở hữu khoe khoang nội dung đều có thể trực tiếp bị lọc rớt. Bất quá cứ như vậy, không biết có thể hay không dư lại một nửa đâu. Những lời này ý tứ chính là Mỗi lần lâm vào loại trạng thái này tiểu vi vi, nói ra nói, vượt qua giống nhau đều là ở tự luyên A. Tiêu mội chỉ không phát hiện nhà mình nhi nữ phản ứng, mà là lo chính mình bắt đầu rồi thuyết minh, ta liền không nói cái gì lời nói giống tuyết nói, cử cái cụ thể ví dụ đi. Tỷ như nói, dùng ma pháp trận tới ổn định một cái chiếu sáng thuật, sau đó dùng cái lồng cháo đi lên, lại cấp ma pháp trận hơn nữa một cái chốt mở, như vậy. Một cái giản dị ma pháp đăng cụ liền thành công. Hoặc là nói đốt lửa cũng là như thế này, cố định một cái nhưng chốt mở cùng điều tiết không chế lớn nhỏ hỏa cầu thuật không phải hảo sao. Ma pháp tủ lạnh, Đương nhiên, chính là ở một cái hộp bên trong, cố định thượng nhưng điều tiết không chế độ ấm làm lạnh thuật, loại này cũng có thể coi như điều hòa tới dùng. Mặt khác cái gì phong hệ cùng thủy hệ hợp lại máy giặt, hoặc là dùng nguyên lực bắt trước điện lực làm điều khiển các loại đồ điện tóm lại là có rất nhiều khả năng tính A. Đương nhiên, nay chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu, rốt cuộc khoa học kỹ thuật cùng nguyên lực dung hợp, vẫn là man không dễ dàng, bất quá ta tin tưởng, ở chúng ta này một nhà vĩ đại tiên phong lãnh đạo hạ, khẳng định là có thể vượt mọi trông gai một đường đi tới. Tiêu muội chỉ rốt cuộc bắt đầu rồi khoe khoang. Chính là nội dung lại cùng hai chỉ vật nhỏ tưởng có điểm không quá giống nhau. Cứ nhiên là đem chính mình hai chỉ cũng coi như đi vào. Này nhưng không quá thích hợp a. Bất quá ngẫm lại xem tiểu muội chỉ thuyết minh nội dung, nếu về sau thật là nói như vậy, sinh hoạt còn thật có khả năng đơn giản cùng thoải mái nhiều a. Vì thế hai người cũng lâm vào trong ảo tưởng. Cho nên bọn họ may mắn vừa vặn bỏ lỡ tiểu muội chỉ khoe khoang bộ phận. Đương Các Nàng ở các loại trong ảo tưởng tỉnh lại, thuận tiện đem vừa rồi một ít linh cảm truyền đến tiểu hồ điệp nơi đó thời điểm, tiểu muội chỉ khoe khoang rốt cuộc xong. Bắt đầu tiến hành tiếp theo hạng giảng thuật. Mặt khác còn có, chính là về phó chức vấn đề. Tiểu vi vi như thế nói. Về sau khẳng định có các loại phó chức hiệp hội, cái này là ta ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi. Nhưng là khẳng định muốn so trước kia nhiều. Trước kia, ta chỉ giả thiết các loại công nghiệp thủ công nghiệp thương nghiệp nông nghiệp chờ hiệp hội. Hiện tại xem ra, trừ bỏ này đó cơ sở, ở bọn họ phía trên, còn phải có một ít cùng tu luyện có quan hệ phó chức tỷ như linh thực, chế khí chế dược trận pháp nghiên cứu từ từ. tiểu mội chỉ lại bắt đầu xây dựng chính mình ảo tưởng thế giới. Đây là rất nhiều người sở chờ đợi ảo tưởng thế giới, nhưng là ở chỗ này, tiểu mội chỉ lại có khả năng đem này thực hiện, này làm sao có thể lệnh nàng không vui đâu. Về sau ra cửa nói, mỗi người đều có cơ sở tu vi trong người, như vậy xe bay gì đó khẳng định cũng rất nhiều. Không sai, thật là xe bay, còn có phi bản gì đó tiêu mội chỉ khẳng định muốn lăn lộn ra có thể huyền phù thậm chí trực tiếp phi hành giao thông khí cụ. Hiện tại muốn trời cao, chỉ có thể chờ đợi có thể lộng tới một con phi hành toa kỵ, chính là về sau, nói không chừng một cái tiểu hài tử đi ra ngoài công cụ đều có khả năng là cái gì phi hành ván trượt linh tinh siêu cấp ngoạn ý nhi. Đủ loại thứ tốt, tiêu mội chỉ cảm thấy chính mình ngẫm lại liền trực tiếp nước miếng đầy đất, đáng tiếc hiện tại còn không thể thực hiện, thế giới này ra cấu. Khả năng tiểu mội chỉ phải dùng chính mình nhất sinh tới hoàn thành, có lẽ ở nàng tồn tại thời gian, cũng đều chỉ không được nhiều chuyện như vậy đâu. Nói đến cuối cùng cảm thán thời điểm, tiểu mội chỉ bị nhà mình nhi nữ xem thường, ngài cảm thấy chính mình có thể sống nhiều ít năm đâu. Tiểu mội chỉ mặc danh, nô, no, trăm năm sau đi, nếu không có gì ngoài ý muốn nói. Sau đó liền thấy được một đôi nhi nữ càng thêm khinh bỉ biểu tình. Ta nói vi tỷ. Hạ mạt lời nói thâm thiê bắt đầu khuyên, làm một cái người tu hành, ngươi phải có một cái người tu hành tự giác ca. Rõ ràng suy nghĩ những cái đó các loại phi thiên độn địa thần kỳ sự tình, lại căn bản quên mất chính mình cũng là cái tu luyện giả. Đừng nói về sau ngươi cấp bậc cao, liền hiện tại, ngài chỉ cần không đi không có việc gì tìm chết, trăm năm. Năm trăm năm cũng có thể thực tùy ý tồn tại a. Hơn nữa ngài vẫn là sẽ tiến bộ. Cho nên ngài thọ nguyên sẽ càng ngày càng cường đại, một ngàn năm, hai ngàn năm, năm nghìn năm, một vạn năm. Chỉ có ngài không thể tưởng được, không có ngài sống không đến A. Nghe tôi giống như rất lợi hại bộ dáng ai. tiêu muội chỉ giơ tay, sơ cằm. Ta thật đúng là quên mất chính mình có thể sống thật lâu sự thật này đâu. Như vậy nếu nói như vậy, ta tiết tấu liền có thể thả chậm một chút, sau đó đem sở hữu địa phương đều hoàn thiện một chút, bằng không. Bước chân mại đến quá lớn, sẽ lôi kéo trứng. Rất đau. Đầu mùa đông bất đắc dĩ quay đầu vô chán, này lão mẹ quả nhiên trước sau như một không đáng tin cậy a vi tỷ ngài là cái níu, không có trứng. Hắn không lắm nhẫn tâm nhắc nhở một câu. Tiêu muội chỉ trắng thứ này liếc mắt một cái, nhà các ngươi lão mẹ ta, tuy rằng quên mất chính mình có thể trường thọ, nhưng là không đến mức liền chính mình rơi tính đều quên mất. Cho nên vừa rồi câu nói kia chỉ là cái so sánh á so sánh. Người cái này không có tình thú ra hỏa, về sau lửa không đến xinh đẹp muội tử đừng nói là ta kiểu vi vi loại. Nay trong náy mắt, tiểu muội chỉ trên người võ tắc thiên bám vào người, Từ hy bám vào người, Tống Khánh Linh bám vào người. Trong lịch sử như vậy nhiều vĩ đại các nữ nhân đồng thời bám vào người ở tiểu muội chỉ trên người, Vương Bát chi khí bốn phía, trực tiếp đem đầu mùa Đông trấn phiên trên mặt đất. Hào đi Kỳ thật đầu mùa đông là lại lần nữa bị nhà mình lão mẹ lôi đổ. Thật sự là quá hố cha. Ngươi đây là thân mụ không sai sao? Ta hiện tại còn là cái thượng ở tã lót trẻ con A. Có ngươi như vậy đương mẹ nó sao? Cư nhiên này liền bắt đầu nghĩ ngươi nhi tử cưới vợ chuyện này. Bất quá này còn chưa tính, cư nhiên còn lo lắng cho mình phào không đến yếu. Thúc thúc nhưng nhẫn thầm thầm không thể nhận A có hay không. Đây là ở nghi ngờ chính mình nam tính mị lực. Vì thế Đầu mùa Đông nháy mắt không màng cái gì thân phận, trực tiếp hướng nhà mình mẫu thượng Na Pháo, cái này tuyệt đối không thể nhẫn. Tiêu Muội chỉ khinh phiêu phiêu một câu, đem Đầu mùa Đông đồng học đánh vào địa ngục. Ai nha nha, ta chính là không tính toán thi hành cái gì tự do yêu đương, lệnh của cha mẹ lời người mai mối mới là chính đạo lý a. Đến lúc đó cho ngươi sưng cái cái dạng gì muội tử, chính là ngươi lão mẹ ta định đoạt a, còn không nhanh lên tới lệnh bợ lệnh bợ. Nói xong Ngạo Kiều vừa nhấc đầu, liền chờ nhà mình nhi tử ăn uổi. Không thể không nói, kỳ thật hạ mạt Ngạo Kiều, hoàn toàn có khả năng là di truyền tự Kiều Muội chỉ bản thân tính cách ra có hay không. Cũng không phải không hề ngọn nguồn. Chương 263 Thế giới phát triển đi hướng 2 Kiều Muội chỉ đối với thế giới này phát triển là phi thường đệ bụng. Ngẫm lại xem, bao nhiêu năm sau, ở thế giới này, nàng Kiều Vi Vi nhân vật, thật giống như là trên địa cầu thượng của nữ hoa linh tinh sáng thế thần minh, thật là cỡ nào cấp lực à. Hơn nữa càng quan trọng là, dựa theo chính mình tu luyện lúc sau trường thọ tới tính, đánh giá đến lúc đó chính mình còn sống đâu. Cho nên, tồn tại thần minh gì đó, nhất có ái. Vì thế này đó đủ loại sự tình, liền bắt đầu ở tiểu hồ điệp chứa đựng trong không gian mặt chuyên môn vẽ ra một cái rất lớn địa phương, sau đó chậm rãi đem thế giới này giả thiết khung lên. Tiếp theo từ lớn đến tiểu, từ thấp đến cao một chút, đem cái này khung đầy đặt lên. Nói, các ngươi cảm thấy, thế giới này có phải hay không hẳn là có thật nhiều phát triển đường bộ đâu? Tiêu Muội chỉ đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đã nguyên hóa phát triển hình thức không biết thích không thích hợp thế giới này đâu. Hiện ra ở một nhà bốn người trước mặt, đúng là Kiều Muội chỉ làm ra giản dị thế giới khung ngoại khung, bên trong muốn bỏ thêm vào đồ vật. Đều là tiểu vi vi cùng hai chỉ hoa từ thế giới khác mang lại đây đồ vật. Sau đó một chút tiến hành tổ hợp Bỏ thêm bảo Đầy đạn Lý mạc ở ngay lúc này Chỉ do góp đủ số mua nước tương tồn tại Hắn bình tĩnh nhìn nhà mình một lớn hai nhỏ thương lượng thế giới này Tiến trình đi hướng gì đó Lại vẫn là thỉnh lình đề ra cái tỉnh Vi vi Hiện tại cũng không phải sở hữu bộ lạc đều phụng ngươi vì đại tư ta Lý mạc lời này vừa nói ra vừa rồi đang ở nhiệt liệt thảo luận tân thế giới giá cấu ba con tức khắc hách hỏa. Bọn họ đem cái này đại tiền để cấp quyến mất. Vì thế Kiều Muội Chỉ ho nhẹ một tiếng, nói, tuy rằng nói nhưng ngoại tất trước gan nội gì đó, có thể đem thế giới giá cấu cùng thu phục sở hữu bộ lạc hai việc đồng thời tiến hành sao? Kiều Muội Chỉ nói đúng lý hợp tình, dù sao cái này giá cấu là chúng ta người trong nhà tới làm cho, cũng muốn từ từ tới. Ly Mạc gật đầu, "Ừm, đã biết." Ngươi đừng đem kia sự kiện đã quên liền thành. Tiểu mội chỉ che giấu tính lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, nói, an lạp an lạp, ta sẽ không quên. Đương nhiên, trên thực tế nàng còn thật là quên mất. Mà ở chàng ba con cũng đều nhìn ra tới kiểu mội chỉ kỳ thật là quên mất, nhìn nàng che giấu bộ dáng, cũng sẽ không có người nhảm chán đi vạch trần, sau đó bị kiểu mội chỉ đại hình hầu hạ. Vì thế chuyện này cứ như vậy không thanh không thôi lại lần nữa xuất hiện ở kiểu mội chỉ trong đầu. Tiểu hồ điệp, ngươi ngày thường cũng có thể lấy ra một khắc khối không gian, tới đem ta làm cho giá cấu đơn giản tiến hành tu chỉnh cùng đầy đạn. Nếu lần sau ta bắt đầu công tác phía trước, cảm thấy ngươi giả thiết càng tốt, ta liền trực tiếp ở ngươi mặt trên tiến hành cải biến cùng tăng thêm. Tiểu hồ chỉ là đối với tiểu hồ điệp nói, tiểu hồ điệp ở không trung nhanh nhẹn khởi vũ, tốt chủ nhân. Bốn chữ cùng một cái dấu ngắt câu xuất hiện ở tiểu mội chỉ trước mặt hình chiếu màn ảnh mặt trên. Rốt cuộc đôi khi, tư duy lo dịp cơ sở tiểu hồ điệp sẽ không cùng cảm tình động vật giống nhau có một ít sai lậu hoặc là bất công gì đó. Ở giá cấu thế giới thời điểm, loại này công chính cũng là một loại cần thiết tố chất ta. A mạc, ngươi tu luyện thế nào? Tiểu mội chỉ nhìn nam nhân nhà mình càng ngày càng không hiện ra cơ bắp, cùng với càng thêm an toàn dựa vào cảm, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Ly mạc khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười, đem ở đây nhà mình ba con tất cả đều mê đến thần hồn điên đảo. Há mồm nói, ân, cũng không tệ lắm, thoạt nhìn hình như là cái gì đấu sư đỉnh cấp bậc. Vì thế cung cấp loại này tu luyện phương thức đầu mùa đông xoay người vô chán, thật sự là không nỡ nhìn thẳng. Nguyên lai nhà mình, trừ bỏ lão mẹ ở ngoài, ngay cả nguyên trụ dân lão bà cư nhiên cũng là cái tuyệt thế thiên tài. Phần 158 Nị Mạ Ai gặp qua ở tu luyện 2 ngày thời điểm là có thể làm chính mình trở thành đấu sư đỉnh. Ở thế giới của chính mình, có người suốt cuộc đời đều không thể đột phá đến đấu sư thậm chí đấu giả, nếu là làm cho bọn họ đã biết lao ba uy vũ khí phách thành tích nói, không biết có thể hay không đem chính mình đầu lưỡi đều kinh ngạc rớt ra tới. Liên tính là được xưng là tuyệt thế thiên tài chính mình, tuy rằng nói ma võ song tu, nhưng là hai bên đều tu luyện đến đấu sư cùng ma pháp sư thời điểm cũng đã là tu luyện đã nhiều năm hảo phạt. bất quá hắn cũng biết nhà mình lao ba là bởi vì phía trước thân thể đấy đang đánh. hơn nữa lão mẹ còn cho hắn điều trị thân thể cộng thêm bổ sung một đống lớn năng lượng gì đó. cho nên tiến bộ bay nhanh mới là không ra dự kiến sự tình đâu. đương nhiên cái này tốc độ cũng thật sự quá dọa người một chút ta. tiêu nguy chỉ nghe được lão công nói, nháy mắt mắt lấp lánh lên. a mạc, ngươi cười ta đã bị điện đổ làm sao bây giờ? Hảo gia hỏa, cảm tình cô nương này chỉ nhìn đến nam nhân nhà mình khẽ miệng một câu liền trực tiếp hôn đầu, mặt sau nam nhân nói nói, nàng là một chữ nhi cũng chưa nghe thời à. Nói hạ mặt cũng hảo không bao nhiêu, cùng lão mẹ đồng dạng mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nhà mình lão ba xem cái không để yên, nam nhân trưởng thành như vậy, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành hại nước hại dân đâu. Gì? Giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Ngay cả đầu mùa đông người nam nhân này ở nhìn đến nhà mình lao ba mỉm cười thời điểm, còn thất thần đâu, loại này chẳng phân biệt chủng tộc chẳng phân biệt giới tính chẳng phân biệt tuổi trực tiếp thông giết khuôn mặt tuấn tú, vị lực đã đột phá phía chân trời. Hảo đi, vứt bỏ ly mà khinh quốc mỉm cười không nói. Hiện tại tiểu vi vi rất là vì cái này thế giới tài nguyên cảm thấy phát sầu. Rốt cuộc mặc kệ là tiên hiệp thế giới vẫn là ma huyễn thế giới, rất nhiều thời điểm, tài nguyên mới là quan trọng nhất. Tài lữ pháp địa gì đó. Có tiền mới có thể mua được tài nguyên A, mà lữ, pháp, mà bản thân chính là một loại tài nguyên. Cao võ thế giới, sẽ có đủ loại thiên tài địa bảo, cùng với có thể nhân công đào tạo linh thực linh thú từ từ. Bao gồm khoáng thạch, linh thú, linh thực, thiên nhiên sản vật từ từ rất rất nhiều đồ vật. Bằng không ngươi nếu là liền nhân sâm đều không có, như thế nào làm thập toàn đại bổ canh. Đúng vậy, nhân sâm. Yêu mội chỉ hưng phấn nghĩ tới. Nhân sâm đều có thể như vậy đại một mảnh dài quá, lại còn có lớn lên như vậy hảo, dược hiệu cũng như vậy hảo, như vậy mấy thứ này kỳ thật chính mình có lẽ không cần quá dối dám. Tiêu mội chỉ nghĩ, chờ nơi này phát triển một chút lúc sau, nàng liền phải bắt đầu kiến tạo một tòa thành thị. Bộ dáng gì thành thị đâu? Một tòa hiện đại hóa, tự động hóa Mỹ lệ thành thị. Đến nỗi rốt cuộc gì dạng, ha ha, cái này về sau lại nói, về sau lại nói. Vừa rồi Ly Mạc nhắc tới sự tình rất quan trọng, hiện tại trước muốn đem thế giới này tín ngưỡng thống nhất. Tuy rằng kia đồ vật kỳ thật nhà chúng ta kiểu mội chỉ dùng không đến, nhưng là không thể tiện nghi người khác a Phương Tây thần hệ nếu yêu cầu tín ngưỡng ngoạn ý như này, thuyết minh thứ này thật đúng là chính là một loại tu luyện phương thức gì đó, cho nên kiểu mội chỉ là một cái vĩ đại người mở đường, liền tính chính mình dùng không đến, đầu tiên cũng đến đem đồ vật trước chiếm trụ lạc, mặc kệ thứ gì. Đặt ở chính mình trong tay, mới là an toàn nhất, bằng không vạn nhất xuất hiện cái cái gì ngoài ý muốn nói, kia thật là muốn khóc đều không còn kịp rồi a. Chương 264 bậc lửa thần hỏa. Đừng náo. A mạc, ngươi ngày mai đến hạ thị bộ lạc đi một chuyến, đi công đạo một chút sự tình, làm duy nhất một cái siêu cấp bộ lạc, hạ thị bộ lạc ở mặt khác bộ lạc nơi đó vẫn là rất có kêu gọi lực, nếu ta chính mình đi yêu cầu tín ngưỡng, nói không chừng nhân ra nghĩ như thế nào đâu. Tiểu vi vi công đạo một chút, Lý mạc lúng ta lúng túng gật gật đầu, tốt, ta hiểu được. Vì thế kiểu mội chỉ thu phục chuyện này lúc sau, bắt đầu rồi dám, nói ta vì cái gì muốn thu thập tín ngưỡng đâu. Cái này đối ta rõ ràng không có bất luận cái gì ảnh hưởng hoặc là chỗ ta. Không sai, làm người địa cầu, làm trên địa cầu hoa quốc người, quyết đoán là phương đông thần hệ hậu duệ, phương đông như vậy nhiều thần, người nhà nghe qua cái nào nói hắn yêu cầu tín ngưỡng. Hoặc là nói, như vậy nhiều thần, tranh đoạt tín ngưỡng lực nói cũng tranh bất quá tới A. Một người giống nhau thượng cũng sẽ không đồng thời bái như vậy nhiều loại thần đi. Cho nên ở phương đông thần hệ bên trong, này đó thần nhóm càng có rất nhiều các tư này trước, mà không phải dựa tranh đoạt tín ngưỡng tới duy trì chính mình thần vị. Tỷ như nói táo vương gia táo thần chính là quản phòng bếp quản hỏa, mọi người đều biết phòng bếp là muốn cúng ông táo. Tỷ như nói long vương gia long vương chính là quản hô mưa gọi gió. Mọi người đều biết khô hạn nguồn Tế Thiên. Tỷ Như nói bật mạ ồn, đại thánh chính là quản bầu trời thiên mã, mọi người đều biết, từ từ, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Ân Ân, Đại Gia Minh Bạch liền hảo, loại này chi tiết không cần để ý. Tiêu muội chỉ đơn giản đem chính mình quỷ dị tư duy phi phi, sau đó tiếp tục đi lên bình thường tư tưởng con đường. Cho nên nói, Phương Đông Thần, căn bản không cần tín ngưỡng lực loại này pha tạp đồ vật. Chỉ có phương Tây những cái đó không biết chính thống tu luyện tự thân biện pháp ma thần, mới có thể yêu cầu cái loại này pha tạp thực tín ngưỡng lực tới làm chính mình càng cường đại đồng thời, lại tràn ngập các loại thai hoàng ẩm. Cho nên nói, ta làm gì a nhất định phải đem tín ngưỡng lộng lại đây. Nói bởi vậy nói, này đó tín ngưỡng kết quả kỳ thật đều là lãng phí rớt. Tiêu muội chỉ bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Dù sao đồ vật là chính mình, cùng với lãng phí rớt, không bằng nghĩ cách sử dụng năng bắt đầu rồi dám chuyện này nhi. Tín ngưỡng lực tác dụng kỳ thật vẫn là man nhiều, tỉ như cùng những cái đó phương Tây Mao thần giống nhau, dùng để tăng lên lực lượng của chính mình gì. Đương nhiên, ở chỗ này cái này là tuyệt đối không thể thực hiện. Cái loại này dựa vào tín ngưỡng lực tăng lên người, trong thân thể lực lượng kêu kêu một cái pha tạp a đến cuối cùng chết cũng không biết là chết như thế nào a Cũng có thể dùng để phóng ra thần tích. gì cái này có thể có. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, thần tích gì đó xuất hiện, bản thân chính là vì càng tốt thu nạp tín ngưỡng lực, chính mình muốn như vậy cái chết tuần hoàn làm gì. Như vậy kế tiếp, thứ này còn có thể chứa được lên, hoặc là ở một ít đặc thù địa phương sử dụng. Chứa được nói, là yêu cầu chuyên môn khí cụ, thứ này đến có thể cùng kiều muội chỉ liên hệ lên, tự động đem thuộc về kiều muội chỉ tín ngưỡng lực hấp thu đi vào, hơn nữa còn có thể đủ hoàn hảo bảo tồn xuống dưới thứ này khẳng định là phải làm chính là tiểu muội chỉ hiện tại thật đúng là không biết thứ này như thế nào làm làm như vậy ra tới đánh giá chính là cùng loại với công đức bình đồ vật thứ này cách làm kế tiếp tiểu muội chỉ tính toán hảo hảo cùng nhà mình khuê nữ nói nói mặt khác còn có cái đồ vật gọi là phong thần bảng nga không là công đức bảng thứ này đến có thể tự động sử dụng tín ngưỡng lực sinh ra một ít hiệu quả tỷ như công kích phòng ngự trị liệu thêm vào từ từ. Đến nỗi vì cái gì phải làm thành công đức bảng mà không phải công đức thiên, đương nhiên chính là tiểu muội chỉ ác thú vị. Nhưng là này đó cũng vẫn như cũ đến tiếp theo cùng nhà mình khuê nữ thương lượng gì đó, tiểu muội chỉ chính mình chính là sẽ không làm, chỉ có thể cung cấp một cái sáng ý cùng đi hướng. Rốt cuộc tuy rằng nói địa cầu đã từng có rất nhiều thần minh, chính là sau lại phát triển đi hướng lại là khoa học kỹ thuật, Cho nên loại đồ vật này khẳng định là không có bảo tồn. Bất quá khuê nữ khẳng định hành A. Tiêu mội chỉ nói đến cái này liền các loại kiêu ngạo tự hào, nhà mình khuê nữ cùng nhi tử kia đều là nhất đẳng nhất lưu nhân A có hay không. Có bọn họ, về sau chờ bọn họ hơi chút lớn một chút, chính mình đến tỉnh nhiều ít tâm A, thật là ngẫm lại liền lệnh nhân thân tâm sung sướng A. Tâm tình không hảo hoặc là thân thể khó chịu thời điểm, còn có thể tùy tiện khi dễ hạ nhà mình oa. Như vậy kế tiếp liền trực tiếp thần thanh khí xảng gì đó, hoa gì đó, không cần tới khi dễ chơi nói, làm gì phí như vậy nhiều kính nhi cấp sinh hạ tôi a. Trên thế giới này, chính là có kiểu muội chỉ như vậy không đáng tin cậy lắm mẹ. Như vậy, này tín ngưỡng lực còn có cái gì tác dụng đâu? Tiêu muội chỉ ở đêm này đó nhất nhất số rõ ràng lúc sau, phát hiện hiện tại chính mình nơi này tín ngưỡng lực vẫn là ở lãng phí, vì thế lại bắt đầu rối rắm. Đến nỗi hạ mà đã bắt đầu nghi công đức bình cách làm. Bị lao mẹ tiến hành tạm tâm công kích tiểu đầu mùa đông, nghe được thật sự không kiên nhẫn, vì thế thuận miệng bổ thượng một câu, thật sự không biết như thế nào lộng không bằng trực tiếp thu thập lên, bậc lửa thần hỏa. Tiêu mội chỉ đôi mắt tỏa sáng nhìn phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói mà đang ở nỗ lực che miệng, hơn nữa phòng bị nhìn chính mình nhi tử. Tiêu mội chỉ không nói hai lời, duỗi cánh tay liền đem nhi tử vứt lại đây đặt ở trên người mình. Hơn nữa mềm mại nói, ai nha thân ái nhi tử, vừa rồi ngươi vi tỉ ta hẳn là không nghe lầm đi. Ngươi nói gì đó, bậc lửa thân hỏa. Cùng vi tỉ nói nói xem. Đầu mùa đông ảo não nhìn nhà mình lão mẹ rõ ràng cảm thấy hứng thú đến không được bộ dáng, vì thế bất đắc dĩ vô chán, chính mình như thế nào chính là không giải trí nhớ đâu. Bị lão mẹ nó tạp tâm công kích tùy tiện tới vài cái liền trực tiếp vô tiết tháo tiết lộ. kia cái gì, vi tỉ à, thân mụn. Bậc lửa thần hỏa thứ này thật là có, chính là thật đúng là liền không thích hợp ngài." Ta lão ba tới nói, nói không chừng còn chấp vá tương đối thích hợp. Tiêu muội chỉ nhướng mày, "Nha a, này còn phân người. Đừng nói cho ta này đến là ma huyễn thế giới tu luyện mới có thể làm được ha." Đầu mùa đông cứng đờ, hắn vốn dĩ liền tính toán lấy cái này đảm đương lấy cớ, không nghĩ tới cư nhiên bị lão mẹ trực tiếp đổ đường lui a cái này hố trà thế giới. Tiêu Ngụy Chỉ vừa thấy Nhi Tử bộ dáng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngươi thật đúng là tính toán như vậy lừa gạt ta a. Bất quá ngươi vi tỷ ta đại nhân đại lượng, không so đo ngươi cái này non nớt tính toán, chỉ cần ngoan ngoãn thành thật đem sự tình công đạo ra tới, ta tự nhiên là sẽ không đối với ngươi thế nào a. Vừa nói, Tiêu Ngụy Chỉ tay còn một bên ôn nhu ở Tiểu Gia hỏa trên người phất quá, làm đầu mùa đông ra một thân nổi da gà. Đậu Má chính mình vẫn là tiếp tục không tiết tháo đi dù sao là nhà mình lão mẹ cũng không mất mặt vì thế đầu mùa đông đôi mắt một bế, cắn răng một cái một dậm chân liền ngoan ngoan công đạo nguyên lai bậc lửa thần hỏa thật đúng là mỗi người đều có thể nhưng là loại này thần tu là hoàn toàn bất đồng với bất luận cái gì phương pháp tu luyện kỳ thật ở trên địa cầu phương tây mao thần nhóm thu thập tín ngưỡng lực trừ bỏ muốn lớn mạnh tự thân lực lượng ở ngoài cũng là muốn bậc lửa thần hỏa thực đáng tiếc Thành công giả ít ỏi không có mấy, thượng đế rủ vạ tính một cái, khi là bên kia rẻ ở tính một cái. Mỗi cái thần hệ đều chỉ có một chủ thần thành công bậc lửa thần hỏa. Hoặc là nói mỗi một cái thành công bậc lửa thần hỏa thần minh đều có được chính mình một cái độc lập thần hệ. Những cái đó mau thần nhóm đối phương đông thiên đình sắc phong là có thể thành thần tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận, nhìn phương đông thần hệ người một đám chỉ cần các tư này trước ngoan ngoan đi làm liền sẽ hạnh phúc có được cường đại thực lực cùng pháp tắc bảo hộ, mà chính mình lại cố tình muốn liều mạng cùng người khác tranh đoạt tín ngưỡng mới có thể đủ duy trì chính mình năng lực. Liền tính không chủ động tranh đoạt, cũng đến phòng ngừa người khác tới đoạt chính mình tín đồ. Bởi vì nói không chừng nếu chính mình tín đồ tất cả đều biến mất lúc sau, liền tính là chủ thần cũng đến ngoan ngoan nga xuống. Cho nên bọn họ một đám nhìn phương đông kêu kêu một cái đỏ mắt ta. Cho nên, tổng thượng sở thuật, mẹ nó ngươi một cái tiên hiệp tu luyện giả chạy tới bậc lửa thần hỏa quả thực chính là não tản đương nhiên những lời này kỳ thật đầu mùa đông đồng hải là không dám nói nhưng là tiêu muội chỉ có thể từ hắn nói nghe được mánh liệt ý tứ này a nô hảo đi vậy quên đi bất quá nói không biết bậc lửa thần hỏa cùng chính mình tu luyện có hay không xung đột ta tiêu muội chỉ lại bắt đầu dối dám Rốt cuộc từ chính mình trong đầu kia hãn như biển khói cất chứa tìm được rồi công đức bình luyện chế phương pháp hạ mạt lập tức liền tiếp lời, đương nhiên không được, như vậy cấp thấp đồ vật, thật giống như nói, ngươi nếu trở thành ngươi nói kia cái gì thuộc sơn kiếm tu, còn có thể đủ đi tu luyện võ lâm bên trong hàng long thập bát trường sao. Đây là giống nhau đạo lý A. Điều mội chỉ nghĩ đến chính mình cấp này hai cái hóa giảng các loại chuyện xưa bao gồm võ hiệp tiểu thuyết cùng tiểu thuyết Internet thời điểm hai chỉ đồ vật chuyên chú bộ dáng, liền đầy đầu hát tuyến. Hơn nữa hiện tại hoa nhi này cư nhiên còn sống học sống dùng, Hoàn Châu Lâu Chủ cùng Kim Dung Đại Đại Thư cư nhiên cũng có thể phóng cùng nhau. Phần 159 Bất quá ngẫm lại xem, cũng thật là lý lẽ này a. Bậc lửa thân hỏa, đối với một cái tự thân tu luyện giả tới nói. Thật giống như là càng cấp thấp phương pháp giống nhau. Như vậy chính mình rốt cuộc còn ở dối răm cái gì đâu. Xem ra nhà mình tín ngưỡng lực tác dụng có, tồn lên, tồn lên, tồn lên. Vì thế kiểu mội chỉ quyết định cứ như vậy hạ. Một bộ phận dùng để hiện ra thần tích lấy tiếp tục cướp đoạt tín ngưỡng, mặt khác đều ở công đức bình bên trong tồn lên, làm công đức bảng dinh dưỡng dự phòng nơi phát ra gì đó, đó là không thể tốt hơn. Đến nỗi bậc lửa thần hỏa gì đó đừng náo. công đức bình luyện chế phương pháp hạ mặt đã chuyển cho tiểu hồ điệp tiểu muội chỉ nhìn luyện chế quá trình tỏ vẻ chính mình thật sâu cảm giác vô lực đầu mùa đông cùng nhau xem hạ xem có hay không cái gì ý tưởng nàng tiếp đón nhà mình nghi tử hạ mặt giống như cũng minh bạch chính mình tìm được thứ này đích xác thực hồ tra, vì thế ngoan ngoan an tĩnh nốc cũng không nói chuyện đầu mùa đông nhìn cái này lơ tử mặt trên đủ loại tài liệu yêu cầu công cụ yêu cầu Thủ pháp yêu cầu từ từ một đống lớn yêu cầu, tức khắc cảm thấy chính mình một cái đầu hai cái lớn. Mấy thứ này, nơi nào là hiện tại bọn họ có thể thu phục A? Đánh giá, một hai năm lúc sau còn kém không nhiều lắm. Lại còn có chỉ là thủ pháp gì đó nhìn ra có thể thu phục, công cụ tài liệu gì đó, chỉ có thể xem thiên ý A có hay không. Nếu là này đó tài liệu nơi này không có, vậy tính nói toạc thiên cũng chưa dùng. Chương tài liệu. Hải bao trứng bỏ ngựa. Bất quá này đó một đám thoạt nhìn cao cấp đại khí thượng cấp bậc tài liệu, tiêu mội chỉ trong lòng thật đúng là không có phổ. Nói, nói đến cái này, tiêu mội chỉ muốn thành lập nguyên lực Internet tâm tình liền đặc biệt mánh liệt, nếu có như vậy một cái có thể đem mọi người liên tiếp lên Internet xuất hiện nói, như vậy rất nhiều chuyện khẳng định đều sẽ phương tiện không ít. Đến nỗi cái này tổng thể Internet tên, vậy gọi là lưới trời đi độc lập loại nhỏ bên trong internet linh tinh chính mình đã tên tỉ như thánh điện phó chức hiệp hội tử tử cái này cũng lại nghĩ tiêu muội chỉ chỉ là vừa mới đưa ra như vậy một cái tư tưởng mà thôi a tài liệu gì đó tiêu muội chỉ thiệt tình tuyệt vọng a mạc mấy thứ này ngươi đều có ấn tượng sao tiêu vi vi bất đắc dĩ nhìn về phía li mạc đây là vì cái gì tiêu muội chỉ muốn thành lập lưới trời tâm tình càng thêm mãnh liệt nguyên nhân Nếu là có lưới trời, mặc kệ tìm thứ gì, ở trên mạng treo lên một cái treo giải thưởng gì đó, một giây là có thể cấp tìm được a. Phải biết rằng, nhân dân lực lượng là vô cùng. Lý Mạc nhìn nhìn hình chiếu thượng bao nhiêu loại tài liệu, sau đó rôi tay ở nào đó tài liệu thượng điểm điểm lúc sau, bình tĩnh tỏ vẻ, mấy thứ này ta biết, hơn nữa cũng có thể tìm được. Vì thế này đó đơn độc bị tiểu hồ điệp dịch ra tới. Lý Mạc tiếp tục thao tác. Lại lần nữa ở một ít tài liệu thượng điểm điểm, tiếp tục nói, này đó ta cũng biết, nhưng là hoặc là chỉ thấy quá một lần không biết còn có hay không, hoặc là có thể hỏi các tộc nhân có biết hay không. Như vậy, một cái khác đơn độc đơn tử xuất hiện. Nhìn xem dư lại tài liệu nội dung. Chỉ còn lại có tam dạng đồ vật, bảy diệp một cánh hoa, hải bao trứng bọ ngựa, sò. Tiêu muội chỉ trợn tròn mắt, nghi mạ này không phải trung dược dược liệu sao? Mấu chốt nhất địa phương ở chỗ, này đó dược liệu đều là hải sản phẩm A có hay không. Hải bao trứng bọ ngựa, đây là thứ này ở Trung Y ở bên trong dược liệu tên, kỳ thật trên thực tế, thứ này còn có cái tên, gọi là con mực cốt. Không sai, chính là con mực xương cốt. Đến nỗi sò, còn lại là một loại vỏ sò. Đương nhiên, là một loại, mà không phải sở hữu. Nhưng là mấy thứ này chỉ cần tìm được bờ biển khẳng định liền rất hảo làm chính là kiều muội chỉ hiện tại sâu nhất toán nghiệm liền ở chỗ, nàng căn bản không đi qua nơi này bờ biển A có hay không. Xem ra, vô luận như thế nào đến đi một chuyến. Trước đến lộng điểm con mực cùng sò cái loại này vỏ sò trở về, sau đó tiến hành bảo chế lúc sau, tài liệu liền tính là bị tề. Như vậy kế tiếp, chờ ly mạc bên kia có thể làm đến tài liệu đều tới tay lúc sau, từ từ, còn có cái kia bảy diệp một cảnh hoa A. Kỳ thật thứ này ở hoa quốc nhân tâm trung tuy rằng thần kỳ, nhưng là đối với chung ý đại gia tiểu muội chỉ tới nói, kỳ thật rất là đơn giản. Thật giống như là cỏ bốn lá giống nhau, bảy diệp một cành hoa kỳ thật là dấu ở bình thường nào đó thực vật chung một loại biến dị thân thể. Loại này biến dị thân thể mặt trên, chỉ có bảy phiến lá cây cùng một đóa hoa, thứ này có thể nói là kịch độc vô cùng. Kia đóa hoa chính là kịch độc bảy phiến lá cây giải dược. Đây là cái gọi là độc vật không ra trăm bước tất có giải dược ý tứ. Cho nên ở chúng độc thời điểm, không cần kinh hoàng, cẩn thận quan sát, ngươi liền sẽ phát hiện, phụ cận khẳng định có thể tìm được giải dược, liền tính không có giải dược, cũng sẽ tìm được có thể áp chế hoặc là giảm bớt độc tính đồ vật tồn tại. Bảy diệp một cảnh hoa chính là chứng cứ rõ ràng. Ngươi muốn đi bờ biển. Ở nghe được kiều mội chỉ nói hải bao trứng bỏ ngỡ cùng sò so thành phần thời điểm, ly mạc liền minh bạch cái này. Những lời này cùng với nói là câu nghi vấn, không bằng nói là chất vấn câu, ngươi nhà hải tử mới hơn một tháng ngươi cư nhiên chuẩn bị ra xa nhà. Có như vậy đương mẹ nó sao? Đương nhiên, dựa theo nhà chúng ta kiểu muội chỉ ra mặt dày tới xem, nàng là sẽ không để ý cái này, ta tính toán cưới linh chủ qua đi, linh chủ cái kia thể trạng cùng tốc độ ngươi còn chưa tin sao. Nếu thuận lợi nói, đánh giá buổi sáng đi ra ngoài, buổi chiều là có thể đã trở lại, Tiêu mội chỉ căn bản không nghĩ tới thế giới này có phải hay không có biển rộng loại này kỳ quái vấn đề, bởi vì nàng ở ly mạc nơi này nhìn thấy quá một ít xinh đẹp vỏ sò, so, vỏ sò so ở trên địa cầu xã hội nguyên thủy, là làm lúc ban đầu tiền tồn tại, ở thế giới này, cũng là. Cho nên đương nhiên, có hải bối, như vậy còn sẽ không có hải dương. Như vậy cũng hảo. Lệnh tiêu vi vi không nghĩ tới chính là, ly mạc cư nhiên gật đầu. Vậy ngươi ngày mai quá khứ lời nói, ta liền trước không đi hạ thị bộ lạc, chờ ngươi đã trở lại ta hậu thiên lại đi. Ly Mạc bình tĩnh ăn bài, thuận tiện đem ta tiêu ra tới những cái đó tài liệu tận lực lộn lại đây, lại thuận tiện nhìn hải tử. Vì thế song bảo thai rơi lệ đầy mặt. Bọn họ có như vậy không nhận người đã thấy sao? Thân sinh lão mẹ chuẩn bị ném xuống bọn họ một người chạy đến xa xôi bờ biển đi, tuy rằng chỉ có một ngày. Nhưng là đối một cái yêu cầu bình quân mỗi cách 4 phút bị mâu thân chú ý một lần em bé tới nói, này quả thực chính là nghịch thiên ác có hay không. lão ba nhưng thật ra lưu lại nhìn bọn họ, nhưng là lại chỉ là sự tình nhân tiện nhân tiện, gọi là lại thuận tiện. Bọn họ nhân sinh thật sự còn có hy vọng sao. Cái loại này xa vời cảm giác được đế là chuyện gì xảy ra. Tiêu mội chỉ cũng nhìn ra tới hai hoa không quá sung sướng, vì thế an ủi nói, ai nha nha. Các ngươi đừng thật đem chính mình trở thành yêu cầu lão mẹ bình quân 4 phút liền chú ý một lần M.B.A. Các ngươi lẽ ra đều so với ta còn lớn, đều cho ta thành thục một chút A. Đổi lấy một đôi nhi nữ siêu cấp toán nghiệm ánh mắt. Nói lão mẹ, ngươi nói như vậy thật là không sai, chính là hiện tại chúng ta thân thể vẫn là M.B.A. Có câu nói nói không sai, mông quyết định đầu, những lời này tuy rằng là giảng quan trường, nhưng là đặt ở hai hoa trên người đồng dạng áp dụng A ngẫm lại xem, bọn họ hiện tại chỉ có như vậy tiểu một đinh điểm nông, đầu đương nhiên cũng liền dần biến nhỏ lại, cho nên kiểu vi vi đồng hải, nhà các ngươi song bảo thai kỳ thật cũng chính là hai tiểu thí hải. Đừng thật đem bọn họ trở thành là đồng bạn ha. Lam lơ hai chỉ hoa hoán niệm có thể giết chết chính mình N nhiều lần la re ánh mắt, tiểu mội chỉ bình tĩnh cùng nam nhân nhà mình an bài một chút ngày mai hành trình vấn đề. Hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ công đạo về hai hoa ngày mai rất nhiều những việc cần chú ý, nhiều làm hai chỉ vật nhỏ chính mình đều ngượng ngùng quay đầu, không có biện pháp lại đối lao mẹ trợn mắt giận nhìn. Chẳng lẽ chính mình bình thường như vậy quý mau? Hai chỉ tiểu gia hỏa trong lòng đồng thời thổi qua một thanh âm Hôm nay cơm chiều, hai chỉ vật nhỏ ăn đặc biệt nỗ lực, bởi vì bọn họ biết, bọn họ đem có suốt một ngày thời gian đều ăn không đến chính mình cơm. Tiêu mội chỉ còn lại là bắt đầu thừa dịp thời gian này, cùng ly mạc nói về hậu thiên đến hạ thị bộ lạc lúc sau phải làm những cái đó sự tình. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu là thị sát cùng phê chỉ thị, chính hắn thật đúng là không có gì phải làm. Nói thật, tiêu mội chỉ đối mắt đào hoa hạ vũ trong nhà nhất nhị tam tứ ngũ lục đó là các loại hâm mộ ghen tị hận đôi mắt đều là hồng. Nàng cỡ nào hy vọng chính mình cũng có như vậy một đám có thể giúp chính mình làm việc như làm chính mình bất lo hảo thuộc hạ A. Trưng 266 Tân Thế Giới Hải Một Tiểu Vi Vi ngày hôm sau dọn dẹp dọn dẹp liền cưỡi lên lĩnh chủ, mang lên tiểu hắc cùng tiểu bạch, đi tìm hải dương đi. Lĩnh chủ biến thành nguyên hình lúc sau, cái kia hình thể là phi thường đại, cho nên nhân ra tùy tiện bước ra một bước, đều có thể đi rất xa khoảng cách. Hùng chi kỳ thật lĩnh chủ còn có thể chạy vội A. Cho nên cái này tốc độ gì đó, căn bản là không thua gì kiểu muội chỉ ở trên địa cầu bình thường xe hơi nhỏ. Đương nhiên, ngay cả các loại cao tốc xe bay đều ngồi quá kiểu muội chỉ, tự nhiên cũng là sẽ không bởi vì lĩnh chủ chạy vội điểm này tốc độ mà say xe lạp. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ bỏ vu sơn không phải mây sao. Tiêu muội chỉ thoải mái nằm ở lĩnh chủ trên lưng, sau đó nhìn ở chính mình cái bụng thượng đồng dạng nằm thực thoải mái tiểu hắc tiểu bạch. Một bên nhàm chán treo đùa hai chỉ vật nhỏ, một bên tưởng tượng thấy trong chốc lát nhìn đến hải dương lúc sau bộ dáng. Hải dương là rất tốt đẹp một loại hình dung, nơi đó có mênh mông vô bờ xinh đẹp màu lam nước biển, có đủ loại thần kỳ sinh vật, hải thiên nhất sắc cảnh sắc là tiểu muội chỉ thích nhất. Linh chủ tỏ vẻ hắn biết chính mình muốn đi hải ở nơi nào, là bởi vì hắn thấy được tiểu muội chỉ từ ly mạc nơi đó làm ra tới hải sản vỏ sò. Ngươi biết này đó vỏ sò so ở nơi nào có thể tìm được sao? Tiêu vi vi lúc ấy là hỏi như vậy. Mà lĩnh chủ đương nhiên cũng là thực bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ đây là hoàn toàn không có vấn đề. Ngẫm lại xem, lĩnh chủ đã sống một hai trăm năm, tự nhiên là khả năng rõ ràng cái này, cho nên kiểu muội chỉ ngay cả địa phương đều không có hỏi, mà là trực tiếp nằm ở lĩnh chủ trên lưng liền xuất phát. Lĩnh chủ biến thành nguyên hình thời điểm, kia phủ kín mềm mại trường bao phần lưng quả thực liền so một trương sa hoa kỉnh xài giờ giường lớn còn muốn đổng, mặc kệ là kích cơ vẫn là mềm mại độ gì đó, song bạo những người đó công chế phần a. Tiêu muội chỉ nghĩ đến đây, lại lần nữa cọ cọ linh chủ da lông, sau đó hạnh phúc lăn một cái, hơn nữa thành công cho chính mình thay đổi cái tư thế lúc sau, há mồm hỏi, "Linh chủ, chúng ta còn có xa lắm không?" Linh chủ chậm rãi ngừng lại, sau đó nghĩ nghĩ lúc sau, Cầm chính mình móng nuốt khoa tay múa chân vài cái. Tiểu hô điệp thật khi tiến hành phiên dịch, đã đi rồi một nửa, còn dư lại một nửa. Vì thế kiểu muội chỉ mỉm cười gật đầu, ơn, chúng ta đây cố lên đi, tiếp tục đi tới. Nếu kiểu vi vi nói, như vậy linh chủ cũng liền tiếp tục hoan thoát chạy chậm đi tới. Đương nhiên, cái này chạy chậm gì đó, kỳ thật cũng là tương đối. Linh chủ chạy chậm đối với tiểu hát tới nói, đó chính là báo tắp tốc độ A có hay không. Hơn nữa loại này chạy trầm dưới tình huống, linh chủ thân thể thực vươn vàng, sẽ không có đại sốc này, lại có nho nhỏ dao động, làm tiêu muội chỉ càng thêm hưởng thụ. Hảo muốn ngủ a, tiêu muội chỉ hạnh phúc nỉ non. Giây tiếp theo, nàng liền đem ý nghĩ của chính mình phó chư vì thế. Linh chủ a, ngươi chạy vội ha, tới rồi đánh với ta cái tiếp đón liền thành, ta trước ngủ một lát. Nói xong, tiêu vi vi liền không màng linh chủ phản ứng trực tiếp kéo qua chính mình áo tràng mặt trên mũ cái ở chính mình trên mặt, chặn sán lạn dương quang, sau đó tại hạ trong nháy mắt, liền đã ngủ. Đương tiểu muội chỉ bị tiểu hắc đánh thức thời điểm, còn không có phản ứng lại đây hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, tiểu hắc đừng áo, ta ngủ tiếp một lát, các ngươi ăn trước đi. Phần 160 Nàng tưởng li mạc làm tốt cơm chờ nàng ăn cơm đâu. Ở đây ba con thú thú tất cả đều đầy đầu hát tuyến. Linh chủ lại không thể trực tiếp biến trở về loại nhỏ, chỉ có thể chờ kiều mội chỉ tỉnh lại chuẩn bị sẵn sàng mới có thể, vì thế chỉ hảo xem tiểu hắc liếc mắt một cái, ý bảo nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Đương nhiên, hắn không phải nói như vậy, cũng sẽ không nói, nhưng là ý tứ chính là như vậy cái ý tứ là được rồi à. Tiểu hắc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đành phải mạng bị tiểu muội chỉ ngược đãi sinh mệnh nguy hiểm tiếp tục tiến lên đi đối mẫu ngủ say chung muội tử tiến hành quấy dậy Nhớ người thanh ngọc như đào người phần mộ tổ tiên A. Người đủ rồi không có. Tiểu muội chỉ vẫn cứ liền đôi mắt đều không có mở, tiếp tục hướng tới tiểu hắc báo nổi. Hơn nữa thần kỳ ở căn bản liền đôi mắt cũng chưa mở dưới tình huống, dối tay nhanh nhẹn bắt được tiểu hắc, sau đó đem nàng ôm ở trong lòng ngực, để ở dưới thân. Vì thế tiểu hắc đồng chí rốt cuộc thành công bị đại tư tế tiến hành rồi vô tình chấn áp Như vậy có thể ra trận, cũng chỉ dư lại tiểu bạch rồi. Mỗi chỉ quỷ tinh linh vật nhỏ thấy được nhà mình đồng bạn tiểu hắc kết cục, minh bạch chính mình nếu tùy tiện đi lên tiến hành quấy giày nói, rất có thể so thứ này còn muốn thảm. Vì thế nàng mắt nhỏ quay tròn vừa chuyển, thông minh đầu nhỏ liền nghĩ tới một cái biện pháp. Nàng nhìn chầm chầm tiểu muội chỉ giữa mày chỗ xem, nỗ lực xem, nỗ lực xem ngượng ngùng chọi gà mắt, đem đôi mắt biến thành bình thường, tiểu Bạch lại đến một lần. Ân, lần này thành công. Đang ở trong lúc ngủ mơ tiểu muội chỉ, giống như cảm giác chính mình nghe được qua ở khóc, bọn họ làm sao vậy? Vì thế nàng nháy mắt mở mắt ngồi dậy. Tiểu Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành công. Quả nhiên, nàng Thiên Phú kỹ năng là chỗ hữu dụng. Không sai, kỳ thật tiểu Bạch Thiên Phú kỹ năng cũng không phải cái gì thứ nguyên không gian túi kia đồ vật kỳ thật là nàng cái thứ nhất chuyên nghiệp kỹ năng. Chân chính thiên phú kỹ năng là cơ hồ không có gì dùng ảo giác không chế. Đương nhiên, tiểu muội chỉ lần này có thể bị thành công tiêu lên, tiểu bạch công không thể không. Tiểu muội chỉ đột nhiên ngồi dậy, vốn dĩ bị nàng gắt gao mà cô ở trong ngực tiểu hắt nháy mắt đã bị rất xuống dưới. Vì thế bàn tay đại tiểu hào tiểu hắt miêu, đành phải huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau đó phát hiện mặt đất không phải ngạnh ngạnh thổ địa mà là lĩnh chủ trên người thật dài thật dày mau lúc sau, quyết đoán bị trèo chân. Chính mình hôm nay đây là làm sao vậy? Tiểu Hắc trong lòng bắt đầu cung hô, chính mình hôm nay mệnh phạm thái tuế. tiêu mội chỉ không biết chính mình vừa rồi đối tiểu Hắc làm cái gì, chính là mở to mắt, phát hiện trước mặt cũng không có nhà mình hai hoa, mà là ở lĩnh chủ trên lưng, đang ở một mảnh tiểu lâm tử bên trong, lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình đây là ở bên ngoài, mang theo ba con sùng bước lên tìm kiếm biển rộng lữ đồ. Như vậy nhớ rõ ngủ phía trước, chính mình nói đến địa phương lại kêu chính mình, chẳng lẽ tới rồi. Vì thế kiều muội chỉ quyết đoán mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía lĩnh chủ, lại phát hiện chính mình còn ở lĩnh chủ trên lưng, vì thế nhẹ nhàng mà vô vô lĩnh chủ, nói, lĩnh chủ, phóng ta xuống dưới trước. Lĩnh chủ cảm nhận được kiều muội chỉ rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Không khỏi cũng là lệ rơi đầy mặt. Hắn cũng đã thực thói quen loại nhỏ hóa nhật tử, lớn như vậy một khối, phơi thái dương đều sắp phơi chóng váng có hay không. Vì thế thật cẩn thận đem đại tư tế đồng chí thả xuống dưới, tiếp theo cái nháy mắt to lớn lao hổ liền nháy mắt biến thân mini hổ văn miêu. Tiêu mội chỉ nhìn nhảy tới chính mình trên vai hổ văn miêu, trêu đùa một chút thứ này tiểu cầm lúc sau, lại lần nữa hỏi, Linh chủ, không phải nói tìm được biển rộng lại kêu ta sao? Như thế nào ở một mảnh trong rừng liền dừng lại. Linh chủ sẽ không nói, vì thế hạnh phúc hưởng thụ tiểu muội chỉ trêu đùa lúc sau, trong cổ họng một bên phát ra khò khè khò khè hạnh phúc thanh âm, một bên cọ cọ tiểu muội chỉ, tỏ vẻ chính mình đích xác đã tìm được địa phương. Vì thế tiểu muội chỉ nói, chính là nơi này là một rừng cây a.